Thấy tô ẩn cái này biểu tình còn có thần thái, ba người cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng tiếp nhận phù, nắm chặt, giấu ở che đậy thân hình địa phương, quan sát bốn phía đến tuột cùng xuất hiện sự tình gì. Tô ẩn cũng đồng dạng như thế, đôi mắt mắt nhìn bốn phía. Nàng cho các nàng phù là có thể đẻ thấp tự thân dương khí, khiến cho cái này quỷ vật vô pháp phân biệt ra bọn họ thân phận, đưa bọn họ ngộ nhận vì là quỷ loại, cũng phương tiện giấu kín tự thân cùng này bốn phía âm khí hoàng cảnh chung. Thịch thịch thịch thập phần vang rội dày đạp trên mặt đất thanh âm, giống như tới rất nhiều người, không, phải nói, tới rất nhiều quỷ, tố ẩn nhìn trước mắt hết thảy, tâm kinh hoàng không ngừng, lúc này tình huống có thể so với bách quỷ dạ hành, nàng thấy cái gì? Một đám phía trước bọn họ gặp được quỷ binh trang điểm quỷ binh liệt chỉnh tề phương trận đi tới cái này một thượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía mổ, một cái dẫn đầu quỷ binh thủ lĩnh mở miệng. Các ngươi, cho ta đem bọn họ đuổi ra tới. Trưng 865 âm hồn không tan. Nghe thấy được những lời này, Tô Bẩn Tâm lột bột một tiếng, nhìn trước mặt từng bước tới gần quỷ binh, có chút khẩn trương, chẳng lẽ nói, này đó quỷ binh đã phát hiện bọn họ sao? Sao có thể đâu? Các nàng tàng ẩn ngốc, hơn nữa trên người hơi thở, cơ hồ cùng quỷ hồn vô dị, rất khó phát hiện ra tới. Mục thanh ly, sở tinh đám người trên mặt cũng có chút căng chặt, thấy này đó quỷ binh tựa hồ đã phát hiện bọn họ hành tung, thân mình khẽ nhúc nhích đang muốn muốn đi ra ngoài, cùng với dấu ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng liều mạng đi ra ngoài, xem có thể hay không thừa dịp khoảng cách chạy thoát. Đang ở lúc này, Tô Bẩn cùng mợ nhiệm phân biệt nhéo các nàng góc áo, thập phân ăn ý đồng bộ, Tô Bẩn quay đầu lại so một cái hư thanh động tác, làm các nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, dấu ở chỗ này, tùy theo ánh mắt nhìn về phía phía trước quỷ binh, tâm chặt lại vài phần, nín thở ngưng thần, liền sợ bị đối phương phát hiện. Chỉ thấy này đàn quỷ binh đang nghe thấy cái này dẫn đầu quỷ binh lời nói, sôi nổi phân tán mở ra, đi tới bốn phía mộ bia phía trước. Thái độ thập phần không thô bạo cầm trong tay súng trường đối với mộ bia càng quét, theo này từng tòa mộ bia phía trước bắt đầu xuất hiện thân ảnh, một đám nhìn thấu phần lớn đều là bình minh dân chúng quần áo, thân mình run nhẹ nhẹ, hoảng sợ nhìn trước mặt xuất hiện một đám quỷ binh, tựa hồ sở hữu lực lượng đều bị đối phương áp chế một đám hồn thể ảm đạm tự mộ bia trung phiêu đãng ra tới nha không tuổi vừa mới chết bộ dáng xinh đẹp các người đi lên cái kia dẫn đầu quỷ binh nhìn một người tuổi trẻ xinh đẹp vừa mới chết không lâu nữa quỷ trong mắt mang theo một chút dâm quang có chút thô lỗ đem nàng tự đàn quỷ trung nắm ra tới tiếp theo làm chính mình phía sau quỷ binh đem này bắt được đến nỗi mặt khắc quỷ không dám chi khí chỉ có đoán giận nhìn trước mắt phát sinh mà một màn cái này kêu cái gì Âm hồn không tan, trước mắt này đàn quỷ binh, nguyên tưởng rằng vài thập niên trước đã chết, không nghĩ tới sau khi chết vẫn là như vậy âm hồn không tan, áp bách chúng quỷ. Sở Tĩnh nhìn vào thần, nàng nguyên bản tính tình liền có chút bên vực kẻ yếu, giờ phút này thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm giác càng là như thế, nắm chặt nắm tay, lại không tự giác để lộ ra chính mình hơi thở, thân mình giật giật, tiếng vang đem nàng cùng với Tô Hoẩn đám người vị trí đều bại lộ ra tới. Không tốt còn có quỷ dấu ở chỗ nào cái này dẫn đầu quỷ binh thực nhạy bén phát giác động tính, nhưng là hắn lại không có phát giác tới, tô ẩn đám người là người, mà là đem này trở thành quỷ vật. Tô ẩn thầm tiêu không tốt, tuyệt đối là bại lộ chính mình vị trí, trước mắt này đàn quỷ binh thoạt nhìn có mục đích riêng, nàng hiện tại không thể đủ tùy tiện hành động, biện pháp tốt nhất chỉ có một, như vậy chính là làm đối phương thật sự đưa bọn họ trở thành bình thường quỷ vật. Sau đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh, Sở Tinh cũng biết là chính mình sai lầm, giờ phút này nhìn tô chuẩn đám người liếc mắt một cái, liền tưởng trực tiếp đi ra ngoài, làm bộ thành chỉ có nàng đãi ở chỗ này, tô chuẩn kịp thời túm chặn nàng, lắc lắc đầu, tiếp theo một mình chạm đi ra ngoài. Sở Tinh đám người căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực, nếu là nàng dẫn bọn hắn tới, như vậy nàng cũng muốn bảo hộ các nàng. Quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt truyền lại ý tứ. Đại khái chính là làm cho bọn họ đãi ở bên trong đường lúc nhích, nàng đi ra ngoài là được. Trực tiếp đứng đi ra ngoài, sau đó hướng tới phía trước đi qua đi, nhìn quỷ binh dần dần đi tới, tô ẩn làm bộ thành một bức sợ hai đến cực điểm bộ dáng, không có mở miệng, hiện tại tốt nhất chính là trầm mặt không mở miệng. Quỷ binh dần dần đi tới, đem tô ẩn bao quanh vây quanh, cái kia quỷ binh dẫn đầu đi tới tô ẩn trước người, đang ở tô ẩn tùng một hơi thời điểm phía sau nguyên bản cất giấu ba người thế nhưng đều ra tới, mợ nhiễm đi tuất đàng trước mặt, mục thanh ly đứng ở mợ nhiễm bên cạnh, sở tĩnh cũng là đứng ở các nàng phía sau, nắm tay hơi hơi nắm chặt. Ta mợ nhiễm chưa bao giờ sẽ ném xuống chính mình bằng hữu, cũng sẽ không làm bằng hữu độc thân thiệp hãm cảnh mợ nhiễm đi tới tô ẩn bên người, dù chỉ có các nàng hai người nghe thấy thanh âm mở miệng, trong mắt như cũng là thập phần bình tĩnh, cũng không quá nhiều sợ hãi. Chỉ là giờ phút này, Mợ Nhiễm nhìn về phía Tô Hoẩn ánh mắt mang theo vài phần thân cận, không giống ngày thường giống nhau nhàn nhạt xa cách. Mợ Nhiễm nhìn Tô Hoẩn, nàng một lòng trầm mê ở nghiên cứu khoa học bên trong, bằng Hữu rất ít, cơ hồ là không có bằng Hữu, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy không có bằng Hữu sẽ có cái gì không tốt, nhưng là trải qua ngắn ngủi cùng Tô Hoẩn ở chung, nàng đối Tô Hoẩn ấn tượng thực hảo, nàng là một cái đáng giá giao bằng Hữu, tiềm trong ý tứ Nàng cũng là đem tô ẩn trở thành chính mình bằng hữu Một thanh ly cũng là chớp đôi mắt, tuy rằng chưa từng ngôn ngữ nhưng là hết thể đều ở không nói bên trong. Sở tinh còn lại là lược hiện ấy nấy nhìn tô ẩn, nàng sẽ không để cho người khác gánh vác nàng sai lầm, cũng đồng dạng đứng ở tô ẩn bên cạnh. Nữ nhân cái này dẫn đầu quỷ binh nhìn thoáng qua tô ẩn đáng người, nghiễm nhiên một bộ kinh hỷ vạn phần bộ dáng, tựa hồ hôm nay thu hoạch, vượt qua bọn họ đoán tưởng. Tiếp theo. Nay đàn quỷ binh ở phụ cận lục soát một vòng lúc sau, phát hiện không có gì, lại môi cái mồ trước cướp đoạt một ít minh tiền nguyên bảo linh tinh đồ vật, liền mở ra thượng thế kỷ màu vàng quân dụng xe chở Tô Hẩn đám người còn có cái kia tuổi trẻ nữ quỷ rời đi cái này mồ, mục đích địa đúng là kia viên đại cây ngoại chỗ. Hiện nhiên, Tô Hẩn các nàng ngụy trang thành công, đối phương không có phát hiện các nàng là nhân loại thân phận, bất quá không tốt địa phương còn lại là, các nàng hiện tại đang ở quỷ binh trên xe. Kế tiếp, không biết còn hội ngộ thấy thứ gì, tiến vào bọn họ đại bảng doanh, hẳn là liền sẽ biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô hờn nhìn cái này tuổi trẻ nữ quỷ, ngồi ở tại chỗ, nhỏ giọng mở miệng do hỏi. Ngươi biết cái này là chuyện như thế nào sao? Các người cái này nữ quỷ nhìn thoáng qua tô hờn đám người, tùy theo ánh mắt rừng ở sở tĩnh trên người, hiển nhiên là nhận thức, biểu tình hơi mang theo kích động còn có vài phần kinh ngạc, đại khái là cũng không nghĩ tới. Sở Tĩnh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Tĩnh, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cũng đã chết sao? Ngươi Lai, like, cái này tuổi trẻ nữ quỷ là Sở Tĩnh thôn trang thượng, tên là Thịnh Tiểu Mẫn, nàng cùng Sở Tĩnh quan hệ không bình thường, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ và hảo, các nàng lúc trước còn nói hảo muốn thi đậu cùng cái trường học, chỉ là cái này quan hệ duy trì tới rồi năm trước liền đột nhiên im bạc, Thịnh Tiểu mai mắc phải bệnh bạch cầu, năm trước qua đời. Cũng chính bởi vì vậy, sở tĩnh tức giận phân đấu, lưng đeo hai người mộng tưởng, thi được lúc trước các nàng ước định tốt. Trường học, hát đại, thịnh tiểu mẫn sau khi chết đầu, còn lại là táng ở kia phiến mồ đồi núi phía trên. Thịnh tiểu mẫn ở chỗ này thấy sở tĩnh, tùy theo lại phát hiện không ra bọn họ trên người dương khí, liền cho rằng sở tĩnh các nàng đều đã chết. Ngay sau đó, sở tĩnh đại khái giải thích một phen ngọn nguồn, cái này thịnh tiểu mận thê mới biết hiểu đồng thời cũng hướng tô hởn đám người nói, về cái này quỷ binh sự tình là chuyện như thế nào. Nguyên lai chương 866 căn nuốt quỷ vật Nguyên lai những người này bị nổ chết sau liền vẫn luôn âm hồn không tan, sống nhờ ở cây hỏe phía trên, cùng cây hỏe hình thành một loại cộng sinh quan hệ, quỷ binh sinh, cây hỏe sinh, quỷ binh diệt, cây hỏe vong. Mỗi năm mùa hạ, này đó quỷ binh liền sẽ bắt đầu lui tới trừ bỏ ở trên đường đi câu một ít qua đường nữ hải tử hồn phách ở ngoài càng sâu đến sẽ đến cái này phụ cận mồ mặt trên đem gần nhất sắp đầu thai hoặc là vừa mới chết đi không lâu nữ hải tử hồn phách cấp cấp đoạt lại đây tựa như tồn tại thời điểm giống nhau chẳng qua hiện tại biến thành cướp đoạt quỷ hồn còn có minh tiền đến nỗi bị này đó quỷ binh mang đi sẽ thế nào không có quỷ biết bởi vì bị mang đi đều không có lại trở về không biết là đầu thai vẫn là trực tiếp biến mất. Cái này thịnh tiểu mẫn nói xong lúc sau, nhìn tô ẩn đoàn người, hiển nhiên thực lo lắng, quỷ nếu là vào này đàn quỷ binh hoa đều giữ nhiều lành ít, mà tô ẩn này đàn đại người sống tiến vào cái này quỷ binh hoa chung, không hề nghi ngờ, giống như là dê vào miệng cọp giống nhau. Các ngươi nếu có thể đủ đào tẩu liền tận lực đào tẩu đi dứt lời, cái này thịnh tiểu mẫn bắt đầu cùng sở tinh nói chuyện, đại khái cũng chính là hỏi một ít chính mình trong nhà tình huống. Sau khi chết như thế nào, tôi vẫn còn lại là nhìn phương xa, trầm tư, không nói gì. Tuy rằng không biết bên trong có cái gì, càng không biết có phải hay không có thứ gì đang chờ đợi nàng. Nàng hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là chính mình cần thiết tiến vào bên trong, khả năng mới biết được. Này đàn quỷ binh bí mật, bọn họ xuất hiện quá quỷ dị, tựa hồ ở cất giấu cái gì bí mật. Mỗi năm đều sẽ ra tới chào tuổi trẻ cô nương hồn phách, bọn họ muốn làm cái gì? Hơn nữa nàng trong lòng còn có một cái điểm đáng ngờ, như vậy chính là, vì cái gì, sẽ có nhiều như vậy quỷ hồn không có đầu thai, theo đạo lý nói, quỷ hồn khẳng định không thể đủ trường kỳ ngưng lại nhân gian, nhưng cái này thịnh tiểu mẫn đã chết một năm, thế nhưng còn đang chờ đợi đầu thai. Đến nỗi hôm nay nguyên bản tới chủ yếu mục đích, giúp sở tĩnh ra xem vận thế, nàng đang xem thấy sở ra phần mộ tổ tiên là lúc, cũng đã biết sở tĩnh trong nhà là chuyện như thế nào. Vấn đề ra ở nhà bọn họ phần mộ tổ tiên phía trên, hơn nữa cái này là nhân vi, nếu nàng sở liệu không tồi nói. Hẳn là chính là sở ra người kia. Xe dọc theo lộ chạy trong chốc lát liền tới rồi cây hoài hạ, Tô hẳn nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại thời gian là buổi chiều 5 giờ nhiều, mùa hạ nói, cái này thời tiết hẳn là vẫn là sáng ngời, nhưng là giờ phút này, sắc trời lại tối tăm giống như đêm tối giống nhau. Không khí đều có chút làm người hít thở không thông đặc biệt là trước mắt cảnh tượng, làm người áp lực vô cùng. Tô ẩn xuống xe sau, nhìn trước mắt cây hoại hạ, dầm rạp đứng một đám người, này nhóm người trang điểm đều thập phần đều nhịp, đúng là ăn mặc một thân màu vàng con trang, một đám biểu tình nghiêm túc nhìn bị bọn họ vây quanh ở trung gian cây hòe, cùng với một cái trên người ăn mặc đi hơi có vẻ bất đồng, hiển nhiên quân hàm muốn cao một cấp bậc. Nam nhân, Tô ẩn nhìn đối phương trên vai quân hàm, tựa hồ là này đó quỷ binh tướng lãnh, Chỉ thấy nam nhân kia hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu tình đồng dạng nghiêm túc vô cùng, đầu ngưỡng, nhìn âm chắc chắc sắc trời, trong mắt âm quang hệ ra, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Băng vào cái này trung gian nam nhân trên người hơi thở lan tràn lại đây, tố ẩn đầu tiên cảm giác được chính là một loại sởn tóc gãy cảm giác, cái này quỷ binh tướng lên tựa hồ dị thường cường đại, hắn rõ ràng tính toán đâu ra đấy tới nói, cũng bất quá là đã chết vài thập niên thôi, chính là cái này trên người quỷ khí loại này hơi thở liền dường như ngàn năm quỷ vật giống nhau cường đại cơ hồ không bị khống chế ở đây sở hữu quỷ vật đều bị hắn hơi thở áp chế thần phục một đám sắc mặt căng chặt Lạng yên nhìn thoáng qua chính mình bên người thịnh tiểu mẫn cùng với một ít mặt khác quỷ binh tiểu đội trên xe mang đến chết đi không lâu tuổi trẻ thiếu nữ hồn phách còn có hiện tại đang ở tiến hành sự tình nàng rốt cuộc minh bạch này đàn quỷ binh đang làm gì cắn nuốt cái khác hồn phách đêm này lực lượng vì chính mình sử dụng Cho nên bọn họ mới có thể bắt tới nhiều như vậy mà hồn phách, đến nỗi vì cái gì muốn nhiều như vậy hồn phách, hơn nữa đều là vừa chết không lâu nữ sinh, đại khái là bởi vì nữ nhân dễ dàng bị dục sinh vì lệ quỷ. Giống rất nhiều quỷ phiến chung, quỷ chuyện xưa chung, quỷ thông thường đều là nữ tính, bởi vì nữ nhân một khi hoán hận liền dễ dàng biến thành lệ quỷ, rơi vào chính mình nghiệp tội cừu hận bên trong, lại khó có thể rút ra. Trước mắt này đàn quỷ binh chính là chuyên môn bắt vừa mới chết không lâu tuổi trẻ nữ quỷ, sau đó làm cây hòe mê hoặc này, đem này dục sinh thành lệ quỷ, cái này tướng lanh tắt phối hợp đem cái này dục sinh ra tới lệ quỷ cắn nuốt cường đại tự thân. Ông tà thả tổn hại âm đức một cái phương pháp, tô ẩn nhìn đều cảm thấy có chút không rét mà run. Đại tướng, ngươi xem, chúng ta hôm nay cái này bắt được tô ẩn đám người quỷ binh dẫn đầu lập tức tranh công giống nhau tiến lên đây đem tô hửng đám người đưa tới cái này cây huệ trước mặt cũng chính là cái này tướng lãnh trước mặt một bộ đắc ý rào rạt chờ lĩnh thưởng ban cho bộ dáng nét tướng lãnh nhìn tô hửng đám người không cấm ánh mắt sáng lên trong mắt mang theo tham lam hiển nhiên cũng thập phần vui vẻ lập tức làm một bên quỷ binh đem tô hửng đám người mang lại đây chuẩn bị làm cây huệ đem tô hửng đám người mê hoặc khai quật ra các nàng nội tâm chỗ sâu nhất hám Mợ nhiễm mục thanh ly Sở tĩnh rốt cuộc vẫn là có chút khẩn trường, sắc mặt căng chặt nhìn trước mắt, khỏe mắt dư quang cùng Tô Hẩn giao lưu, đại khái là muốn hỏi Tô Hẩn nên làm cái gì bây giờ. Tô Hẩn trong tay siết chặt trừ tà công cụ, chờ đợi tất yếu thời điểm liền sử dụng, chỉ là bắt giặc bắt vua trước, nàng muốn hảo sinh tới gần cái này quỷ binh tướng lanh mới được, chỉ là Tô Hẩn không nghĩ tới, đối phương sẽ dùng loại này phương pháp tăng lên chính mình, thực lực như thế khủng bố, chỉ sợ. Nàng cũng rất khó hàng phục đối phương, hiện tại chỉ có một bác. Túi đầu, Tô làm bộ sợ hãi đi đường lệch khỏi quý đạo quý đạo, hướng tới cái này quỷ bình tướng lánh bên người tới gần, nhìn đối phương tựa hồ không có phát hiện bộ dáng, Tô Bẩn nhanh chóng đem chính mình nắm chặt ở trong tay bảy đạo phù bay lên tới, hơn nữa trong tay nhanh chóng véo động thủ quyết, phù trong khoảnh khắc thiêu đốt lên, phù hỏa rơi xuống ở cái này quỷ bình tướng lánh trên người. Trong lúc nhất thời đem hắn lực lượng cấp phong bế Tuy rằng chỉ có thể đủ lấy cái này phù phong bế vài giây, nhưng là cũng đủ. Tô Bẩn móc ra vẫn luôn trên người kia đem một chính thanh đưa truy thủ, lực lượng cực đại. Đối với cái này quỷ binh tướng lãnh quỷ khí nơi phát ra mệnh môn trô đã đâm đi. Quỷ binh tướng lãnh đại khái cũng không có dự đoán được này một bước, sắc mặt đại biến, nhanh chóng chống cự. Tô Bẩn khỏe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đạt tới mục đích, trong tay truy thủ độ cùng một trận biến động, trực tiếp tay nắm lấy cái này truy thủ. Sau theo chủy thủ lưỡi dao chỗ trượt xuống, trong tay máu tươi chảy ròng, nàng nhanh chóng dính trong tay máu tươi ở trên cây vẹn cái gì phù văn, chủy thủ cũng đồng dạng hoàn toàn đi vào thân cây. Một thanh ly đám người còn lại là lấy tô ẩn cho các nàng phù đi kéo dài cái này quỷ binh tướng lãnh thời gian. chương 867 không thanh tuyệt đối nghiên áp 1. Nàng mục đích trước nay liền không phải cái này quỷ binh tướng lãnh, nàng lực lượng của chính mình vẫn là minh bạch, chính mình mấy cân mấy lượng. Quả quyết không phải cái này cắn nuốt vô số hồn phách, lực lượng dường như ngàn năm quỷ vật quỷ binh tướng lãnh có thể bằng được. Nàng trong tay đều là hư chiêu, chân chính mục đích là này viên thụ. Cây huệ cùng quỷ binh chi dàn cho nhau dựa sắt vào nhau sinh tồn, thụ sinh chúng nó sinh, thụ chết chúng nó chết. Thay lời khác tới nói, cái này cây huệ chính là này đó quỷ binh mệnh môn, tương đối với quỷ binh mà nói, cái này cây huệ càng tốt đối phó, bởi vì nó hoạt động không được. Khoe miệng khẽ nhếch. Trong mắt lập lòe một chút sắc bén quan mang, tố ẩn trong tay lực đạo trong nhà, khiến cho cái này lây dính nàng máu tươi trùy thủ cơ hồ toàn bộ đều đi vào thân cây bên trong. Đồng thời, một cái khác tay cũng không có đỉnh, nhanh chóng huy động, ở cái này cây hỏe thân cây phía trên dùng huyết vẽ một cái phong quỷ phụ trợ. mục thanh ly bên kia đâu, các nàng trung quy không phải tinh thông thứ này người, trong tay cầm phụ chỉ trở ngại cái này dẫn đầu tướng lanh vài giây, tùy theo thực mau, liền chống cự không được. Một đám bị cái này quỷ binh tướng lãnh chụp rơi trên mặt đất thượng, có chút khí huyết cuộn cuộn. Quỷ binh tướng lãnh nhanh chóng đi tới tô vẩn bên người, nó cùng cái này cây hoệ hồn mạch tương liên, tự nhiên là cảm giác được, tô vẩn vẽ cái này phù hình đang ở chậm rãi chịu hút phong ấn rất cái này cây hoệ lực lượng. Nàng là nhân loại, các ngươi cho ta lại đây, ngăn cản nàng. Cái này quỷ binh tướng lãnh tự nhiên là nhận ra tới tô vẩn là nhân loại, bởi vì chỉ có nhân loại mới có huyết. Hơn nữa huyết trung ẩn chứa người dương khí, đây là chúng nó quỷ vật âm tà chi vật khắc tinh. Bốn phía quỷ binh nhanh chóng dựa sát, cái này quỷ binh tướng lãnh cũng trực tiếp một móng vuốt muốn chảo hướng Tô Hoẩn trái tim vị trí, nhìn dáng vẻ là muốn trực tiếp đem Tô Hoẩn tâm cấp bóp nát, giết nàng. Đồng thời bốn phía quỷ binh ước trừng trăm người, sôi nổi nghĩ Tô hẩn dựa sát, nghiêm nhiên là đem Tô Hoẩn sở hữu đường lui đều cấp phong kín, cơ hồ là lâm vào tuyệt cảnh nơi. Tô huẩn tự nhiên nội tâm cũng là khẩn trương, tâm hơi hơi xúc vào vài phần, nhưng là tâm tư cũng không có bị bốn phía thanh em hấp dẫn đi nửa phần, như cũ hết sức chuyên chú nhìn cái này trước mắt vẽ hình dạng, nàng liền sắp hoàn thành, tất nhiên không thể đủ bỏ dở nửa chừng, trong tay động tắc càng vì nhanh, cuối cùng phát họa ra một bút thời điểm, cái này quỷ binh tướng lãnh cũng đi tới tô huẩn bên người, tay trực tiếp đào hướng về phía tô huẩn ngựa trái, cắn khẩn chính mình đầu lưới, Tô Luẩn đem đầu lưỡi huyết giống nhau phun ở cái này cây hoạ trên người, một nửa kia đầu, còn lại là nhanh chóng xoay người. Đối với chính chuyển hướng nàng, cái này quỷ binh tướng lãnh phun ở trên mặt, đầu lưỡi huyết sở ẩn chứa chính là nhân thân thể nhất tinh thuần dương khí, đối với quỷ vật mà nói là tuyệt đối khắc chế. Cái này quỷ binh tướng lãnh bởi vì Tô Luẩn này nửa miệng lưỡi thiêm huyết, trong tay động tác cứng lại, trên người bị huyết bắn đến địa phương liền giống như du gặp hỏa giống nhau, nóng bỏng lên. Tô ẩn cũng thừa dịp cái này khe hở trốn ra cái này quỷ binh tướng lãnh chào hạ. Hết thể hồn nhiên thiên thành hoàn thành, mau một giây, chậm một giây đều không được. Này hết thể đều là tô ẩn ở đi vào cái này cây hỏe phía trước liền âm thầm kế hoạch hảo. Làm bất cứ chuyện gì phía trước, nàng đều cần thiết muốn nhất định nắm chắc. Ít nhất phải có có thể lui thân đường lui, tuyệt đối không cho phép làm chính mình lâm vào tuyệt đối nguy hiểm bên trong. Đến nỗi chậm rãi vây lại đây quỷ binh. Tô ẩn vẫn là có thể một đám đối phó, hoặc là khắc chế đối phương hành động, nhanh chóng rời khỏi cái này quỷ binh vây quanh vòng. Tô ẩn ánh mắt dừng ở phía trước đứng địa phương, một thanh ly đám người hiện giờ thừa dịp quỷ binh tất cả vây lại đây thời gian, nhanh chóng chạy trốn tới một bên, nhìn dáng vẻ là không có nguy hiểm. Hết thể tựa hồ là ở kế hoạch bên trong, rồi lại ở kế hoạch ở ngoài. Tô ẩn cho rằng có thể chạy thoát cái này quỷ binh vây quanh thời điểm. Nàng nguyên tưởng rằng cái này sẽ không động cây hoè, thế nhưng động. Nó đều không phải là là dễ cây hoạt động, vị trí vẫn là tại chỗ. Động chính là cái này cây hoè nhánh cây, mặc dù là nhánh cây, cũng muốn so Tô ẩn người còn muốn thô. Thấy bầu trời chậm rãi xuất hiện ám nguyệt, ánh trăng chiếu xạ ở cái này cây hoè trên người, một chúng quỷ binh đâu, trên người dường như có vô số căn sợi dây gắn kết tiếp theo cái này cây hoè. Cây hoè nhánh cây từ bốn phương tám hướng đánh đánhút lại Căn bản không cho Tô Hẩn lưu lại khe hở, nàng tính lậu một bước, như vậy chính là cái này cây Huệ nó sẽ động. Trên mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, Tô Hẩn căn bản không đường tối lui, này đó nhánh cây đem nàng bốn phía cấp lớp kín, mắt thấy liền phải đi vào trước mắt, đem nàng đầu cấp xuyên phá là lúc, chỉ có thể tận lực né tránh, hơn nữa hạ ý tư nhắm hai mắt lại, ngay sau đó. Giữa mày, tựa hồ hơi có chút đau đớn, có chút ướt át. Có vài giọt máu tươi tự cái chán rơi xuống, mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nói, trừ cái này ra, liền lại vô cái khác cảm giác. Nàng, không có việc gì. Tính lộ một bước, nguyên tưởng rằng, khả năng thật sự phải bị cái này nhánh cây thọc thành tổ ong vỏ vẽ, nhưng là. Mở to mắt, tô hờn nước mắt, đó là gặp được một đôi xích hồng sắc đồng tử, mang theo vài phần lệnh băng yêu mị cảm giác, cánh môi hơi hơi nhớp. Hán tay như bạch ngọc giống nhau không rảnh thon dài, nét giờ phút này hai ngón tay kẹp lấy thứ hướng tô ẩn giữa mày nhánh cây, cái này nhánh cây vừa lúc dừng lại ở tô ẩn giữa mày làn ra thượng, đem tô ẩn giữa mày ra ra đâm thủng một chút. Vài giọt máu tươi theo giữa mày rớt lời xuống dưới, nếu là không nhìn kỹ nói, cũng không giống huyết, ngược lại là giống một viên nốt chu sa điểm ở mi tâm. Vì sao không gọi cô không thanh như thế mở miệng, thanh âm chấm thấp, trong tay hơi hơi dùng một chút lực, liền đem nhánh cây trực tiếp bẻ gãy, bốn phía nhánh cây đâu, sôi nổi ngưng ở giữa không trung, thế nhưng căn bản không dám tới gần tô hẩn bên này nửa phần, cái này cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Không Thanh những lời này giống như đơn giản tự thuật giống nhau, nghe tô hẩn giật giật miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì, giờ phút này đành phải giả ngu, không nói lời nào, trầm mặc xuống dưới, mày hơi hơi nhíu lại, Không Thanh nhìn tô hẩn một bộ giả ngu bộ dáng, không có lại mở miệng. Hắn rất ít đem chính mình nói nói lần thứ hai, tiến lên đây, một bàn tay vòng lấy tô ẩn vòng eo, thân thể tựa hư vô, lại hình như có thực chất, vô cùng lạnh bằng khối bằng giống nhau. Huyền sắc trường bào kéo tún trên mặt đất, hắn căn bản không cần dơ tay, cái này cây hỏe ruôi thân ra tới nhánh cây thế nhưng nhanh chóng lui bước, tựa như là ở sợ hãi cái gì, nhánh cây đều bắt đầu thông thả run rẩy. Những cái đó quỷ binh đâu. Một đám có chút không rõ nguyên do nhìn bỗng nhiên xuất hiện không thanh, nhưng thật ra đứng ở tại chỗ không có thối lui, mà là nhìn về phía chính mình dẫn đầu người, cũng chính là cái kia quỷ binh dẫn đầu người, trên người quỷ lực cơ hồ so sánh ngàn năm quỷ vật Vây quanh hắn, giết bọn họ cho ta. Cái này dẫn đầu quỷ binh giờ phút này có chút sờn tóc gáy dị thường cảm giác, lại vẫn là ngăn chặn, cưỡng chế hạ mệnh lệnh, làm quỷ binh vây quanh tô hẩn còn có rành thanh, chính mình cũng tiến lên đây. Long Mi hơi hơi rung động, Không Thanh màu đỏ đậm trong con ngươi tràn đầy sát ý, khỏe môi nở rộ lạnh lẽo. Luôn là có con kiến không biết tự lượng sức mình. Chương 868 Không Thanh tuyệt đối nguyên áp. 2. Trường Tụ chậm rãi dơ lên, Không Thanh đem tay dò xét ra tới, lại không nóng nảy đi đối phó chính mình bên người đám kia quỷ binh, mà là ngón trỏ đụng chạm ở tô hửn giữa mày phía trên, đem tô hửn giữa mày kia vải giọt máu tươi cấp rừng ở ngón trỏ lòng bàn tay mặt trên. Sau đó vươn đầu lưỡi, đem máu cấp liếm sạch sẽ, môi sắc như máu hơi hơi dơ lên, trong mắt hồng mang càng sâu. Cô nói qua, chỉ có ta có thể giết người, cho nên. Hắn tùy tay một chảo, liền đem tới gần hắn mấy cái quỷ binh bắt lấy, sau đó trong tay lực đạo hơi đại, quỷ binh liền giống xương khói giống nhau tiêu tán ở không trùng, liền dường như phía trước liền không có tồn tại giống nhau, trực tiếp hồn phi phách tán, thoạt nhìn nhẹ nhàng vô cùng. Bọn họ đều đáng chết. Không thanh kế tiếp nói chậm rãi rơi xuống, tựa như hô một hơi đơn giản như vậy, trên mặt nghiễm nhiên mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng với dết chóc hương vị, lệnh người không dết mà run, yêu nghiệt con ngươi nhìn quét một vòng ở đây mấy trăm quỷ binh, trong mắt thế nhưng tất cả đều là lạnh lẽo. Những cái đó quỷ binh sợ hãi, người đã chết sẽ biến thành quỷ, chính là bọn họ hiện tại đã là quỷ, chết lại chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không tồn tại. Một đám ánh mắt sôi nổi rừng ở cái này dẫn đầu quỷ binh trên người, đại khai ý tứ hẳn là nói, nên làm cái gì bây giờ, dù sao là không dám tùy tiện tới gần tô hẩn cùng không thanh bên người. Bởi vì một khi tới gần cái này không thanh bên người, như vậy liền ý nghĩa một chuyện hồn phi phách tán. Nhưng, luôn có không sợ chết, thì như cái này dẫn đầu quỷ binh, hắn đôi chính mình thực tự tin, trải qua nhiều năm như vậy cắn nuốt những cái đó dục sinh ác quỷ. Hiện tại hắn đã tương đương với tồn tại ngàn năm quỷ vật trên thế giới này ngàn năm quỷ dữ rộ ít có, tựa như chung vẽ số giống nhau khó được hiếm thấy, cũng không có khả năng sẽ bị hắn gặp được. liền tính là gặp, đồng dạng là ngàn năm, như vậy cũng có vừa đứng chi lượng. Tuy rằng trước mắt người nam nhân này thuật nhìn rất cường đại, sâu không lường được. Ngươi là người nào, cũng dám hư bổn đem chuyện tốt cái này dẫn đầu quỷ binh tướng lánh đi tới tô hửn cùng không thanh trước mặt, trên mặt mang theo sát ý. Trong giọng nói càng là mang theo một loại khảo vấn, giống như là ở thẩm vấn phạm nhân giống nhau, ngữ khí cực kỳ không khách khí, đồng thời âm thầm phát lực, muốn cùng không thanh một tá. Không thanh làm như bị này thanh âm hấp dẫn qua đi, ánh mắt dừng ở cái này dẫn đầu quỷ bình tướng lênh trên người, tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu cái gì, mày hơi hơi nhăn, mang theo vài phần khó có thể miêu tả chắn ghét, trước mắt cái này quỷ trên người hơi thở tuy rằng làm như ngàn năm quỷ vật nhưng... Dục sinh ra tới quỷ lực quá hư, hơn nữa trên người lương đeo nghiệp tội cũng quá nặng, tản ra một loại ghê tởm cảm giác. Ngươi không xứng làm cô đối thủ. Xứng không xứng cũng không phải là ngươi định đoạn, hôm nay ngươi đã đến rồi nơi này, phá hủy ta chuyện tốt, cũng đừng tưởng rời đi. Ha ha. Cái này dẫn đầu quỷ binh tướng lanh trên mặt mang theo vài phần giữ tợn cười giữ tợn, tùy theo thân thể đột nhiên biến đại, nghiễm nhiên tựa như một cái bị thổi chướng khí cầu, mặt càng vì xấu xí khó coi. Đôi mắt huyết hồng, tóc dối tung, một bộ trong địa ngục quỷ bộ dáng, răng nanh dơ lên, bàn tay lợi chảo dài quá ra tới, hắn dôi tay liền hướng tới không thanh trên người chảo lại đây. Bốn phía gió thổi phất lại đây, lạnh leo âm hàn, há to miệng, càng tựa muốn toàn bộ đem không thanh cấp cắn nuốt đi xuống. Như vậy một cái đối lập hạ, không thanh có vẻ thân mình rất nhỏ, ở cái này dẫn đầu quỷ binh còn lại là giữ tận trọc khủng bố, song gió động trời giống nhau. Thực mô liền có thể cắn nuốt rất không thanh này một diệp cô thuyền, chỉ là đâu? Có điểm thời điểm, biểu tượng là sẽ gật người, thí dụ như hiện tại, cái này quỷ binh tướng lãnh động tác chỉ ở giống nhau liền đột nhiên ý bạt, một trương miệng lớn lên, lại không có khép kín xuống, dưới, liền như vậy trực tiếp bị không thanh cách chống không khống chế được. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, không thanh màu đen phát rũ xuống một dúm, màu đỏ đậm trong con ngươi không có chút nào dao động. Nhìn ở chính mình trước mắt cái này quỷ binh tướng lãnh, liền dường như đang xem một cái con kiến, một cái dây rũa con kiến giống nhau. Kẻ hèn con kiến cũng xứng cùng cô kêu gào. Môi mỏng trên dưới giật giật, không thanh dứt lời lúc sau, đó là bắt đầu phân giải cái này quỷ binh tướng lãnh hồn thể, ngàn năm quỷ vật. Đáng tiếc hắn gặp không thanh, đừng nói hắn là ngàn năm quỷ vật lực lượng, liền tính là mấy ngàn năm quỷ vật lực lượng cũng vô dụng, ở người khác phía trước có lẽ cường đại như vậy chính là ở không thanh trước mặt, chính là một con dơ tay tức khắc nghiền chết con kiến. Chẳng qua cái này con kiến, bởi vì hắn lực lượng tạm thời không toàn bộ khôi phục, xử lý lên có chút phiền phức, nhưng cũng gần chỉ là lực có phiền toái mà thôi, không thanh như cũ là nghiền áp giống nhau tồn tại. Cái này quỷ binh tướng lãnh tựa hồ cũng cảm giác được một loại nếu hồn phi phách tán luy hiếp, nhanh chóng bắt đầu dãy rùa lên, nhưng là không làm nên chuyện gì, không thanh lực lượng củng cố như Thái Sơn. Không cần bao lâu, hắn sở hữu kế hoạch hết thảy, còn có cắn nuốt hồn phách được đến lực lượng đem tăng dã Trong mắt hiện lên không cam lòng còn muốn âm độc, cái này quỷ binh dẫn đầu đem ánh mắt rừng ở bốn phía quỷ binh trên người. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trong mắt mang theo vài phần hy vọng, một mặt điên cuồng trống cự lại không thanh, một mặt thế nhưng là bắt đầu há to miệng chấm nét đem đi theo hắn quỷ binh nhanh trong cắn nuốt tiến vào thân thể của mình. Tiếp theo mắt thường có thể thấy được. Cái này dẫn đầu tướng lãnh thân mình bắt đầu càng vì bành trướng lên, giống như là tùy thời đều sẽ bạo liệt mở ra giống nhau. Hắn hiện tại chính là hấp thu lực lượng nhiều lắm, căn bản không kịp tiêu hóa, cũng không có vô pháp tiêu hóa. Tục nữ nói, cơm muốn từng ngụm ăn, không có khả năng một ngụm ăn thành đại mập mạc. Cái này quỷ binh tướng lãnh chính là trực tiếp một ngụm ăn thành mập mạc, như vậy làm cho hậu quả chính là. Hắn hoàn toàn mất đi tâm trí, rơi vào hậu quả xấu nghiệp chướng bên trong. Liền tính là khôi phục lại, cũng bất quá là một cái vô ý thức cú hồn thôi. Lại xem bốn phía, nguyên bản đứng mấy trăm quỷ binh thế nhưng đều bị cái này quỷ binh tướng lãnh cấp cắn nuốt xuống dưới. Bọn họ thành quỷ cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ bị chính mình đi theo tướng lãnh ăn luôn. Trước mắt hồng quang, hoàn toàn mất đi tâm trí, cái này dẫn đầu quỷ binh bộ dáng khủng bố đến cực điểm. Đôi mắt đều chảy ra màu đỏ máu tươi, miệng nước lao đại, trên người không ngừng nước toạc mở ra, chảy sôi suốt huyết. Này đầy đất đều dường như có huyết giống nhau, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Trong tay huy động, cái này quỷ binh tướng lệnh trực tiếp liền hướng về phía Tô Hàn bên này lại đây, thành công tránh thoát không thanh kiểm chế, trước mắt biến hóa nhưng thật ra khiến cho không thanh sắc mặt hơi hơi dao động, lại không có trở tay không kịp, hoặc là đối phó không tới, hắn không nghĩ tới cái này quỷ binh dẫn đầu thế nhưng sẽ đem chính mình thủ hạ tất cả gồm thâu tới cường hóa chính mình. Hắn lực lượng chưa toàn bộ khôi phục Đối phó hiện tại cái này trạng thái quỷ binh sắc thật tương đối phiền thoái, khả năng còn sẽ hao tổn tự thân lực lượng, nhưng... Không thanh trong tay khẽ nhúc ních, tựa hồ là lôi kéo thứ gì, chỉ thấy cái này quỷ binh dẫn đầu thân mình càng thêm bành trướng bành trướng, sau đó... Đến cực điểm hồn thể bạo liệt mở ra, phía sau cây hỏe cũng cùng chi đồng thời, về vải xuống dưới. Ngươi! Làm cái gì tô vẫn, vẫn luôn nhìn không thanh, lúc này đối mặt cái này biến cố, không cấm mở miệng. Chương 869 sự tình giải quyết. Lạc Ngôn nhìn Tiểu Minh cũng hoàn toàn đã hiểu, chẳng qua, Tiểu Minh có thể giấu ở hắn phía sau mà không bị hắn biết, cái này xác thật là làm hắn kinh ngạc, bởi vì Lạc Ngôn từ trước đến nay đối quỷ khí âm khí cảm giác cực kỳ nhạy bén, giống nhau đều có thể đủ nhận thấy được, thả Tiểu Minh quỷ lực cũng hoàn toàn không xem như rất cường đại, cũng chỉ là tồn tại mười mấy năm quỷ vật mà thôi. Cùng lúc đó, thấy Lạc Ngôn ánh mắt lúc sau Tiểu Minh rửa theo dĩ vang thói quen, tránh ở tô vẩn phía sau, chỉ là lộ ra một chương đầu nhỏ nhìn lạc nôn, theo sau cảm giác được hẳn là không có gì dùng đến chính mình địa phương lúc sau, Tiểu Minh chính mình một lần nữa về tới tô vẩn trên người. Hảo! Nơi này không phải lâu đãi nơi, lạc nôn, ngươi lại đây, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đứng ở một bên một chính thanh nhìn nhìn tô vẩn cùng lạc nôn, mở miệng nói, trên thực tế, một chính thanh ánh mắt đều tập trung ở tô vẩn trên người. Không, phải nói là nàng phía sau lưng mặt trên, vết máu đã kết vảy nhưng là không thể phủ nhận chính là, đau còn ở. Mày hơi hơi nhíu lại, nếu cái này nữ quỷ đã bị lạc ngôn cấp bắt được, hiện tại nhất quan trọng chính là tô ẩn trên người thương thế, trải qua vừa mới kéo dài, hiện tại khẳng định đã dần dần nghiêm trọng, ngay từ đầu hắn liền muốn đem tô ẩn mang đi bệnh viện, chính là đồng dạng biết, tô ẩn không có bắt được cái kia nữ quỷ là sẽ không rời đi. Đi lên trước. Đi tới tô huẩn bên người, mục chính thanh cũng không có quản tô huẩn ngọc mục chính thanh trả lời, giọng nói vừa mới rơi xuống, giờ phút này liền trực tiếp đem tô huẩn thật cẩn thận đôi tay vây quanh lên, tay đồng dạng tránh đi tô huẩn phía sau lưng bị thương nơi đó, động tác dị thường mềm nhẹ, trực tiếp làm tô huẩn dựa vào hắn ngực phía trước, trên quần áo chưa khô vết máu còn có cho bụi bùn chi nước mắt đều có ở quần trăng thượng, bất quá mục chính thanh cũng không có chú ý cái này. Lực chú ý vẫn luôn xem ở tô huẩn trên người. Đột nhiên bị bế lên tới tô huẩn hiển nhiên có chút không thích đứng, nguyên bản đứng bỗng nhiên chặn ngang bế lên tới, sau đó trong nháy mắt liền nghe thấy kia quen thuộc hương vị. Đồng thời giờ phút này bởi vì là bị một chính thanh hoành ôm ở trong lòng ngực, khoảng cách dán cực gần, cơ hồ có thể cảm giác được đối phương thân thể độ ấm còn có tim đập đều ở bên thai thùng thùng nhảy lên. Hơi hơi giật giật thân mình, tô huẩn có chút không có tự tin mở miệng nói. sư mình, Kỳ thật ta chính mình cũng có thể đi. nếu không ngươi phóng ta xuống dưới hảo. không có động tĩnh. mục chính thanh không có đem tô cấp buông xuống, trong tay ôm tô cực kỳ ổn thỏa, bởi vì sợ chạm vào chứ tô miệng vết thương, cũng không dám quá mức ra sức, chỉ là động tác có vẻ đặc biệt thật cẩn thận ôm tô ẩn. giờ phút này bởi vì tô hẩn giật giật muốn xuống dưới, Một chính thanh đem ánh mắt đầu chú ở tô trên người, mở miệng thanh âm thuần hậu mà em hay. đừng núp ních. Trên người của ngươi miệng vết thương không thích hợp có bất luận cái gì động tác, đi đường cũng sẽ kéo miệng vết thương, ngươi ngoan ngoãn đợi, ta đợi lát nữa đưa ngươi đi bệnh viện. Mục chính thanh dứt lời liền giảng ánh mắt chuyển rời đến đứng ở tô ẩn cùng một chính thanh phía sau lạc ngôn trên người, tiện đà lại là mở miệng nói. Lạc ngôn, đi, chúng ta trước đi ra ngoài, nơi này hẳn là giải quyết. Nghe xong Mục chính thanh nói lúc sau, lạc ngôn gật gật đầu, đi theo ở Mục chính thanh phía sau đồng thời ánh mắt cũng đặt ở tô hẩn trên người, cũng biết tô hẩn hiện tại là bị thương, yêu cầu mau chóng đi ra ngoài trị liệu thì tốt hơn. lạc nôn mở miệng nói, thanh âm lại mang theo vài phần trêu chọc. chính thanh a, ta bỗng nhiên cảm thấy hôm nay ta tới chính là mua nước tương cộng thêm đương bóng đèn, ta cảm thấy muốn hay không, ta li các ngươi xa một chút, các ngươi đi ở phía trước trước đi ra ngoài, ta ở phía sau sau đi ra ngoài. tuy rằng lời nói là như thế nói. Lạc nôn vẫn là đi theo một chính thanh phía sau cùng nhau ra huyệt mộ, rốt cuộc cái này huyệt mộ không thích hợp lâu đãi, hắn mở miệng cũng chính là treo chọc một chút mà thôi. Theo sau, tô huẩn đó là cảm giác được một chính thanh ôm nàng dần dần đi ra mộ thất, đại khái là bởi vì sợ nàng bị đụng tới chỗ đau, cho nên một chính thanh đi cực kỳ chậm. hơn nữa thân mình tận lực duy trì tô huẩn bằng phẳng, không cho nàng đã chịu một chút động tác liên lụy mà dẫn tới phía sau lưng miệng vết thương tôi vẫn chỉ có đem vùi đầu ở mộc chính thanh nửa chỗ, không biết vì sao, ẩn ẩn cảm giác được chính mình trên má hơi hơi nóng lên. nếu người khác xem ra, tuyệt đối là có chút hồng, bởi vì ngay từ đầu đau đớn còn có một chút mất máu sao? vì thế sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, hiện tại trên mặt thêm hồng có vẻ càng vì rõ ràng lên. tôi vẫn cũng chỉ có thể đủ đem vùi đầu, không lộ ra tới. bên hai có thể nghe thấy một chính thanh như ẩn như hiện tiếng tim đập âm từng tiếng ở bên thai nhảy lên thịch thịch thịch theo sau chưa từng có bao lâu mục chính thanh vừa mới đi tới mộ đạo chỗ sắp đi ra mộ đạo thời điểm lại từ mộ đạo lối vào vào được hai người hai người kia không phải người khác đúng là đãi ở bên ngoài thật lâu đều không có thấy chính mình muội muội ra tới hai người hướng diệt thần cùng hướng diệt lục hai người giờ phút này vừa lúc là nên diện đi tới vừa lúc thấy bị mục chính thanh ôm ở trong lòng ngực tốt hận tức khắc trên mặt biểu tình đều biến động Có chút lo lắng, thậm chí đều không có lấy bận tâm, nét vì sao một chính thanh sẽ ôm Tô Huẩn, này nhưng xem như dáng tiếp ăn Tô Huẩn đậu hủ. Huẩn Huẩn, người làm sao vậy? Có phải hay không bị thương hai người đồng thời tiến lên dò hỏi Tô Huẩn mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy đều là lo lắng. Nghe thấy được hai cái ca, ca thanh âm lúc sau, Tô Huẩn đem chính mình mặt lộ ra tới, không hy vọng đối phương lo lắng, nét mặt biểu lộ tươi cười. Cặp kia sáng tỏ thuần triệt mắt hạnh mở to tròn tròn, tận lực làm chính mình trạng thái thuật nhìn tương đối hảo một chút, chẳng qua giờ phút này sắc mặt thật sự là có chút tái nhợt quá mức, còn có trên mặt nàng trật vật cùng trên người trật vật đều khó có thể che lấp qua đi. Không có việc gì, ta chỉ là có một chút bị thương. Vừa nghe thấy bị thương hai cái từ, hai người sắc mặt tức khắc một trận biến động, nhưng là cũng biết không phải do hỏi thời điểm, mặc kệ là cái gì, trước muốn đưa đi bệnh viện. Giờ phút này hai người nhưng thật ra hận chính mình vì sao sẽ không y hệ thuật, chỉ có thể đủ lo lắng xuông, vì thế cũng không có hỏi lại. Hướng diệt lục phản ứng nhanh nhất, đầu tiên là hướng về chính mình bên cạnh hướng diệt thần mở miệng nói. Cũng thần, người đi lái xe, chúng ta chạy nhanh đưa ẩn ẩn đi bệnh viện. Hướng diệt lục nói vừa mới rơi xuống, hướng diệt thần không có vô nghĩa chạy nhanh rời đi, mà hướng diệt lục còn lại là đứng ở một chính thanh bên cạnh. Lạc nôn còn lại là bị tê ở vài người phía sau. Đi ra ngoài huyệt mộ lúc sau, Mục chính thanh là lập tức ngồi vào hướng diệt thần mở ra bên trong xe, hắn cùng Tô hẩn ngồi ở mặt sau, hướng diệt thần ngồi ở phía trước lái xe, hướng diệt lục còn lại là ngồi ở ghế phụ thượng, làm hướng diệt thần đem xe khai đi gần nhất bệnh viện. Bởi vì bên trong xe ngồi không dưới như vậy nhiều người, lạc nôn không có tiến đến, chính mình lưu tại huyệt mộ nơi này thu thập sự tình phía sau. Hiện tại nữ quỷ bị hắn thu vào gương đồng bên trong, cổ mộ bên trong hẳn là liền không sai biệt lắm, sự tình cũng nên giải quyết, tương đối sở hữu sự tình đều là cái này nữ quỷ mà khiến cho. Chương 870 ngươi nên đi lâm gia nhận tổ quy tông. Tùy theo, tố bẩn đám người cùng sở tĩnh nói đơn giản vài câu sau, liền xôi nổi rời đi, một lần nữa đi tới tài xế, làm mợ nhiễm tài xế đem các nàng nhất nhất đưa trở về. Ngồi trên xe. Mộc thanh ly đã vô tâm không phổi đã quên vừa mới sự tình, giờ phút này chỉ là tâm tình lanh lẹ nhìn ngoài cửa sổ, giống như nghĩ đến cái gì chuyện tốt, mặt mày hớn hở, khóe môi hơi hơi dơ lên. Tố ẩn không cấm treo gẹo mở miệng bộ nàng lời nói. Làm sao vậy, thanh ly, ta xem ngươi dáng vẻ này, tựa hồ là muốn đi gặp người nào đó đâu. Phi phi phi, mới không phải đâu, ta mới sẽ không đi thấy lạc nồn tên hôn đả này sau đó Mộc thanh ly dứt lời lúc sau. Phát hiện chính mình giống như bại lộ cái gì, nắm góc áo, nhíu lại mày, nhấp môi cánh, nhìn ý cười rạt rào Tô Huẩn mở miệng. Huẩn Huẩn, ngươi thế nhưng bộ ta nói. Nhấp môi cánh mỉm cười, Tô Huẩn nhìn một thanh ly hơi hơi hồng nhuận khuôn mặt, không hề đi đậu nàng, trong lòng nhưng thật ra vì một thanh ly vui vẻ, nàng thích lạc ngôn điểm này. Tô Huẩn là biết đến, hai người cũng đích xác thực thích hợp, thanh mai chút mã, hiện tại cũng giống như có chút tiến triển, không tồi không tồi. Tô Bẩn lúc này, ngồi ở xe một góc mờ nhiễm mở miệng, đem Tô Bẩn lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi, chỉ thấy nàng tóc rời rạc, một bộ vô cùng ưu nhã bộ dáng, trong tay pha lê ly đảo một chút rượu, nàng nhấp một ngụm, môi sắc cứng đỏ, khỏe miệng dơ lên, lại là mang theo một cổ tử chấp nhất. Ta sẽ không từ bỏ, hôm nay ta kiến thức tới rồi những cái đó trong lời đồn mới có thể xuất hiện đồ vật, quỷ, cũng thật sự hiểu biết nó tồn tại, thậm chí cùng nó tương đối tiếp xúc quá. Ta nghiên cứu đích sắc còn xa xa không đủ, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Nói xong những lời này, nàng đem cái này bắt đầu mang đến mắt kính cấp ném tới rồi ngoài cửa sổ, tùy theo rũ rũ mắt tử, mở miệng, thanh âm sâu kín mở miệng nói. Hôm nay người đối ta trợ giúp rất lớn, ta tưởng ngươi là một cái đáng giá giao bằng hữu mỡ nhiễm bằng hữu không nhiều lắm. Không, phải nói, cơ hồ liền không có, nàng nhìn nhìn tốt ẩn, lần đầu tiên có chút chờ mong bằng hữu cảm giác. Mở miệng nói, nếu ngươi có bất luận cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, hoan nên tìm ta. Đây là một cái hứa hẹn, Tô Bẩn tự nhiên sẽ không tiểu tiếu nói không cần đi thoái thác, cũng là đồng dạng nhìn mợ nhiễm, người thông minh nói chuyện không nguồn kính, dứt khoát lưu loát nói một câu. Hảo. Tiếp theo, chưa từng có bao lâu, xe liền đỉnh chỉ chạy, xe đột nhiên im bặt ngừng ở hướng ra cửa chỗ, Tô Bẩn xuống xe đơn giản cùng mợ nhiễm cùng với một thanh ly chào hỏi, liền rời đi. Về tới hướng ra phòng khách Hiện giờ đã không sai biệt lắm vào đêm Bởi vì Tô Vẩn phía trước đã phát tin tức cho bọn hắn Bọn họ lúc này mới không có đi tìm Tô Vẩn Mà là ở trong nhà chờ Tô Vẩn Đang nghĩ ngợi tới Nếu tới rồi 7 giờ rưỡi còn không có thấy người Như vậy bọn họ đều phải đi ra ngoài tìm ngội Vẩn vẩn, người đi đâu nhi? Mau tới ăn cơm đi đầu tiên là hướng diệt lục tiến lên Nhìn nhìn Tô Vẩn, xoa xoa Tô Vẩn đầu tóc đem tô hổn cấp mang lại đây, đồ ăn cũng không sai biệt lắm đều tốt nhất, đang chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Hướng đình nhạc ngồi ở thủ vị thượng, phía dưới còn lại là phân biệt ngồi hướng ra sáu huynh đệ còn có hướng vũ mai cùng với tô kiến trương đám người, tô hổn đi vào nơi này lúc sau, hướng đình nhạc vây vây tay, trực tiếp mở miệng, đem tô hổn cấp an bài ngồi ở hướng diệt thần cùng hướng diệt lịch bên người. Nếu hổn ẩn tới rồi, chúng ta liền bắt đầu ăn cơm đi. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Điểm này ở hướng ra làm thực hảo, bọn họ từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục, giơ tay nhấc chân chi gian đều có không gì sánh được khí chất, này đó đều là từ nhỏ dần dần bồi dưỡng hình thành, có chút lễ nghi cơ hồ là khắc vào không trùng, ăn cơm thời điểm đều không có nói chuyện, Tô Đoản nhìn ở chính mình bên cạnh sáu chỉ. Đôi khi thật sự xem người khác ăn cơm là một loại hưởng thụ, thí dụ như trước mắt, cơm nước xong sau, hướng đỉnh Nhạc nói một việc, nguyên lai like. Hướng diệt lục đám người cha mẹ phải về tới, liền tại đây mấy ngày, bọn họ rời đi có một đoạn nhật tử, lần này trở về sẽ ở trong nhà đãi lâu một chút. Tô còn đâu, ăn xong rồi sau khi ăn xong, đó là đi đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, chuẩn bị về phòng ngủ, trên đường gặp hướng diệt lịch đám người, nàng cũng là mềm mại mở miệng nói một tiếng ngủ ngon. Về tới phòng lúc sau, Tô Bẩn chỉ cảm thấy chính mình thân mình đều đau nhức tê dại, giống như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Nhất tưởng sự tình đâu, cũng chỉ có một kiện, như vậy chính là ngủ, hảo hảo, hảo hảo, ngủ mở giấc, hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng liền ở ngay lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, Tô Huẩn đành phải từ mềm như bông thượng lên, đi tới cửa, liền thấy gõ cửa người, mâu thân hướng mũ mai, nàng hướng về phía Tô Huẩn mỉm cười, giơ giơ lên trong tay bưng canh, mở miệng nói. Tới, Huẩn Huẩn, ngủ trước uống đồ vật, thực bổ thân thể, ta ngao một buổi trưa. Tô Vẩn nhìn này chén canh, sắc thật màu sắc rất đẹp, nét thoạt nhìn cũng thực câu nhân muốn ăn, nhưng là nàng thật sự là uống không nổi nữa, rõ ràng buổi tối đã ăn như vậy nhiều đồ vật, hiện tại còn ăn canh, này không phải muốn nàng mạng ra sao. Hướng về phía hướng vũ mai thôi dừng tay, Tô Vẩn mở miệng. mụ mụn, ta vừa mới ăn cơm là ở quá căng, uống không đi xuống, không uống được chưa? bằng không, ngày mai ta lại uống, hoặc là dừng một chút, Tô Vẩn mở miệng. mẹ. Ngươi gần nhất sắc mặt không tốt, nếu không ngươi uống rớt, coi như bổ bổ thân thể. Đang nghe thấy Tô Hẩn nói làm nàng uống sạch bổ bổ thân thể thời điểm, hướng vũ mai tay hơi hơi rung động một chút, tùy theo thu liêm xuống dưới, đem chén đặt ở trên bàn, mở miệng nói. Hảo hảo hảo, vậy nghe ngươi, ngày mai nhưng đến cho ta uống sạch, ngươi nhìn xem ngươi, nên còn tốt bổ bổ thân thể. Nói đến nơi này, hướng vũ mai dừng một chút, lại là mở miệng. Bần bần. Lập tức liền cuối tuần, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình có biến động, mục tuyết còn có mục hiên bọn họ sẽ không tới chúng ta nơi này, mục tuyết nói, nàng muốn mời chúng ta đi lâm ra ăn cơm, ca ca của ngươi mục hiên cũng thập phần nhiệt tình mời, điểm danh nói, muốn thỉnh ngươi qua đi. Sau đó hướng vũ mai nhìn nhìn tô ẩn sắc mặt, tiếp theo lại là mở miệng nói, ẩn ẩn, ngươi biết đến, mụ mụ trong lòng vẫn luôn cảm thấy thực thua thiệt ca ca của ngươi. Ta cũng rất muốn nghe hắn gọi ta một tiếng mụ mụ, chính là các ngươi quan hệ. nay không phải ta muốn nhìn thấy, các ngươi là thân huynh muội A. Nghe mụ mụ có được không, cuối tuần đi lâm ra. Nếu, có thể nói, hướng vũ mai thanh âm khẩn vài phần, lại là mở miệng. Lâm Quốc An dù sao cũng là ngươi phụ thân, huyết hòa tan thủy, ngươi hay là nên nhận tổ quy tông. Trở lại lâm ra, ngươi là hắn thân sinh nữ nhi, mục hiên lại là ngươi thân sinh ca ca. Tô ẩn trong tay động tác cứng đờ, nhìn thoáng qua hướng vũ mai, trầm mặc nửa ngày, chỉ nói một chữ. Hảo. chương 871 coi như là rút mụ mụn. Tô ẩn câu này hảo tự nói ra sau, hướng vũ mai cấm thanh không nói, tựa hồ không có dự đoán được Tô ẩn sẽ trả lời như vậy dứt khoát, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình còn cần tốn nhiều miệng lưỡi, tiến hành khuyên bảo mới là, giờ phút này trên mặt hòa hoán vải phần tươi cười. Hướng Vũ Mai cầm Tô Huẩn tay, tiếp theo thanh âm Nhu Hòa mở miệng nói. Như vậy, Huẩn Huẩn, liền nói như vậy hảo, người đáp ứng mụ mụn. Tựa hồ là vì xác nhận giống nhau, lại là lại lần nữa mở miệng, lúc này đây trực tiếp nhìn chăm chú vào Tô Huẩn đôi mắt, làm như hướng phải được đến Tô Huẩn khẳng định trả lời. Đồng dạng, Tô Huẩn cũng từ hướng Vũ Mai trong ánh mắt thấy được nào đó hy vọng, tựa hồ là cảm thấy Tô Huẩn cùng Lâm Mục Hiên quan hệ hòa hoãn sau. Nàng cũng có thể đủ dần dần tiếp cận Lâm Mục Hiền, chính mình xa cách nhiều năm chưa từng làm bạn nhi tử. Rũ xuống con ngươi, thon giải cuốn khúc lông mi đem Tô Huẩn trong mắt ý tưởng che lấp kín mít, nàng nhấp môi, cuối cùng lại ngước mắt nhìn về phía hướng Vũ Mai đôi mắt, hơi hơi gật đầu. Ân dừng một chút, lại tựa hồ có chút do dự, Tô Huẩn nhìn chăm chú vào hướng Vũ Mai, mở miệng nói. Mẹ, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Mụ mụ nghe đâu hướng vũ mai tựa hồ bởi vì Tô Huẩn đáp ứng rồi xuống dưới, tâm tình càng là tốt hơn vài phần. Giờ phút này mày rời rạc, hơi hơi gật đầu, chờ đợi Tô Huẩn mở miệng. Ở tới Kinh Thành phía trước, cùng đi tới Kinh Thành lúc sau, ngươi đều không ngừng dặn do ta, làm ta không cần đi lâm ra, hắn không xứng xưng là là ta thân sinh phụ thân. Chính là vì cái gì, ngươi hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý Tô Huẩn lại là đối với hướng vũ mai thái độ cảm giác được kỳ quái. Trong lòng càng vì có chút không tin, không tin, mẫu thân sẽ dần dần thay đổi. Từ hướng ra tiệc tối bắt đầu, Tô Bẩn liền đã nhận ra mẫu thân hướng Vũ Mai một ít biến hóa, là bởi vì thân phận thay đổi sao, đã từng mẫu thân là một giới cô nhi, liền cha mẹ cũng không biết là ai. Hiện tại, Tô Bẩn tìm kiếm tới rồi mẫu thân người nhà, mẫu thân cũng thuận lợi nhận Tổ Quy Tông. Hướng ra duy nhất Thiên Kim, hướng đình nhạc duy nhất con gái duy nhất, vài thập niên xù ái. Đều ở hiện tại bắt đầu dần dần đền bù lên, mẫu thân hướng vũ mai cũng nhất cử trở thành hào môn trung thân phận địa vị tôn quý người, phía sau bối cảnh càng là làm người không tự giác muốn ước lượng ba phần, lại không phải lúc trước bơ vơ không nơi nương tựa cô nhi. Người, thật sự có như vậy thiện biến sao? Tô ẩn không tin, cũng không nghĩ đi tin tưởng, nàng nhìn chăm chú vào hướng vũ mai, tựa hồ là hướng tử nàng trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Quẩn Quẩn hướng Vũ Mai tựa hồ bị Tô Quẩn vấn đề này hỏi có chút trở tay không kịp, nàng trong tay tay giật giật, nhìn Tô Quẩn, tiếp theo sâu kín thở dài, ánh mắt lại là rời đi thấy được nơi xa, tựa hồ là muốn thấy nơi xa người nào đó. Hắn là ca ca của ngươi, mặc dù ngươi không muốn thừa nhận hắn vẫn là ca, ca của ngươi, thân ca ca, tựa như ngươi cùng ta chi gian huyết mạch tương liên khó có thể cắt đứt, đối với ca, ca đồng dạng là như thế này, Lâm Quốc Can hắn sắc thật không tốt, nhưng Ngươi là hắn thân sinh nữ nhi, tổng không có khả năng trở về hại ngươi đi, hơn nữa dừng một chút, hướng vũ mai lại là mở miệng. Mụ mụ thẹn trong lòng cứu, lúc trước rời đi lâm ra thời điểm, ca ca của ngươi còn như vậy tiểu, từ nhỏ hắn bên người liền không có mẫu thân, cũng không có người sẽ đi dạy dô hắn, yêu hắn, ta thua thiệt hắn rất nhiều năm, mụ mụ tưởng đền bù, ta tưởng ca ca của ngươi hiện tại đối chúng ta thái độ này khẳng định là bởi vì hắn trong lòng còn ở trách cứ ta năm đó rời đi hắn, tin tưởng chỉ cần hắn minh bạch, liền sẽ tha thứ ta. Nói đến nơi này, hướng vũ mai bắt được Tô Hẩn tay, nàng có chút khẩn thiết mở miệng. Coi như, coi như là giúp giúp mụ mụ được không, ta cũng hy vọng thấy các ngươi huynh muội chi gian hòa thuận ở chung. Bởi vì trong lòng thua thiệt sao, nhiều năm như vậy đều không có làm bạn ở hắn bên người, Tô Hẩn nghe hướng vũ mai những lời này, nội tâm xúc động vài phần. Con ngươi trong trẻo nhìn hướng vũ mai, mở miệng. ân mẹ, ta đã biết. Nàng tức không có nói đáp ứng, cũng không có phủ định, thấy tô huẩn như vậy, hướng vũ mai thật cẩn thận đem trên bàn canh cấp bưng lên tới, đối với tô huẩn dặn dò vài câu. Như vậy đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi học đi, mụ mụ đi trước. Dứt lời, hướng vũ mai đẩy cửa ra, đi ra ngoài, tướng môn cấp mang lên, mà đứng ở môn mặt trái hướng vũ mai đâu. Trong tay vững vàng bưng canh, hướng về dưới lầu đi đến, đống nhiên bước chân một đốn, cao mẻ, một bàn tay đỡ chính mình đầu, cơ cơ đầu. Không biết vì cái gì, gần nhất nàng đầu có chút đau, thật giống như có thứ gì ở trong óc toàn giống nhau, vừa mới lại là đống nhiên tê dần, gần nhất mặc danh, luôn là nghe được một thanh âm, thanh âm này hư vô mở mịt, giống như ở chỉ đạo nàng cái gì giống nhau. Lắc lắc đầu, hướng vu mai chỉ cho là chính mình ảo giác túi đầu nhìn thoáng qua chén, xuống lầu. Phong nội đâu? Tô Bẩn nhìn hướng vũ mai rời đi bóng dáng, vổ cản sủ chấm nét lặng im vô cùng, không có mở miệng, chỉ là nhấp môi, tựa hồ là có chuyện từng nói. Mẫu thân trong lòng đối với chính mình vắng họp Lâm Mục Hiên mười mấy năm ấy nãy, chính là nhiều năm như vậy, làm bạn ở mẫu thân bên người chính là nàng, không phải Lâm Mục Hiên, thấy mẫu thân thái độ này, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Xoay người, Buổi đêm hôm nay được đến này, buồn vô danh thư tịch cấp đặt ở ngăn kéo chung, cùng vài thứ kia cùng phóng hảo, khóa kỹ, sau đó lên giường ngủ, cứ việc trong lòng có chút phiền muộn, nàng nằm ở trên giường nguyên bản không có gì buồn ngủ, chỉ là nhắm mắt lại đang nghĩ sự tình, chính là dần dần liền thật sự ngủ rồi. Đêm nay, ngủ cũng không an ổn, nàng làm một cái ác mộng, làm cho ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, trên mặt một cái thực rõ ràng quầng thâm mắt, tùy theo đơn giản ăn qua cơm sáng, hướng diệt lịch lái xe đem Tô Huẩn đưa đến trường học. Mục thanh ly như cũ sớm tới rồi, Tô Huẩn tới thời điểm, mục thanh ly như cũ ngồi ở vị trí mặt trên, thuật nhìn tâm tình không tồi, nàng bên người không vị trí, thực tự nhiên chính là Tô Huẩn ngồi. Tiếp theo, mục thanh ly liền bắt đầu cùng Tô Huẩn nói nàng ngày hôm qua sự tình. Nguyên lai, like, mục thanh ly ngày hôm qua cùng Lạc Nôn đi chơi, Lạc Nôn còn đã nhận ra mục thanh ly trên người lây dính khí âm tà, quan tâm dò hỏi nàng. Cái này làm cho một thanh ly thực vui vẻ, trái lại tô vẩn còn lại là cùng một thanh ly hai cái đối lập, đi học đều vẻ và hiểu sỉu, thẳng đến tan học. Ngươi hảo, tô vẩn học muội chúng ta lại gặp mặt, nói vậy. Ngươi không có quên ta đi, nam quanh năm. Tan học sau, một người nam nhân thanh âm xuất hiện ở tô vẩn trước mặt, tô vẩn ngẩng đầu, liền thấy nam quanh năm hiếu hảo tươi cười, tựa hồ là tìm tô vẩn có chuyện, này cũng làm tô vẩn tinh thần tỉnh táo, làm nhã thanh sự tình. Nàng cần thiết muốn điều tra rõ ràng, đối phương vì cái gì muốn tranh đối nàng, chuyện này hay không lại cùng Liễu Mộc Tuyết có quan hệ. Đương nhiên nhớ rõ, Nam hội trưởng Tô Hẩn ngẩn đầu mỉm cười. chương 872 Liễu Mộc Tuyết cũng ở. Không biết, Tô Hẩn học muội các ngươi giữa chưa tính toán đi chỗ nào ăn cơm đâu. Nam quanh năm thấy vậy, trên mặt thân hòa tươi cười càng vì hòa hoãn, lại lần nữa mở miệng dò hỏi Tô Hẩn. Tô Hẩn phát giác tới hắn ý tứ, nâng nâng con ngươi lắc đầu, mở miệng. Tạm thời không có. kia giữa chưa có hưng thú cùng đi ăn cơm sao, cùng chúng ta học sinh hội thành viên cùng nhau. Chờ kết đoan ngọ biểu diễn thời điểm các ngươi cũng muốn cho nhau quen thuộc. Hơn nữa cái này bên trong chính là có ngươi người quen Nga. Lần trước Lam Lang Hề cùng Lam Nhã Thanh ngươi hẳn là không xa lạ đi. Còn có liễu một tuyết học mội tựa hồ cùng ngươi quan hệ thực tốt bộ dáng, Nàng nói ngươi là nàng tỷ tỷ, Nam Quanh năm nói cuối cùng một câu thời điểm. Mang theo vài phần không xác định, hắn tin tức cũng không tác, tương phản tới nói, tin tức thập phần linh thông, hắn đối với hướng ra còn có lâm ra một loạt phức tạp quan hệ cũng có điều hiểu biết. Liễu Mộc Tuyết tuy rằng là lâm ra dưỡng nữ, nhưng là lại nói tiếp, lại là xem như tô hẩn muội muội, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ không có trong truyền thuyết như vậy không hòa thuận, cái này Liễu Mộc Tuyết nhưng thật ra đối tô hẩn thực tốt bộ dáng, vẫn luôn khích lệ nói tô hẩn như thế nào như thế nào lợi hại. Dương cầm khẳng định đạn thực hảo, một bộ thực thích cái này tỉ tỉ bộ dáng. Nhưng thật ra cái này tô hởn huyết thống thân ca ca, nam quanh năm cảm giác đối phương làm như có chút lãnh đạm, thậm chí là đối tô hởn có địch ý. Liễu mục tuyết tô hởn nghe thấy được tên này, bị hấp dẫn lực chú ý, nàng đỗng nhiên nghĩ tới, cái này liễu Mộc tuyết chính hát đại học sinh hội chung một viên đâu, mà cái này làm nhã thanh cũng là cái này học sinh hội chung người đâu. Lâm mục hiên cũng ở, thoạt nhìn giống như có chút náo nhiệt. Quan hệ hảo sao, nàng cùng liễu mục tuyết. Tô Vẩn rũ xuống con người, có lẽ xem như quan hệ hảo đi. Hảo à, nếu nam học trưởng tương mời, ta sao lại có thể cự tuyệt đâu Tô Vẩn lập tức dứt khoát lưu loát trả lời. Nghe thấy được Tô Vẩn cái này phản ứng, nam quanh năm gật đầu. Đó là mang theo Tô Vẩn cùng một thanh ly hai người rời đi, đi trước liên hoan địa phương, ở kinh thành bên trong, tương đối nổi tiếng đương nhiên chính là, là lướt phường. Hiện tại mọi người không sai biệt lắm đều tụ tập hảo, đang ở tiểu lầu chờ bọn họ. Nam quanh năm chính là cố ý lại đây mời Tô Huẩn. Tiếp theo đâu, Tô Huẩn ngồi Nam quanh năm xe, cùng một thanh ly hai người cùng đi tới là lướt phường. Bởi vì đã tới một lần, tự nhiên đi lên liền ngửa quen đường cũ. Hốn hồ lúc này đây, còn có Nam quanh năm ở phía trước dẫn đường. Ba người tới rồi ăn cơm kia một tầng lâu, bọn họ đã định hảo một cái ăn cơm nhã gian. Nam quanh năm đứng ở cửa. Gò gò môn, mở miệng nói. Ta tới, mau mở cửa đi. Nam ca ca đã trở lại. Từ từ a một cái thanh thúy nữ sinh thanh âm chuyển tới, ngay sau đó nghe thấy được giày cao gót cọ sắt trên mặt đất thanh âm, chậm dài hướng về cửa chỗ đi tới, nhóm mở ra, liền thấy lam nhã thanh nào khuôn mặt, thanh tú điểm mỹ, hôm nay nàng ăn mặc cũng thập phần thành thủ. Nguyên bản trên mặt treo tươi cười, nhưng là đang xem thấy tô hẩn là lúc, trên mặt tươi cười thực rõ ràng cứng đờ. Tựa hồ là không có đoán trước đến Tô Hẩn trở về, nhưng chỉ là nháy mắt, cái này làm nhã thanh trên mặt liền thay càng vì sán lạn vui sướng tươi cười, đôi mắt tựa hồ có chút tỏa sáng nhìn Tô ẩn, kinh hỉ Tô ẩn đã đến. Tô ẩn, một thanh ly niệm một chút Tô Hẩn cùng một thanh ly tên lúc sau, cái này làm nhã thanh đôi mắt lại nhìn về phía đứng ở một bên nam quanh năm, mở miệng do hỏi. Nam ca ca, không nghĩ tới ngươi thật sự đem các nàng mời tới. Vui vẻ đi. Các ngươi đều hảo hảo quen thuộc đi, chờ đến lúc đó tết đoan ngọ tiết tối, còn cần các ngươi cho nhau phối hợp diễn xuất. Nam quanh năm cười ha hả nhìn Lam Nhã Thanh, thấy đối phương quả nhiên thực vui vẻ, tùy theo, thỉnh Tôẩn cùng một thanh ly hai người tiến vào bên trong. Tuy rằng nói là học sinh hội liên hoan, nhưng là hôm nay người cũng không tính nhiều, thô sơ giản lược xem qua đi, thế nhưng đều là chính mình quen mắt, liếu một tuyết ngồi ở bàn vị thượng, đối với nàng nhu hòa mỉm cười, khỏe miệng khẽ nhếch. Lộ ra thiện ý, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là hàn quang sắc bén. Lâm Mục Hiên càng vì có lệ, trên mặt biểu tình trước sau cứng cỏng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Bẩn, cái này ánh mắt không giống như là xem chính mình thân sinh muội muội, ngược lại như là đang xem cái gì hắn phiền trắng người, mở miệng. Tô Bẩn, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Tô Bẩn nghe thấy cái này Lâm Mục Hiên nói, trên mặt ý cười không giảm, đang định mở miệng nói chuyện. Đồng nhiên từ trên bàn một bóng hình đứng lên, người này không phải người khác, đúng là cùng Tô Huẩn cùng tồn tại hát đại Luca hướng Diệp An. Hôm nay hướng Diệp An ăn mặc vô cùng đơn giản màu trắng áo thun, ở Tô hẩn tiến vào là lúc, trong mắt đó là sáng ngời, ở Lâm Mục Hiên nói lạc lúc sau, hắn đứng ở Tô Huẩn bên người, xoa xoa Tô hẩn đầu tóc, nghiệm nhiên một bộ ca ca bộ dáng trong mắt sủng nịch vạn phần. Mang theo Tô hẩn cùng một thanh ly ngồi ở chính mình bên người. Ngược lại ánh mắt có chút biến lánh nhìn Lâm Mục Hiên, mở miệng nói. Ta tử trước thế nhưng không biết Lâm gia trưởng tử Lâm Mục Hiên nói chuyện chính là như vậy không hiểu lễ nghĩa. Người Lâm Mục Hiên nghe thấy được hướng dịa ca nói, sắc mặt có chút khó coi, vừa mới ngươi một tiếng lúc sau, bên cạnh ngồi liễu một tuyết thích hợp kéo lại Lâm Mục Hiên, trong ánh mắt hoàn toàn đều là thiện lương ôn nhu quan mang, nhấp môi, trong mắt mang theo vài phần không ủng hộ. Mục Hiên ca, không cần như vậy à. Hôm nay là đại gia vui vẻ nhật tử, hôm nay Tô Đoản tỷ tỷ có thể tới, Mục Tuyết cảm thấy thực vui vẻ đâu. Nói xong những lời này sau, Liễu Mục Tuyết khỏe miệng tươi cười dần dần gia tăng, trong mắt Nhu Hòa nhìn Tô Đoản, trong lời nói lại tựa hồ có khác sở chỉ giống nhau mở miệng. Tô Đoản tỷ tỷ, ta nghe Nhã Thanh nói ngươi dương cầm đạn thực hảo đâu, đến lúc đó liền chờ mong ngươi biểu diễn, nhất định sẽ rất tuyệt, biểu diễn sẽ thực xuất sắc. Nam hội trưởng đã đem biểu diễn danh sách đều báo lên rồi đâu. Những lời này rõ ràng là nói cho Tô Vẩn nghe, ở người khác nghe tới, giống như là bình thường cổ vũ Tô Vẩn, khích lệ Tô Vẩn đàn dương cầm thực hảo, nhưng là đâu? Tô Vẩn lại là từ cái này liễu một tuyết đấy mắt chỗ sâu trong, thấy xem kịch vui thành phần, những lời này trên thực tế là ở nhắc nhở Tô Vẩn. Hiện tại tiết mục danh sách đã báo lên rồi, ngươi sẽ không dương cầm hiện tại cũng không thể nói ra, cần thiết được với. Nghệ thượng biểu diễn, đến lúc đó sở chỉ biểu diễn xuất sắc, đương nhiên là nói, tô ẩn xấu mặt xuất sắc. Chuyện này, Liễu Mục Tuyết xem ra là biết đến, hơn nữa nàng những lời này cô ý muốn khơi mào tô ẩn hòa khí, hơi hơi rũ xuống con người, tô ẩn khỏe miệng giơ lên, hoa hoa mặt cười thuần lương vô hại, cho người ta cực đại hào cảm, một chút cũng nhìn không ra tới cái khác cảm xúc. Rất vui lòng. Ta cũng thực chờ mong người biểu diễn đâu, không biết người là biểu diễn cái gì đâu. Thấy Tô Vẩn thế nhưng không có chút nào phản ứng, liễu mục tuyết có chút thất vọng, nhưng là sắc mặt lại không có quá lớn biến hóa, há miệng, lại lần nữa mở miệng. chương 873 thuần lương vô hại, Tô Vẩn tỉ tỉ rửa mắt mong chờ đi liễu mộc tuyết cũng không lộ ra, tựa hồ rất là thần bí giống nhau. Đối với Tô Vẩn doanh doanh cười, lộ ra ôn hòa thiện ý, người khác đều có thể đủ nhìn ra tới, cái này liễu mục tuyết tựa hồ thực thích Tô Vẩn, đối Tô Vẩn cũng thực hảo. Hai người tựa hồ cũng không có ngoại giới truyền như vậy không hài hòa, nhưng thật ra Lâm Mục Hiên, cảm xúc lánh lánh đạm đạm. Tô ẩn còn lại là nhìn thoáng qua liễu mục tuyết, không tỏ ý kiến, nhấp môi cánh, ôm chi nhấc cười, chỉ là này cười chung tâm ý, sợ là chỉ có hai người chính mình minh bạch. Tô ẩn cùng liễu mục tuyết chi gian tựa hồ không khí rất là hòa thuận, nhưng là mặt khác hai cái địa phương, không khí lại là có chút đông lạnh, Lâm Mục Hiên cùng hướng rỉa can hai người. Hướng Diệc can ánh mắt lăng liệt nhìn Liễu Mục Hiên, tựa hồ như cũng là nhớ vừa mới Lâm Mục Hiên theo như lời nói, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn cũng không cho rằng trước mắt cái này Lâm Mục Hiên có tư cách có thể trở thành chính mình muội muội ca ca, thân sinh ca ca thì thế nào, bọn họ cũng là Tô ẩn thân ca ca, cũng tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào ngôn ngữ vũ nhục Tô ẩn. Vừa mới Lâm Mục Hiên nói, trên thực tế là chạm vào hướng Diệc can mình lân làm một cái muội không ca ca là như thế nào? tự nhiên là bảo vệ tốt muội muội, sủng muội vì thượng. Lâm Mục Hiên, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thân phận của ngươi, cũng đồng dạng hy vọng ngươi biết, ẩn ẩn là ta muội muội, mà ta là hắn ca ca, ngươi liền tính muốn làm ẩn ẩn ca ca, cũng không có tư cách hướng diệt gan nhìn Lâm Mục Hiên sắc mặt chuyển khó xử xem, rồi lại không có nói nữa, đang định lại mở miệng thời điểm, một bên tiến vào lúc sau. Liên đã nhận ra không khí không thích hợp nam quanh năm, thân là hội trưởng hắn tự nhiên là muốn giảng hòa, không cho không khí như vậy xấu hổ. Lạng yên đi tới, đem nhóm cấp mang lên, nam quanh năm nhìn nhìn lâm mục hiên lại nhìn nhìn hướng dịch ăn. Hai người kia nếu là nháo mâu thuẫn nói, thật đúng là chính là không hảo giảng hòa, bởi vì đều không hảo đắc tội. Rốt cuộc thân phận bối cảnh đều bại ở đằng kia, hắn nói chuyện còn muốn hai bên không đắc tội. Cũng may. Nam quanh năm đương hội trưởng hội học sinh cũng không phải mặt đường, xử lý sự tình vẫn là có một bộ, hắn cũng không có đi nói vừa mới sự tình, mà là làm bộ thành cái gì đều không có phát sinh giống nhau, tọa lạc ở trên chỗ ngồi, nhìn nhìn tô ẩn đám người còn có học sinh hội cái khác thành viên. Hảo, hảo, hôm nay chúng ta tới chính là vì vui vẻ, lại không ăn cơm đã có thể lạnh nhà hiện tại bắt đầu thúc đẩy đi. Nam quanh năm làm hội trưởng, Tự nhiên là ngồi ở thủ vị thượng, ở đây mọi người cũng thực bán cái này nam quanh năm mặt mũi, Lâm Mục Hiên còn lại là hắc sắc mặt nhìn thoáng qua Tô Vân, tựa hồ là mang theo nào đó không mừng, lại không, có lại nói ra tới, tuy rằng Lâm gia gia đại nghiệp đại, nhưng là chung quy không bằng kinh thành hướng ra căn cơ ổn định, nhìn về phía cũng an thái độ cũng thực minh xác, hiện tại nam quanh năm nói chuyện, vừa lúc là cho hắn tìm một cái dưới bậc thang. Tiếp theo, liền bắt đầu ăn cơm cũng bắt đầu cho nhau giới thiệu nhận thức. Ở đây tổng cộng ngồi 10 cái người, trừ bỏ hướng Diệc An, Liễu Mục Tuyết, Lam Nhã Thành, Lam Lăng Hề, cùng với nam quanh năm ở ngoài, còn có mặt khác 5 cái học sinh hội nội người, nhìn dáng vẻ, đều là học sinh hội nội tinh anh cán bộ, một cái tiếp theo một cái đứng lên sôi nổi giới thiệu chính mình. Hắc hắc, các ngươi hảo, ta đâu gọi là lưu lực, người cũng như tên, sức lực rất lớn. Học sinh hội trùng Cú Ly đầu tiên là một cái khổ người khá lớn, da thịt tiểu mạch sắc nam sinh đứng lên, một đôi mắt đen bóng, có vẻ sáng ngời có thần, thoát nhìn hẳn là chính là ngày thường thường xuyên rèn luyện, bộ dáng thập phần hàm hậu thành thần, mái chèo chính mình đầu, đối với ở đây người mỉm cười, thanh âm to lớn vang rội. Kỳ thật nói là giới thiệu, cũng chủ yếu là giới thiệu cho Tô Huẩn nghe, ở đây người đều là quen thuộc, Tô Huẩn còn lại là có chút không quen biết cái này lưu lực khi nói chuyện là nhìn tốt ẩn. Ta tuổi hẳn là so ngươi lớn mấy tuổi, người cũng có thể kêu ta lưu lực ca ca, hắc hắc. Không biết vì cái gì, cái này lưu lực đang nói xong rồi những lời này sau rõ ràng mà cảm giác chính mình trước ngực một trận lạnh leo, tựa hồ một ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, theo ánh mắt chỗ xem qua đi, thế nhưng là hướng dịch ăn, lưu lực không cầm có chút mạc danh khẩn trường hắn vừa mới chẳng lẽ nói sai rồi nói cái gì sao. Này không phải bình thường hướng Diệt An, ở lưu lực trong luân tượng, hướng Diệt An là một cái thực lãnh đạo người, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện loại này không giống nhau cảm xúc, chính là hôm nay gặp chính mình muội muội Tô Luẩn lúc sau, hướng Diệt An tựa hồ thay đổi một người, biến thành một cái muội khống. Thừa Như Kinh Thành trung đồn đãi nói như vậy, Tô Luẩn còn lại là chưa từng chú ý tới nhà mình ca ca cùng cái này, lưu lực chi gian ánh mắt cọ sát, nàng mở to hai tròng mắt, khóe miệng gãy nít. Phấn nộn cánh môi dường như đào hoa cánh hoa giống nhau mê người, nàng màu da sứ bạch, không hề tỉ vết, nhìn kỹ dưới, so với Liễu Mộc Tuyết còn muốn tinh tế hoạt nộn rất nhiều, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, đôi mắt cũng thâm thúy giống như quần cuộn biển sao, giờ phút này má lúm đồng tiền khẽ nhếch, thoạt nhìn thật giống như một cái ngoan ngoãn. Tinh xảo bút bê tây Dương, cực kỳ đẹp mắt, thanh âm giòn sinh, cho người ta một loại vô hại đến cực điểm bộ dáng. Như vậy ấn tượng đầu tiên cũng thực thành công thâm nhập mọi người trong lòng. Lưu lực ca ca, ngươi hảo, ta kêu Tô Vẩn. Tô Vẩn thanh âm quả thực là nghe nhân tâm khẩu đều mềm vài phần, bộ dáng thoạt nhìn lại là đơn thuần đáng yêu đến cực điểm. Cái này lưu lực nhìn nhìn liễu mục tuyết, lại nhìn nhìn Tô Vẩn, hắn đều có chút cảm thấy, Tô Vẩn mới hẳn là muội muội. cái này liễu mục tuyết thoạt nhìn đảo giống lớn tuổi một ít tỉ tỉ, hồi tưởng vừa mới liễu mục tuyết như vậy kêu Tô Vẩn tỉ tỉ đồng nhiên cảm thấy có chút thập phần không khỏe. Ân, cái kia về sau ngươi có chuyện gì có thể tìm ta ha một phương diện sắc thật là đối Tô Huẩn ấn tượng đầu tiên cực kỳ hảo. Một phương diện đâu, Tô Huẩn thân phận bãi ở đằng kia, kéo gần khoảng cách luôn là tốt. Tô Huẩn gật đầu, tiếp theo đâu cái khác vài người Tô Huẩn không quen biết người, cũng bắt đầu sôi nổi phía sau tiếp trước hướng về phía Tô Huẩn giới thiệu chính mình. Hướng diệt can còn lại là nghe Tô Huẩn gọi người khác ca ca. Một bộ ngạo kiểu khó chịu bộ dáng, bọn người kia, hắn mới là chính quy ca ca hảo phạt. Tô ẩn học muội chúng ta lại gặp mặt, lần trước vội vàng một mặt, vẫn luôn muốn tìm ngươi tiếp theo liền đến phiên lam lăng hề làm giới thiệu, hắn hướng về phía Tô ẩn mỉm cười, kia một ngày lúc sau, hắn liền vẫn luôn nhớ Tô ẩn, tâm tâm niệm niệm cực kỳ muốn muốn tiếp xúc nhận thức Tô ẩn, hắn thực thưởng thức Tô ẩn y hệ thuật, một tay châm cứu so với hắn muốn tốt hơn rất nhiều một lòng cũng muốn cùng tô hẩn giao lưu y lý thuật phương diện hôm nay thấy tô hẩn thập phần kinh hỉ đều là song bảo thai làm nhã thanh đâu trên mặt lại là có chút kỳ quái nghe chính mình ca ca nói như thế gắt gao cắn môi dưới trong mắt thần sắc đen tối nắm chặt nắm tay khóe mắt dư quang nhìn về phía tô hẩn thời điểm đều mang theo vài phần lạnh lẽo cái này biểu tình cũng chỉ là trong nháy mắt thực mau liền khôi phục thành thân thiện mỉm cười đúng vậy có thể nhìn thấy ngươi Chúng ta thực vui vẻ. Ta cũng là tô hẩn không nhiều lắm nôn, mỉm cười thuần lương vô hại, lược có thâm ý nhìn làm nhã thanh, nàng vẫn luôn chú ý làm nhã thanh, đối phương trên mặt biểu tình tự nhiên cũng thu vào trong mắt. chương 874 liễu một tuyết chế tạo mâu thuẫn. Làm nhã thanh còn lại là đang xem thấy trên mặt tươi cười lúc sau, biểu tình hơi cương một chút, tựa hồ là trộn dạng, lại tựa hồ là khác, đôi mắt hơi mơ hồ nhìn thoáng qua tô hẩn bên cạnh cách đó không xa liễu một tuyết. Rồi sau đó, làm như nhìn thấy gì, ánh mắt lúc này mới lại khôi phục lại đây, không lộ mảy may. Không biết sao, Tô vừa mới cái kia tươi cười có chút kỳ quái, làm làm nhã thanh rất là thấp thỏm bất an, trong lòng cũng nguyên bản liền trộn dạ chẳng lẽ nói, kia chuyện làm nàng đã biết sao, chính là chuyện này không có khả năng à, làm nhã thanh hơi hít sâu, nhất định là nàng ảo giác. Ảo giác. Nàng như thế nào sẽ bởi vì đối phương một ánh mắt liền tâm sinh bất an đâu. Lam nhã thanh hết thể hành động còn có thần thái đều dừng ở tô ẩn trong mắt, nàng đã co vài phần suy tính. Cái này Lam nhã thanh quả nhiên là cùng liễu Mộc tuyết có điều liên lụy à. Xem ra, đầu tiên muốn từ cái này Lam nhã thanh này xuống tay. Lam lăng hề cùng Lam nhã thanh ngồi xuống, kế tiếp đó là liễu Mộc tuyết cùng Lâm mục hiên. Lâm mục hiên Lâm mục hiên thanh âm như cũ lanh lanh đạm đạm không có chút nào phập phồng, nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái tô hẩn. Ta là liễu mộc tuyết, nói vậy ta hẳn là không cần quá nhiều lời. Hôm nay có thể ở chỗ này thấy tô hẩn tỷ tỷ, ta thực vui vẻ, cũng thực hy vọng có một ngày, tô hẩn tỷ tỷ có thể trở lại lâm gia liễu mộc tuyết khuôn mặt thanh lệ tú mỹ. giờ phút này mày lá liêu cong cong, nàng cùng tô hẩn cho người ta cảm giác thực bất đồng, tô hẩn cho người ta cảm giác là đáng yêu thuần lương. Mà cái này liễu mục tuyết còn lại là khuôn mặt nhu nhược, dáng người cũng giống như nhược liễu phù phong, nàng tướng mạo vốn chính là cái loại này nhu nhược đáng thương, thuộc về cái loại này làm nam nhân vô cơ dâng lên ý muốn bảo hộ nữ nhân. Giờ phút này liễu mục tuyết khuôn mặt thoạt nhìn càng vi mảnh mai, thanh âm đồ tế nhuyễn, trong ánh mắt mang theo thân cận cùng thiện lương, nhìn tô ẩn, cũng để cho người khác thực rõ ràng cảm giác được nàng đối với tô ẩn thái độ, như vậy chính là thân cận yêu thích. Chỉ là cái này thần cận yêu thích bên trong lại là cất giấu một cổ tử tính kế cùng âm trầm. Ta có thể hay không cấp kính tỉ tỉ một chén rượu đâu. liễu mộc tuyết trên mặt treo mỉm cười, một bàn tay ở trên mặt bàn bắt đầu đọc lên, cầm lấy bầu rượu, cấp tô vẩn đổ một chén nhỏ rượu, sau đó đưa đến tô vẩn trước mặt, tươi cười thân thiện, nhấp môi cánh mỉm cười, mở miệng nói. Này ly rượu là ta kính tô vẩn tỉ tỉ. Ngước mắt, nhìn thoáng qua liễu mộc tuyết trong tay rượu. Tô Uẩn khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt mát lạnh, lắc lắc đầu, dừng tay mở miệng nói: Diệu Liên không cần, cảm ơn. Nghe thấy được Tô Uẩn những lời này, Liễu Mộc Tuyết nhíu lại mày, gắt gao nhấp khỏe miệng, tựa hồ là có chút bối rối khó hiểu, không rõ Tô Uẩn vì cái gì không cảm kích. Nàng tay dừng lại ở giữa không trung, thanh âm kiều nhu, lại là lại lần nữa mở miệng. Chẳng lẽ nói Tô Uẩn tỷ tỷ không chịu cảm kích sao? Ta biết ta chỉ là Lâm gia dưỡng nữ. Thân phận so bất quá ngươi, tô ẩn tỷ tỷ, ngươi mới là mục hiên ca ca còn có ba bà thân sinh nữ nhi. Chính là, ta là thiệt tình thích tô ẩn tỷ tỷ ngươi a. liễu mục tuyết nói chuyện thanh âm càng thêm trầm thấp lên, tựa hồ là thập phần khổ sở, hình như là nói đến thương tâm sự tình, trong mắt bắt đầu dần dần dần hiện ra nước mắt, siết chặt trong tay chén rượu, lại là mở miệng nói. Đại khái tô ẩn tỷ tỷ cũng coi thường ta cái này thân phận đi có lẽ Mộc Tuyết ngay từ đầu liền không nên đảo này ly rượu nhưng ta là thật sự thích tô hẩn tỷ tỷ từ nhỏ ta liền hy vọng có cái tỷ tỷ nhưng là hiện tại xem ra Liễu Mộc Tuyết thanh em đột nhiên im bật, gái đúng chỗ ngửa cúi đầu tựa hồ cực kỳ khổ sở lông mi rất nhỏ rung động một viên nước mắt rũ ở mặt trên sắc mặt có chút trắng bệ bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược đáng thương thấy Liễu Mộc Tuyết như thế Lâm Mục Hiên đầu tiên là cái thứ nhất đứng dậy hắn tóc mày ỉ vào thân, cao ưu thế, trực tiếp đem Liễu Mộc Tuyết ôm vào chính mình trong lòng ngực, trên mặt mang theo một chút đau lòng, bàn tay ở Liễu Mộc Tuyết trên mặt vuốt ve, nâng lên Liễu Mộc Tuyết đầu, có chút đau lòng đem Liễu Mộc Tuyết trên mặt nước mắt cấp nhất nhất trả lau sạch sẽ, tùy theo mà đến lại là phẫn nộ, lại là Tô Hẩn, lại là nàng, mỗi một lần, chỉ cần nàng xuất hiện, luôn là sẽ làm Tuyết Nhi chịu ủy khuất, làm Tuyết Nhi khổ sở. Hắn khi nào thừa nhận quá có Tô Hẩn cái này muội muội Ở hắn trong lòng, chính mình muội muội chỉ có một, như vậy chính là liễu mục tuyết. Tuyết nhi, cái này không trách ngươi, đừng khóc. Lâm mục hiên thanh âm ôn nhu đến cực điểm, giống như là đang an ủi chính mình người yêu giống nhau, tùy theo lại là lạnh lùng nhìn về phía tô huẩn, một bộ người bảo vệ bộ dáng, ánh mắt dao nhỏ giống nhau chắt ở tô huẩn trên người. Nàng không xứng. Đối mặt tô huẩn là lúc, cái này lâm mục hiên thanh âm lại là một cái khác cực đoan một cái là ôn nhu tích gia thủy tới, một cái còn lại là cằn nghiến răng, chán ghét đến cực điểm, liền muốn xông lên đi. Liễu Mộc Tuyết đem vùi đầu ở lâm mục hiên trên vai mặt, con người rũ xuống đi, thoạt nhìn là cực kỳ khổ sở, nhưng là trên thực tế, nàng đấy mắt chỗ sâu trong lại là ưu quang hiện ra, mang theo tính kế cùng lâm trưởng, nàng sao có thể làm tô hận cùng những người này quan hệ như vậy hòa hợp đâu? Khẽ môi khẽ nứt, nét tươi cười dây lát lướt qua. Giống như trong tưởng tượng giống nhau thuận lợi, sự thật chứng minh, mặc kệ là sự tình gì, nhân tâm luôn là thiên hướng kẻ yếu, liền tính là mặt ngoài thoạt nhìn kẻ yếu. Tô Hẩn Người thật quá đáng giờ phút này một bên làm nhã thanh tựa hồ là vì liễu một tuyết bên vực kẻ yếu, nhanh chóng đi tới, dơ lên bàn tay liền muốn vọt tới Tô Hẩn trước mặt tới, hướng dìa can còn lại là nhanh chóng chắn Tô Hẩn trước mặt, ngồi ở một bên một thanh ly cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng đều bị Tô Hẩn cấp ngăn lại tới. Tô Bẩn trực tiếp đứng ở Lam Nhã Thanh trước mặt, hơn nữa không né tránh đi qua đi, trước mắt bàn tay liền phải đến trước mắt thời điểm, bàn tay cũng không có rơi xuống. Cái này Lam Nhã Thanh vốn chính là nuông chiều từ bé tiểu thư, sức lực có thể có bao nhiêu đại. Tô Bẩn đứng ở Lam Nhã Thanh trước mặt, bắt được Lam Nhã Thanh tay, khỏe miệng khẽ niết nhìn Lam Nhã Thanh, mở miệng. Không biết Lam Tiểu Thư làm gì vậy đâu. Tính toán đánh ta. Tô Bẩn nói tựa hồ là nghi vấn nhưng là nội dung lại là khẳng định câu, tay buộc chặt vài phần, giờ phút này giờ phút này nhìn về phía Lam nhã thanh ánh mắt lộ ra một cổ tử tối tâm cùng ám trầm, khỏe môi hơi hơi phát họa lại là mang theo lương bạc lạnh băng, còn có vài phần niệm ai. Giống như, Lam tiểu thư cùng liễu tiểu thư quan hệ không tồi đâu. Tô Bẩn nói chuyện thanh âm phong thả, sắc mặt chưa từng biến động, chậm rãi tiến lên, trong tay dùng sức nắm chặt cái này làm nhã thanh thủ đoạn, đau nàng sắc mặt đại biến, Hơi hơi cúi đầu, rắn cái này làm nhã thanh lô thai, Tô Huẩn miệng hơi hơi giật giật, tựa hồ là nói gì đó lời nói cấp lam nhã thanh nghe, tùy theo buông lỏng tay ra. lam nhã thanh còn lại là thân mình hơi hơi run dậy, không thể tin tưởng nhìn Tô hẩn, ánh mắt chố mắt, dường như không nghĩ tới Tô hẩn thế nhưng sẽ biết, thế tư Tô hẩn vừa mới lời nói, nàng không ngọn nguồn cả người một trận lạnh leo, có lẽ nàng thật sự không nên treo chọc đối phương. Trưng 875 trái lại khó xử, cũng không biết là nàng trong lòng trột dạ cũng hoặc là khác, cái này làm nhã thanh tuy rằng cảm thấy chính mình thủ đoạn đau thực, nhưng lại cũng không có ra tiếng, cũng không dám ra tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt gắt gao cắn môi dưới, một bàn tay còn lại là lặng yên nắm chặt, nhìn tô hởn là lúc cực kỳ mâu thuẫn, một loại chán ghét tô hẩn đến cực điểm, lại kiêng kỵ vô cùng cảm giác, trong lòng giống như bị kim đâm giống nhau. Tô vẫn thấy cái này Lam Nhã Thanh bộ dáng, liền biết chính mình thật sự nói chúng rồi, nói chúng rồi cái này làm Nhã Thanh hận là nguyên nhân. Cùng với Lam Nhã Thanh không dám để cho người khác biết được bí mật. Như vậy chính là bởi vì Lam Nhã Thanh ca. ca. bởi vì Lam Nhã Thanh thế nhưng thích cùng chính mình đều là Song Bảo thai thân sinh ca, ca. trong lòng ghen ghét tâm cũng cực kỳ mãnh liệt, không thích bất luận cái gì nữ nhân tới gần Lam Lang Hề. Đây là một cái khó có thể mở miệng cấm kỵ chi luyến, hiện nhiên, Lam Lăng Hề không chút nào cảm kích. Nguyên bản là suy đoán, cho nên vừa mới chỉ là thử lời nói khách sáo, hiện tại được đến chính mình muốn kết quả, nàng chậm rãi bung lỏng tay ra, làm cái này làm Nhã Thanh rời đi chính mình trước người. Nhã Thanh, người không sao chứ Lam Lăng Hề đi lên trước tới, quan tâm nhìn chính mình song bảo thai muội muội song bảo thai chi gian là mơ hồ có tâm tính tự cảm ứng cho nên hiện tại Lam Lăng Hề có thể cảm giác được, Lam Nhã Thanh tựa hồ Có chút sợ hãi, sợ hãi cái gì? Lam Lăng Hề nhìn về phía mới vừa rồi nắm lấy Lam Nhã Thanh tay Tô Hợn, mày hơi hơi phiết, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo, vừa mới Lam Nhã Thanh như vậy qua đi sắc thật là quá xúc động, nguyên bản cho rằng Tô Hợn sẽ có hại, hắn xông tới bổn ý là hướng ngăn cản Lam Nhã Thanh, nào biết đâu rằng, thấy chính là Tô Hợn bắt được Lam Nhã Thanh tay mà làm nhã thanh sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ nói, nhã thanh sợ hai chính là cái này tô ẩn, Lam lăng hề đem ánh mắt đỉnh trệ ở tô ẩn trên người, giờ phút này tô ẩn khỏe môi khẽ nết, trên mặt tươi cười không giảm, ngược lại dần dần ra tăng vượng nhiễm khai, mang theo vài phần đáng yêu thuần lương, một đôi con ngươi thanh triệt thấy đáy, gọi người vô cơ sinh ra thân cận hảo cảm, lúc này càng là tự nhiên hảo phóng tiếp thu Lam lăng hề lễ rửa tội, không có chút nào trốn tránh. Hẳn là không có khả năng, Lam Lang hề thu hồi ánh mắt, lại lần nữa dò hỏi chính mình muội muội Lam Nhã Thanh làm sao vậy là lúc, Lam Nhã Thanh sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, có chút kiêng kỵ nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, tùy theo lắc đầu mở miệng nói. Không có gì, ta chỉ là đang hối hận chính mình vừa mới hành vi quá xúc động khi nói chuyện, Lam Nhã Thanh khỏe mắt dư quang thiết hướng về phía Tô Huẩn, lại lần nữa mở miệng nói. Có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm đi. Ta cũng vì chính mình vừa mới hành vi xin lỗi, phi thường thực xin lỗi, tô ẩn. Lam nhã thanh đã biết được chính mình vừa mới hành vi không thỏa đáng hướng về phía tô ẩn xin lỗi, Lam lang hề còn lại là vì chính mình mội mội lô mãng cũng đi lên trước tới, có chút xin lỗi nhìn tô ẩn, cùng với hướng diệt An cùng một thanh ly đám người, mở miệng. Thực xin lỗi, tô ẩn học muội nhã thanh đâu, ngày thường liền rất bênh vực kẻ yếu, tính tình xúc động chút, vừa mới. Thật sự thập phần xin lỗi. Lam Lang Hề cũng không hy vọng không khí bị lộn cường. Dứt lời, Tô Bẩn lắc đầu, ánh mắt sâu thảm dừng ở Lam Nhã Thanh trên người, mở miệng dò hỏi. Ta càng vì tò mò là, vì cái gì lệnh muội sẽ sông lên đâu? Tô Bẩn tựa hồ không do nguyên do, một đôi con ngươi thuần triệt vô cùng. Tuy rằng lời nói là dò hỏi Lam Lang Hề cùng Lam Nhã Thanh, nhưng ánh mắt lại là lạng yên chuyển rời đến liêu Mộc tuyết trên người, nghiêng đầu, chờ đợi trả lời. Liễu mục tuyết đôi mắt cũng thực tự nhiên cùng tô ẩn đối diện, như cũ nhu nhược và phần, chọc người thương tiếc. Còn không đợi liễu mục tuyết như thế nào, liễu mục hiên đó là đem liễu mục tuyết cấp vòng lấy, ánh mắt tựa dao nhỏ giống nhau dừng ở tô ẩn trên người, thanh âm càng là lạnh băng vô cùng. Ngươi vừa mới làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Giờ phút này liễu mục hiên vẫn nộ đến cực điểm, nhưng là cũng may lý trí vẫn là tại tuyến. Đang xem thấy đứng ở Tô Vẩn phía sau hướng rỉa can một bộ bảo hộ chi tư bộ dáng, trong lòng chỉ phải khắc chế. Tô Vẩn học muội rốt cuộc các ngươi là tỉ muội ta xem một tuyết vẫn là thực thích ngươi, nàng hướng ngươi kính diệu đại khái là hướng muốn xúc tiến cảm tình, các ngươi phía trước có phải hay không có cái gì không có cởi bỏ hiểu lầm đâu. Ta xem, không bằng lúc này, thân là học sinh hội hội trưởng, nam quanh năm đi lên trước tới, nhìn nhìn Tô Vẩn lại nhìn nhìn nhu nhược liễu mục tuyết, trong lòng vẫn là có chút thiên hướng liễu mục tuyết. Tô ẩn tự nhiên là nghe ra tới nam quanh năm trong giọng nói ý tứ, mày hơi hơi thượng trọn gắt gao nhấp môi cánh, mang theo vài phần khó hiểu cùng bối rối, thanh âm mềm mại mở miệng, mang theo vài phần ý cởi nhìn liễu mục tuyết, ngược lại lại nhìn về phía này đó tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là trong lòng lại mang theo vài phần trách trách cứ người. Ta vừa rồi hình như cái gì cũng không có nói đi. Ta chỉ là nói, ta không cần rượu, nhưng là lại không có nói, không tiếp thu liễu Mộc Tuyết rượu, không phải sao? Thân ái Mộc Tuyết muội muội. Tô Đoản dứt lời chấm nét kết cục là hướng về phía Liễu Mộc Tuyết mỉm cười, trong con ngươi tựa hồ là nhìn thấu hết thảy, biết được Liễu Mộc Tuyết suy nghĩ cái gì, nàng lại làm cái gì. Lúc ban đầu ở đảo này ly rượu thời điểm, Tô Đoản liền chú ý tới, Liễu Mộc Tuyết ngầm hạ đồ vật tại đây ly rượu bên trong, làm cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải Tô Hẩn vẫn luôn chú ý nàng lời nói, căn bản sẽ không phát hiện. Liễu Mục Tuyết không phải vẫn luôn biểu hiện thực thích nàng, rất muốn tiếp xúc tiếp cận nàng sao, hảo, như vậy khiến cho nàng tiếp xúc, này rượu, cũng lánh hạ, nếu đối phương một phen thịnh tình mời. Ta chỉ là cảm thấy Tô Hẩn dừng một chút, lông mi hơi hơi rũ xuống, bao trùm ở trong con ngươi hết thể cảm xúc, tùy theo mở to hai mắt, nhìn trên bàn Liễu mộc Tuyết đảo rượu, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Một bàn tay tiến lên đem cái này cái ly cấp lấy ở trong tay, rồi sau đó chậm rãi hướng tới Liễu Mộc Tuyết nơi này đi tới. Ánh mắt thanh triệt lăng liệt, thanh âm mềm mại. Ta tương đối muốn kính Mộc Tuyết muội muội một ly đâu. Nói vậy, Mộc Tuyết muội muội sẽ cảm kích đi. Tựa hồ cực kỳ chân thành, Tô đem này ly rượu đưa đến Liễu Mộc Tuyết trước mặt, tựa hồ là chờ đối phương uống xong tới, mang theo chờ đợi. Thế nhưng là giống như phía trước Liễu Mộc Tuyết giống nhau, Chỉ là giờ phút này, thân phận đống nhiên biến động. nương thần nhìn trước mặt bưng rượu đưa cho chính mình tô ẩn, liếu một tuyết mày âm thầm nhân lại, chậm chạm không tiếp được này ly rượu. Đây là nàng đảo, tự nhiên biết bên trong có cái gì, chính mình lại làm cái gì tay chân. Rõ ràng bắt đầu là kế hoạch, hoặc là bức bách tô ẩn cảm kích uống xong nàng tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị rượu, hoặc là chính là tô ẩn cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng sẽ bị kéo hát. Chính là trước mắt cái này bóng cao su lại đá cho nàng, hiện giờ xấu hổ chính là liễu mục tuyết nàng chính mình, trong mắt giàu có ý cười, tựa hổ là nhìn trò hay chính là tốt ẩn. Mi mắt cong cong, liễu mục tuyết đứng dậy, đem cái ly cấp tiếp nhận tới. Như vậy, liền cảm ơn, tốt ẩn tỉ tỉ. Trưng 876 một tuyết muội muội tư vị như thế nào? Liễu mục tuyết ngụy trang là không chê vào đâu được. Mặc dù giờ phút này trong lòng đã là các loại ý niệm lưu chuyển, thân mình như cũ đứng lên một bàn tay tiếp được tô hẩn trong tay chảy rượu, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng vui vẻ, chỉ là đâu, ở nàng bắt được cái ly lúc sau, đồng nhiên trong tay vừa chợt, cái ly liền rơi xuống xuống dưới, loảng xoảng một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Bên trong rượu cũng thực tự nhiên xái đầy đất, một mảnh vái pha lê bột phấn, hết sức thấy được, cũng may, cái này rượu không có chiếu vào tô hẩn trên người. Liễu mục tuyết càng là cực kỳ hoàn mị tránh đi. Không biết. Mộc tuyết muội muội đây là có ý tứ gì đâu. Tô trên mặt không có nụ cười nhìn dưới mặt đất thượng pha lê bột phấn. Do hỏi liễu Mộc tuyết, vừa mới liễu mục tuyết động tác, mọi người đều có thấy, đều là người sáng suốt. Trong lòng rõ ràng, liễu mục tuyết rõ ràng là cố ý đem cái này cái ly cấp ném trên mặt đất. Thực xin lỗi, tô bẩn tỉ tỉ, vừa mới ta không cẩn thận liền. Liêu mục tuyết trên mặt mang theo xin lỗi, dường như vừa mới đều là không cẩn thận tạo thành, giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệnh, như là ở vội vã giải thích, không hy vọng tô ẩn hiểu lầm, càng nhiều cũng là không hy vọng bên người những người này đối nàng tạo thành hiểu lầm. Không cẩn thận A tô ẩn nhìn trên mặt đất pha lê bột phấn, lại là chậm rãi mở miệng nói tiếp, là không dám uống xong này ly rượu, vẫn là nói, này ly trong rượu có cái gì đâu, mục tuyết mội mội làm như vậy. Ta có chút thương tâm đâu. Tô ẩn con ngươi thuần triệt nhìn liễu mục tuyết, một chương hoa hoa mặt hoảng ở trước mặt, thoạt nhìn thuần lương vô hại, đơn thuần đến cực điểm, tựa hồ là vô tâm nói đến, trên mặt cũng là có vài phần mất mát, phản phất đối với mới vừa rồi liễu mục tuyết hành động, rất là khổ sở, cũng khiến cho người chung quanh nhìn, trong lòng mơ hồ thiên hướng Tô ẩn, lại đối lập phía trước liễu mục tuyết thái độ, cùng vừa mới cố ý quăng ngã cái ly hành động. Phía trước đối với tô ẩn nhiệt tình cũng yêu thích thế nhưng đều là giả vờ sao. Ta nói, mục tuyết học muội ngươi làm như vậy giống như liền không quá đúng đi lưu lực xem xét liếc mắt một cái trên mặt đất pha lê bột phấn, mở miệng, trong thanh âm hơi mang trách cứ, những người khác cũng sôi nổi phụ họa Trước mắt cảnh tượng có chút đổi, phía trước những người này ánh mắt trách móc nặng nghề chính là tô ẩn, hiện tại tác biến thành liễu mục tuyết. Tô ẩn tỉ tỉ, ta vừa mới thật là không cẩn thận. Bởi vì không có tiếp được. Mục Tuyết. Mục Tuyết liễu Mục Tuyết nghe Tô Hàn ép hỏi, lại nghe thấy này vài người trách móc nặng nề dò hỏi, tay nắm chặt vài phần Lâm Mục Hiên áo sơ mi, tựa hồ là có chút ủy khuất, trong mắt có chút mông lung, nhấp môi cánh, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, cùng với bên người mọi người, mở miệng, thanh âm đổ tế nhuyễn bô lực, thân mình càng là giống như nhược Liễu phủ phong giống nhau, thật sự làm người không đành lòng trách móc nặng nề đi xuống. Lâm mục hiên còn lại là bị liễu mục tuyết tay nắm chặt, có cảm giác, nghe liễu mục tuyết ủy khuất như vậy thanh âm, càng vì trong lòng mềm vài phần, túi đầu nhìn thoáng qua liễu mục tuyết, trong mắt phức tạp tình cảm không có người nhìn thấu, đây là một loại mang theo sùng lịch, bất đắc dĩ, còn có. Tình yêu ánh mắt, các loại phức tạp cảm xúc đều bao gồm ở bên trong, lại cô đơn không có ca ca đối mỗi mọi cái loại này cảm xúc, ngược lại như là nhìn chính mình người yêu thương. Bao trùm trụ chính mình biểu tình, Lâm Mục Hiên một bàn tay đem liếu một tuyết ôm càng khẩn, ánh mắt dừng ở Tô Bẩn trên người, mở miệng hư lạnh Tô Bẩn, Tuyết Nhi vẫn luôn đều thực thiệt lương, nơi nào có ngươi trong lòng tưởng như vậy dơ bẩn, bất quá là một chén rượu thủy mà thôi, ta thế Tuyết Nhi uống lên, ngươi nhưng vừa lòng, hy vọng ngươi cũng không cần lại khó xử Tuyết Nhi. Lâm Mục Hiên không đợi Tô Bẩn nói chuyện, đó là trực tiếp đổ một chén rượu ở trong chén. Tùy theo lộc cục nhanh trong uống xong tới, trên cổ còn chảy xuôi một chút rượu tí, đem chén loảng xoảng một tiếng đặt ở trên mặt bàn. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đủ nói cái gì đâu, tô hổn sớm đã biết kết quả này, liếc liếc mắt một cái trên mặt bàn bị Lâm Mục Hiên tất cả đảo hết bình rượu. Liễu Mộc Tuyết sẽ không uống xong nàng kia ly rượu, Lâm Mục Hiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ Liễu Mộc Tuyết, cho nên nàng trước một bước ở trong rượu hạ một chút đồ vật. Tuy rằng nàng chân chính mục đích cũng đều không phải là là cái này, mà là người khác đối liễu mục tuyết thái độ, nàng hiểu biết liễu mục tuyết người này, nàng thập phần để ý chính mình ngụy trang ra tới một khắc mặt, như vậy chính là nhu nhược thiện lương, thích mọi người đều che chở nàng, hướng về nàng, mặc dù nàng là sai, nhưng là thấy nàng như vậy nhu nhược thiện lương bộ dáng vẫn là sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Sở hữu chân chính có thể đau đớn liễu mục tuyết đó là sẽ rách nàng ngụy trang, một chút, từng giọt xé mở, đem nàng bạch liên hoa dưới ra cất giấu nội tâm cấp bại lộ ra tới, vừa mới. tựa hồ khiến cho liễu mục tuyết bại lộ ra một chút, lúc này, học sinh hội chung người, nhìn về phía liễu mục tuyết là lúc, ánh mắt hơi có vẻ vi diệu, nổi lên biến hóa. Cái này tiêu làm, lấy bị chi đạo, còn bị chi thân, chỉ là không biết liễu mục tuyết lần đầu đếm tới rồi loại mùi vị này ra sao loại cảm giác đâu. Chúng ta vẫn là bắt đầu ăn cơm đi nam quanh năm cảm giác không khí thập phần đỉnh trệ xấu hổ, không cấm mở miệng, nói sang chuyện khác, bốn phía người cũng sôi nổi ứng hòa, hướng rìa can còn lại là nhìn về phía lâm mục hiên còn có liêu mục tuyết, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, tựa hồ là muốn nói cái gì, lại bị tô hẩn để lại tay. Cũng ăn ca, ca chúng ta ăn cơm đi tô hẩn mỉm cười nhìn hướng rìa can, trong mắt để lộ ra tới tin tức, làm hướng rìa can yên tâm, chớp đôi mắt Hướng Diệp An nhìn tô huẩn dáng vẻ này, xoa xoa tô huẩn đầu, không hề nhiều lời, cũng là, bọn họ muội muội cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị người khi dễ nhân vật, nàng cũng có thể chính mình bảo vệ tốt chính mình. Thanh ly, ta nhớ do cái này đồ ăn ngươi rất thích ngược lại tô huẩn lại là nhìn về phía một thanh ly, đem đồ ăn cấp kẹp tới rồi một thanh ly trong chén, lúc này, trên bàn cơm mọi người thập phần có ăn ý bảo trì trầm mặc, không ở đề cập mới vừa rồi sự tình. Bởi vì vừa mới liễu Mộc Tuyết cái kia hành động, giờ phút này, hơn phân nửa nhân tâm đều dừng ở Tô Hoẩn trên người, Lam Nhã Thanh cũng không dám trợ giúp Liễu Mộc Tuyết, bởi vì nàng sợ hãi, sợ hai chính mình bí mật bị thông báo thiên hạ, nàng ánh mắt có chút tự do nhìn Tô Hoẩn, lại nhìn nhìn Lam Lăng Hề, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Liễu Mộc Tuyết còn lại là sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng nàng che giấu cực ảo, nhưng là Tô vẫn là nhìn ra. Giờ phút này liễu mục tuyết tâm tình tuyệt đối không tốt, bởi vì bốn phía người ánh mắt đều mang theo vài phần khắc thường, hoặc nhiều hoặc ít nhìn liễu mục tuyết, đại khái là mơ hồ thấy liễu mục tuyết một khắc mặt. Trong tay nắm chặt, liễu mục tuyết trong mắt âm trầm, khí quả thực muốn phát cuồng, giờ phút này mới là thật sự ăn ngậm bù hòn, lại không thể đủ nói ra, chỉ có thể đủ mạnh mẽ nuốt xuống đi, nguyên bản muốn thiết kế cấp tô hẩn vừa ra cho hay, cuối cùng thế nhưng dừng ở chính mình trên người còn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Liễu mộc Tuyết ánh mắt dừng ở Tô Hẩn trên người, còn không đợi thu hồi, liền thấy Tô Hẩn đối với nàng lộ ra một cái tươi cười, đáy mắt tối tăm, làm miệng hình, Liễu mộc Tuyết đọc đã hiểu Tô Hẩn nói. Mục Tuyết muội mội, không biết tư vị như thế nào. chương 877 lâm ra bối mà giao dịch. Tô Hẩn thu hồi tươi cười, không hề đi xem cái này Liễu mộc Tuyết trên mặt biểu tình, hơi hơi bao trùm hạ con người. Trong tay chiếc đũa bắt đầu kẹp đồ vật ăn, trong lòng còn lại là nghĩ đến sự tình. Mậu thân muốn nàng hồi lâm ra, nàng cũng đáp ứng rồi, như vậy nàng liền trở về lâm ra. Càng sâu một bước cùng liễu một tuyết cùng với lâm mục hiên bồi dưỡng cảm tình, cùng với điều tra lâm ra bên trong tình huống, kiếp trước tô huẩn ở lâm gia cũng không có nhiều ít quyền hạ. Lâm Quốc An càng là phòng bị nàng thực, biết nói đồ vật cũng ý thực, chỉ biết lâm ra là làm ngọc thạch sinh ý, sinh ý làm rất lớn ở trong kinh thành căn cơ ổn định, mặt khác cụ thể một mực không biết. Nhưng là Tô Hẩn nhớ rõ, ở kiếp trước thời điểm, nàng đã từng có trong lúc vô tình nghe thấy cái này Lâm quốc gan ở chính mình trong thư phòng cùng người khác nói chuyện với nhau, trong đó đàm luận tới rồi một cái thực vi diệu đồ vật, thanh âm rất nhỏ, khe khe nói nhỏ, sợ bị người biết giống nhau, trong đó đề cập tới rồi súng ống đạn dược, vũ khí chờ từ ngữ, tựa hồ là ở giao dịch cái gì. Này hai cái từ chính là mẫn cảm từ, ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết, lúc này tô ẩn lại liên tưởng một. Chút, Lâm Quốc Gan công ty ở Kinh Thành sừng sưng không ngã, không người dám động, nàng hiểu được che giấu thực lực của chính mình, chẳng lẽ cái này cáo giả Lâm Quốc Gan liền sẽ không sao? Cũng chính bởi vì vậy, ở Ngọc Thạch Hiên đi tới Kinh Thành trầm ổn gót chân lúc sau, liền bắt đầu xuống tay điều tra về Lâm ra sự tình. Điều tra ra tới kết quả chính là cái này lâm ra sau lưng có một cổ nhìn không thấy thế lực, nhưng là là cái gì, cha không ra, giống như là bị người cấp cố ý che đậy. Cho nên hiện tại Ngọc Thạch Hiên mặc dù phát triển như mặt trời ban trưa, tốt ẩn lại như cũ không dám động thủ, bởi vì lâm ra không có mặt ngoài như vậy đơn giản, cũng không có mặt ngoài như vậy dễ đối phó, nàng cần thiết muốn điều tra ra, cái này lâm ra sau lưng giao dịch là cái gì. Mới có vận ngã hắn đối sách, kỳ thật nói đến là điều tra, nhưng nàng trong lòng mơ hồ như cũ có suy đoán, đối lâm ra ngầm giao dịch. liễu mục tuyết nhất định biết cái gì. Muốn điều tra ra này hết thảy như vậy liền có cái phương pháp tốt nhất, tiến vào lâm ra. Tô ẩn đem trên mặt bản đồ ăn kẹp lên tới, nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái liễu mục tuyết, cũng đồng dạng chú ý tới, lâm mục hiên ánh mắt vẫn luôn đều ở nàng trên người, còn có cái này làm nhã thanh có chút đứng ngồi không yên muốn cùng Tô Hẩn nói cái gì đó, cánh môi hơi nhấp, nàng chờ mong cái này làm nhã thanh đợi lát nữa tới tìm nàng. Một bữa cơm không khí bởi vì vừa mới sự tình phá hủy, ăn cơm thời điểm mọi người đều không nói gì, an tĩnh đến cực điểm, nam quanh năm nhìn thoáng qua mọi người, mày hơi hơi nhăn lại, hắn nguyên bản thỉnh Tô Hẩn đám người tới buồn ý là muốn làm bọn hắn cho nhau chi gian quen thuộc lên, bởi vì kế tiếp tiết đoan ngọ tiếp tối cho nhau chi gian đều sẽ có giao tế. Hắn đành phải buông chiếc đua muốn hòa hoán không khí, rất nhỏ ho khan vài tiếng, tùy theo mở miệng nói. Ta xem thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đến cái này là lướt phường phía dưới hai tầng nhìn xem. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới lưu lực nghe thấy, lặp lại một tiếng, tùy theo khẽ gật đầu, tươi cười có chút hàng hậu, mở miệng nói, Hảo, lúc này đây chúng ta ra tới cũng là vì chơi tận tâm. Đến lúc đó cũng hảo chủ bị đoan ngọ tiệc tối. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu ứng hòa xuống dưới, Tô Gẩn cũng là đồng dạng không cự tuyệt, nguyên bản hướng Diệp Can là không nghĩ đi, nhưng là là bởi vì Tô Gẩn ở, hắn phá lệ cũng gật đầu ứng hòa tham gia, Mục Thanh Ly còn lại là ở nhận được một hồi điện thoại lúc sau, dường như có chuyện khẩn cấp yêu cầu xử lý, đi trước rời đi, Tô Gẩn đành phải dặn dò một chút một Thanh Ly, có chuyện đánh nàng điện thoại. Tiếp theo, đoàn người sau khi ăn xong, Nam quanh năm đi ở đằng trước mang theo bọn họ đi phía dưới, Tô Bẩn cùng hướng Diệp Can còn lại là đi ở mặt sau cùng, phía trước đi tới người đúng là Lam Lăng Hề cùng Lam Nhã Thanh hai người, không biết là cố ý vẫn là vô tình, cái này Lam gia huynh muội hai người đều đi cực kỳ chậm, cố ý làm Tô Bẩn cùng hướng Diệp Can đi tới chính mình bên người. Cũng An, Tô Bẩn, vừa mới sự tình là ta muội muội sai, hi vọng các ngươi không cần nhớ trong lòng Lam Lăng Hề mở miệng." Tựa hồ là sợ Tô Vẩn còn sẽ vì vừa mới sự tình mà nhớ trong lòng, hắn xác thật tự kia một ngày lúc sau, liền rất muốn kết giao nhận thức Tô Vẩn, nguyên bản cho rằng hôm nay có thể thuận lợi kết giao Tô Vẩn, hơn nữa cùng Tô Vẩn cùng tham thảo y nghề thuật, nào biết đâu rằng. Lam lăng hề ánh mắt dừng ở hướng rỉa can trên người, lại nhìn nhìn Tô Vẩn. Ta hết thể đều nghe Vẩn ẩn hướng rỉa can nhàn nhạt mở miệng, hắn nghe chính mình muội mọi ý kiến cùng ý tưởng. Cũng không có thế Tô Huẩn quyết định trả lời cùng không. Vừa mới sự tình ta không có nhớ trong lòng, nói vậy Tô Huẩn nhìn thoáng qua đứng ở Lam Lang Hề bên người Lam Nhã Thanh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo ấm áp tươi cười, lại là tiếp theo mở miệng nói. Nói vậy lệnh muội cũng là vô tình, đúng không? Lam Nhã Thanh học tỷ. Rõ ràng Tô Huẩn nụ cười này cùng biểu tình thoạt nhìn đáng yêu thân cận, Lam Nhã Thanh trong lòng lại là vô cớ dâng lên vài phần hắn ý. Tổng cảm giác Tô Vẩn tươi cười chung có khác thâm ý, từ vừa mới bắt đầu nàng liền ở thất thần, lo lắng Tô Vẩn lời nói, giờ phút này liều mạng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đối, vừa mới đều là hiểu lầm mà thôi. Lược có nghi hoặc nhìn thoáng qua chính mình muội muội làm nhã thành làm lăng hề thu hồi ánh mắt, ngay sau đó cùng Tô Vẩn trò chuyện lên, đại khái thuộc lạc một chút lúc sau, liền không hề nhiều lời, bởi vì đã tới rồi mục đích địa, ngầm lầu một. Nơi này Tô Hoẳn đã tới, tự nhiên là quen thuộc lưu trình, đầu tiên là cùng hướng Diệt Can hai người đi quẩy chỗ đổi một chút lợi thế, tiếp theo trong tay cầm lợi thế tiểu rổ, đi tới lôi đài phía dưới. Nơi này là biểu diễn ngầm hắc quyền địa phương, thính phòng ngồi rất nhiều người, đều thị phi phú tức quý, ánh mắt hưng phấn nhìn trên lôi đài chém giết giống nhau đánh nhau, sôi nổi trầm trồ khen ngợi, giờ phút này trên lôi đài chém giết đã tiếp cận kết thúc, chỉ thấy hai người đều có chút kiệt sức. Đang tiến hành cuối cùng đấu tranh, nồng đậm mùi máu tươi càng là phiêu đáng lại đây, có chút gây mũi, có chút làm người như mày. Đánh nhau hai người cả người càng tựa giống huyết nhiễm hồng giống nhau, khủng bố đến cực điểm, cuối cùng trong đó một cái có vẻ gầy nhưng rắn chắc một chút nam tử quay người ngăn chặn đối thủ, trong tay nắm tay không ngừng huy qua đi, đem dưới thân người đánh bất tỉnh qua đi, bên cạnh chàng viên lúc này mới thổi lên huyết sáo, ngưng hẳn quên anh. Đây là... Đang làm gì liễu một tuyết nhìn trên khán đài nồng đậm mùi máu tươi, níu lại mày, tựa hồ có chút sợ hãi, nhỏ giọng dò hỏi này đó nam nhân, bộ dáng thoạt nhìn nhu nhược đáng thương đến cực điểm, đôi mắt thậm chí cũng không dám nhìn về phía trên khán đài mặt. Đây là ngầm hắc quyền, như ngươi chứng kiến, chính là lôi đài thi đấu, môi đánh thắng một hồi, thắng được người đạt được tiền thưởng, người thua còn lại là nằm đi xuống, cũng sẽ đạt được một phần thù lao. Người xem còn lại là có thể tiến hành suy đoán tiền đặt cược nam quanh năm mở miệng giải thích, nhìn Liễu Mộc Tuyết dáng vẻ này, thanh âm cũng không cấm chậm lại rất nhiều, nữ sinh đại khái là sẽ sợ hãi này đó đi. Quá tàn nhẫn Liễu Mộc Tuyết trong mắt tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng nhìn về phía khán đài đấy mắt lại hoàn toàn là lạnh băng. Chương 878 làm bộ làm tịch. Này nam quanh năm nghe thấy được Liễu Mộc Tuyết nói lúc sau, ánh mắt dừng ở khán đài phía trên, mặt trên vết máu loang lổ. Sắc thật là có chút tàn nhẫn, bên cạnh vài người cũng là sắc mặt có chút biến động, lâm mục hiên còn lại là ôm liếu mục tuyết, mở miệng, thanh âm ôn nhu vô cùng, tựa hồ là sợ liễu mục tuyết sợ hãi giống nhau. Tuyết nhi, như vậy chúng ta liền không nhìn, ta mang ngươi đi phía dưới nhìn xem đi. Không cần, ta không nghĩ phá hư đại gia hứng thú, ta chỉ là cảm thấy có một chút tàn nhẫn mà thôi, chúng ta như vậy nhìn người khác liếu mục tuyết tựa hồ lược có rồi dám. Nhìn về phía trên khán đài toàn là không đành lòng cùng thương hại, bộ dáng thoạt nhìn thiện lương vô cùng. Tố ẩn còn lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liếu mộc tuyết nơi chỗ, cũng lặng im nghe thấy được liếu mộc tuyết lời nói, trên mặt không có gì biểu tình, đạm nhiên đến cực điểm, không hề giao động, tàn nhẫn. Lại là có, cái này trên lôi đài tàn nhẫn càng có rất nhiều cá lớn nuốt cá bé một loại hiện tượng, chỉ có mạnh nhất nhân tài có thể đứng ở cái này lôi đài phía trên. Thế giới này pháp tắc cũng là như thế này, đâu ra tản nhận nói đến. Có thể đứng ở cái này trên lôi đài đều là tự nguyện, có thậm chí đã đem cái này trở thành một loại vinh quang. Không cần thiết lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn về phía người khác, nay chỉ biết trực tiếp đau đớn người tâm. Còn nữa nói, Tô ẩn nhưng không tin liếu mục tuyết sẽ bởi vì mà sợ hãi, nhìn liễu mục tuyết làm bộ làm tịch. Tô ẩn càng có rất nhiều đem ánh mắt đầu chú ở trên lôi đài mặt, hiện tại thay tân hai người. Hai người kia chung thế nhưng có cái quen mắt, đúng là Tô Vẩn lần đầu tiên tới thấy, đứng ở trên lôi đài đánh cô lang. Vẩn Vẩn, ngươi có thể hay không cảm thấy tàn nhẫn sợ hãi, nếu ngươi không nghĩ xem, Lục ca liền hướng rỉa can nhìn thoáng qua Tô Vẩn sắc mặt cực kỳ bình thường, nhưng là nghĩ tới vừa mới liễu một tuyết nói, tựa hồ thực không đành lòng xem cái này, không cấm nghĩ đến đều là nữ sinh Tô Vẩn. Lắc lắc đầu, Tô Vẩn nhìn trên đài, mở miệng thanh âm tĩnh, không. Ta không sợ hãi, ta cũng sẽ không có cái gì thương hại cùng không đành lòng ánh mắt, bởi vì đứng ở trên lôi đài bọn họ đều đáng giá bị tôn trọng, mặt khác đều là dư thừa. Tô Vẩn lời nói rơi xuống, hướng dìa can ánh mắt hơi hơi trong nhiên, khe gật đầu, không có nói cái gì nữa, hắn nhận đồng Tô Vẩn những lời này. Trên lôi đài đứng hai người đâu, tựa hồ cũng nghe thấy Tô Vẩn nói, hai người đều đem ánh mắt đầu chú ở Tô Vẩn trên người, đây là lần đầu tiên. Từ một cái tiểu cô nương trên người nghe thấy như vậy một câu, mà tô ẩn theo như lời những lời này, bọn họ là tự đáy lòng nhận đồng cùng thích, không vì cái gì khác, liền vì tô ẩn theo như lời, tôn trọng. Bọn họ sắc thật không cần cái gọi là thương hại ánh mắt, nhưng cái đó đối với bọn họ mà nói đều là dư thừa vô dụng. Hai người ánh mắt toàn hòa hoãn mang theo thiện ý dừng ở tô ẩn trên người, cô lang ánh mắt dừng lại càng vì lâu một chút, tựa hồ còn nhớ rõ tô ẩn. Trong mắt có chút ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Hảo, hiện tại tân một vòng chính thức bắt đầu trong sân người hầu đi lên lôi đài, phân biệt bắt đầu giới thiệu hai người. Này một vị tên là cô lang, ở chúng ta là lướt phường nơi này đánh quá tam tràng, chưa bao giờ thua quá, thực lực cường đại thực A. Người hầu một bàn tay chỉ vào đứng ở trên lôi đài cô lang, đối phương tóc dài che lấp đôi mắt, thoạt nhìn hơi mang âm trầm, hơi mỏng ngôi nhấp, trên người ăn mặc một kiện màu sáng ngực nhìn ra được tới, hắn tuy rằng thoạt nhìn hình thể thực gầy, nhưng lực lượng đường cong lại rất no đủ, cơ bắp chặt chẽ, làn da trình tiểu mạch sắc. Cô lang không nói gì, chỉ là ý bảo đối với khán đài nhìn một vòng. Nay một vị đâu, liên vi lợi hại, hắn là chúng ta là lướt phường trung thượng chủ quan quân, nói vậy quen thuộc chúng ta là lướt phường người đâu cũng quen thuộc, hắn chính là thanh hổ, giống như hổ lang giống nhau dáng người, thoạt nhìn liền lực lượng bạo liều, ở chúng ta trong sân đâu. Càng là sáng lập 20 trận thi đấu chưa bao giờ thua qua ký lục Hôm nay, các ngươi cảm thấy hắn sẽ kéo dài ký lục đâu, vẫn là. Cái này người hầu nhìn về phía đứng ở cái này thanh hổ trước người cô lang, thanh âm tăng vọt tựa hổ là vì điều động không khí, mở miệng nói. Bại bởi trước mắt cái này không biết địa vị cô lang đâu. Thỉnh chư vị khách quý số lượng lấy lại đi. Người hầu nói xong những lời này, hơi hơi không lưng, đi xuống khán đài. Bên cạnh chàng không đâu, còn lại là thổi lên tiếng còi, bắt đầu tuyên cáo lôi đài đánh bắt đầu. Hai người đâu đều không có nói chuyện, cái này thanh hổ hiển nhiên có kinh nghiệm nhiều, vừa lên tới lây tiết kiệm thể lực vì trước muốn, thử tính huy quyền động thủ, cô lang cũng đồng dạng kế tiếp. Dần dần, người sáng suốt đều đã nhìn ra, cô lang lực lượng không bằng đối phương, rõ ràng mỗi lần tiếp quyền thời điểm đều có chút cố hết sức. Cái này thanh hổ đâu, lực lượng bành chướng thoát nhìn nhẹ nhàng đến cực điểm. Nếu ở như vậy đi xuống nói, cái này cô Lang nhất định bại trận. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đâu? Nam Quanh năm tiến lên đây, đứng ở Tô Hưởng bên cạnh, khẽ mỉm cười mở miệng dò hỏi Tô Hưởng. Liễu Mộc Tuyết biểu tình cũng là một bộ mang theo không đành lòng bộ dáng, nhìn trên khán đài cảnh tượng, cổ cản sụ chấm nét mày níu lại, nhấp môi cánh mở miệng, tựa hồ là ở cầu nguyện cái gì. Hy vọng trên khán đài hai người đều có thể đủ bình an không có việc gì. Ta cảm thấy a Cô Lang đi. Bởi vì, ta tương đối thích mạo hiểm Tô Hẩn rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt bàn áp cô Lang ít đòi không có mấy, khỏe môi dơ lên, lại một lần kiên định lựa chọn đánh cuộc cô Lang, trong tay toàn bộ lợi thế, 500 vạn đều đè ở cô Lang bên này. Tuy theo, Tô Hẩn con ngươi rời đi, nhìn về phía liễu mục tuyết, nhìn đối phương trên mặt biểu tình còn có nghe thấy mới vừa rồi nàng lời nói lúc sau, mở miệng nói không nghĩ tới một tuyết muội muội như vậy thiện lương a pháp nhìn mục tuyết muội muội là nhận thức trên khán đài hai người ta ta chỉ là không hy vọng thấy có người bị thương đổ máu liễu muội tuyết dừng một chút mở miệng thanh âm nhu nhược mang theo vài phần không đành lòng bộ dáng thuật nhìn vô cùng tiểu nhu thiện lương đúng không chính là ta xem một tuyết muội muội áp tiền đặt cược chính là áp không qua loa đầu tô hẩn không ở tiếp tục nói nhìn thoáng qua liễu mục tuyết Lại đem ánh mắt chuyển qua trên lôi đài. liễu một tuyết lại là nghe thấy được tô hẩn nói đen sắc mặt. Giờ phút này trên lôi đài thi đấu cũng tiến vào khẩn trương thời điểm. Cái này cô lang cùng thanh hổ hai người cho nhau áp chế. Nguyên bản cho rằng nối nghiệp vô lực cô lang thế nhưng kỳ tích chống đỡ xuống dưới. Còn cùng cái này thanh hổ đánh một cái ngang tay. Hiện tại hai hai áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Đồng dạng, bọn họ trên người cũng không thiếu bị thương quả thải. Cái này cô lang đôi mắt bên cạnh có chút sưng phù cánh tay thượng càng là có chút vết máu, thanh hổ đâu, trên chán mơ hồ để lại một hàng máu tươi, trên người huyết cũng không biết là chính mình hải là đối phương, tóm lại thoạt nhìn cực kỳ chật vật bất ham. Cô lang áp chế ở cái này thanh hổ trên người, tô ẩn tinh tế nhìn cái này cô lang, liền thấy đối phương trên người, lại lại lần nữa xuất hiện cái kia đồ vật. chương 879 muốn hại nàng bị thương. Cái kia đồ vật bên ngoài có chút quen mắt, tô ẩn ở lần trước xem cái này cô lang thi đấu là lúc liền chú ý tới, một cái trẻ mới sinh bộ dáng tiểu quỷ, đi theo cái này cô lang trên người, vẫn luôn đều ghé vào cô lang trên vai. Cái này đúng là chết đi trẻ mới sinh luyện chế mà thành quỷ mạn đồng, lại một lần gặp được quỷ mạn đồng, tô ẩn như thế nào có thể không bị hấp dẫn khởi lực chú ý, cái này cổ mạn đồng ra bày biện ra một loại nhàn nhạt màu tím. Đôi mắt còn lại là thâm thúy nhìn không thấy đế màu đen, toàn hát, không có tròng trắng mắt, khỏe miệng liếc khởi, cười có chút quỷ dị, trên mặt có chút phù văn trải rộng ở trên đó mặt, đại khái này đây cái này trẻ mới sinh thi thể vẽ phù văn, thật sâu dấu vết ở này linh. Hôn thượng, khởi tới rồi ngưng hồn, chói buộc tác dụng. Cô lang ở hiện tại duy trì không được dưới tình huống, cái này màu tím quỷ mạn đồng lại lại lần nữa xuất hiện, bởi vì người khác cũng nhìn không thấy nó chỉ thấy cái này quỷ mạn đồng chậm rãi phiêu đang ở không trung, sau đó thân mình dần dần dung nhập cái này cô lang trong cơ thể. ngay sau đó, nguyên bản đã sơn cùng thủy tận, mất đi lực lượng cô lang, tựa như an phấn khởi tề, đem trái lại đè nặng hắn thanh hổ bẻ đảo. bởi vì tóc dài che đậy đôi mắt, cũng nhìn không ra hắn đôi mắt tình huống, nhưng là từ cái này cô lang quanh thân hơi thở xem ra, không hề nghi ngờ, hắn đã bị cái này quỷ mạn đồng bám vào người, nhưng là kỳ dị chính là. Tô Bẩn cảm giác, hắn có chính mình ý thức, chỉ là ở nhờ cái này quỷ mạn đồng lực lượng mà thôi. Vì xem cẩn thận một chút, Tô Bẩn đi vào vài bước, liền tới gần lôi đài. Cái này lôi đài dựng rất đơn giản, vì càng vì toàn diện làm người xem xem trong sân tình huống. Cái này lôi đài bốn phía thế nhưng đều không có kéo dây thừng. Hai người giờ phút này chính là ở lôi đài trung ương vặn đánh vào cùng nhau. Cái này cô lang nắm tay giống như hổ lang giống nhau. Gõ ở cái này thanh hổ trên người, mà cái này thanh hổ làm thắng liên tiếp hai mươi nhân vật, quả quyết không phải ăn chay, quyền lợi chống cự lại. Hơn nữa cái chán đều toát ra gân xanh, toàn thân đỏ lên, gầm nhẹ, làm như ở xúc lực. Thoạt nhìn tô ẩn tỷ tỷ thực thích trên khán đài biểu diễn A. Đông nhiên một tiếng nu nu nữ sinh rừng ở tô ẩn bên người, tô ẩn quay đầu liền thấy an mặc một thân miên lụa trắng váy liễu một tuyết gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn nàng, cánh môi nhấp. Tựa hồ là ở lao việc nhà. Nàng đứng ở khán đài bên cạnh, cùng Tô Bẩn chi gian khoảng cách, cũng chỉ có mấy cm mà thôi. Dựa vào cực kỳ gần, người khác xem ra còn tưởng rằng các nàng hai cái quan hệ thực hào đâu. Sau đó đâu Tô Bẩn mặt mày ngạc lớn nhìn cái này liễu một tuyết, đối phương quả quyết sẽ không không có nguyên do tiến lên kéo tiếp cận nàng, chỉ vì cùng nàng nói cái này vô nghĩa, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn cũng không tưởng để ý tới liễu mộc tuyết. Tô Bẩn, Ngươi biết không, ta đặc biệt chán ghét ngươi liễu mộc tuyết trên mặt như cũ là nhu hòa dịu dàng tới cười, liên quan nói chuyện thanh âm đều là cái loại này nhu nhu nhược nhược, chỉ là nhìn về phía tô ẩn ánh mắt không tốt che giấu mang theo chán ghét, phảng phất hận không thể tô ẩn như vậy biến mất. Giống ngươi loại người này, nên đại ở như vậy thâm sơn cùng cốc, vĩnh viễn sẽ không đi vào kinh thành, nhưng cái đó thân phận ngươi xứng sao. Vì cái gì, ngươi có thể chút nào không hưởng lực liền có được nhiều như vậy. Ngươi căn bản là không xứng có được này, đó ngươi biết không? Ta cũng chán ghét thấy ngươi cái này biểu tình, ngươi sao lại có thể như vậy? Đương nhiên. Liễu Mộc Tuyết cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng, thanh âm từng câu từng chữ rơi xuống, giờ phút này ở không người thấy góc, chút nào không che giấu chính mình đối với Tô Hoẩn chán ghét, còn có trong lòng ghen ghét, đúng vậy, nàng ghen ghét, vì cái gì Tô Hoẩn dễ như trở bàn tay có được nhiều như vậy, có cái như vậy lợi hại ông ngoại? mọi người chỉ nghĩ định hót lấy lòng nàng, còn có một ra một chính thanh, rõ ràng bên người chưa từng có bất luận cái gì nữ nhân xuất hiện, chính là vì cái gì? cũng đối cái này tô hửn yêu sâu sắc, còn có hướng ra kia sáu cái nam nhân, một đám đem tô hửn đương thành bảo bối giường như sủng, tô hửn có cái gì tốt? đáng giá những cái đó nam nhân như vậy thích cái này tô hửn, nàng lại có điểm nào so bất quá tô hửn? nếu tô lâm ra địa vị, bị nàng đoạt lấy tới, Như vậy cái khác cũng không ngoại lệ, nàng nhất định sẽ nhất nhất đoạt lấy tới. Chỉ có nàng liễu mộc tuyết mới đáng giá, xứng có được tốt như vậy, tốt ẩn tắc chỉ xứng bị nàng dâm đạp, vinh viễn đạp lên dưới chân, mà không phải luôn là như vậy thanh đạm cười, tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng giống nhau. Tuy rằng khi nói chuyện hoàn toàn là hận ý cùng chẳng ghét, chỉ là dứt lời lúc sau, trong lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới, trong mắt đen tối không rõ, rực rỡ kế hoạch, hẳn là cũng mau thực hiện, đến lúc đó. Tô ẩn liền đem. Khoe miệng không tự giác gợi lên. Cái này liễu mộc tuyết trên mặt còn duy trì nhất quán thân thiện tươi cười. Người khác căn bản nghe không thấy nàng nói chuyện. Không biết người. Xem hai người ngạch biểu tình còn tưởng rằng lẫn nhau liêu thực vui vẻ đâu. Ngươi chính là tưởng cùng ta nói cái này. Tô ẩn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này liễu một tuyết. Không cấm cánh môi có chút sung sướng nghĩa mai nhấp khởi Nét mở miệng thanh âm phong thả. Dễ như trở bàn tay. À. Chính là ta chính là có được này, đó đâu ra dễ như trở bàn tay, mặc kệ là muốn được đến cái gì, đều yêu cầu trả giá tương đồng nỗ lực, nhìn dáng vẻ, liếu mục tuyết đây là ghen ghét. Mặt mày buông xuống, tô ẩn dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng. Vừa lúc, ta cũng chán ghét ngươi, mỗi ngày duy trì như vậy biểu tình, có mệnh hay không. liễu mục tuyết, mục tuyết muội muội Ấn. Này một câu, chọc tới rồi cái này liếu mục tuyết đấy lòng đau đớn. Đích xác, nàng thật cẩn thận duy trì một cái như vậy gương mặt giả, đi bắt được chính mình người bên cạnh, sợ kia một ngày, người khác sẽ đem nàng cái này ngụy trang gương mặt giả cấp xé rách, hiện giờ được đến hết thảy, cũng đều là nàng đi bước một đạt được, đi bắt được lâm quốc gan còn có lâm mục hiên tâm, hơn nữa đi bước một làm cho bọn họ đối nàng. Vô pháp cự tuyệt, trong mắt có chút âm trầm, cái này liễu mộc tuyết nhìn đứng ở chính mình bên cạnh tốt ẩn. Đột nhiên trong mắt hiện lên vài phần âm ngoan, nhìn thoáng qua Tô Hoẩn, lại nhìn thoáng qua ở trên đài đánh khó phân thắng bại cô lang cùng thanh hổ, trong lòng sinh ra một kế. Nàng lại lần nữa gần sát Tô Hoẩn, thân mình đâu, gắt gao gần sát lôi đài, hướng về phía Tô Hoẩn mỉm cười, giật giật miệng, mở miệng nói: "Tô Hoẩn tỷ tỷ, cẩn thận." Ha ha. Giọng nói vừa mới rơi xuống, ở Tô Hoẩn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Cái này liễu mục tuyết đông nhiên biểu tình một trận biến động, tựa hồ dưới chân không cẩn thận vấp phải vẫn là sao lại thế này, thân mình liền hướng về phía trên lôi đài đảo qua đi, miệng khẽ nết, một trận tiếng kinh hô, liễu một tuyết tựa hồ phi thường hoảng loạn kéo lại ở chính mình bên người Tô Hẩn, sau đó một trận mạnh mẽ trực tiếp đem Tô Hẩn cấp cuốn tới rồi trên lôi đài, hai người đều lăn ở trên lôi đài. Chẳng qua đâu, Tô Hẩn lại là bị cái này liễu một tuyết cấp ném ở phía trước. Mắt thấy liền muốn cuốn vào đang ở tư đánh hai người trung gian, này nếu là ai thượng một quyền, một hai phải nào chấn động không thể. chương 880 ta muội muội ngươi không tư cách giáo hấn. Thực hiện nhiên nguyên bản tư đánh vào cùng nhau hai người cũng quá mức chuyên tâm, căn bản không có phát hiện chung quanh khác thường, chỉ có đối thủ hai bên. Liền tính bọn họ biết, trong tay nắm tay chỉ sợ cũng là dừng không được tới. Tô ẩn đôi mắt nhìn thoáng qua phía trước, đang xem liếc mắt một cái liễu mục tuyết. Thấy đối phương vẻ mặt tâm ngoan nhìn nàng, tựa hồ cũng không có bị chính mình tình huống hiện tại sở lo lắng. Ngược lại là tay bắt lấy gắt gao, cố ý dùng ra lực đạo, đem tô ẩn hướng về phía tư đánh hai người chỗ nào đẩy qua đi. Hơn nữa, ở tô ẩn sau lưng, nàng cảm giác mơ hồ có một con vô hình tay đẩy nàng, hình như là một cái bị luyện tiểu quỷ. liễu mục tuyết cũng không buồn, nàng ở chính mình trong lòng đã tính toán hảo, chỉ biết thương cập tô ẩn, mà không kịp nàng. Bởi vì không có gắng sức điểm, cái này liễu mộc tuyết lại là dùng ra toàn thân sức lực đem nàng hung hăng tún qua đi. Tô ẩn trong óc bay nhanh chuyển động, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn dừng lại, không thể đủ bị cái này liễu một tuyết lực đạo cấp mang đi trung ương vị trí. Liên ở ly trung ương còn có đại khái một cái bàn tay khoảng cách là lúc, Tô ẩn đỗng nhiên trong tay một cái đồ vật trực tiếp chát ở trên lôi đài mặt, thân mình thành công dừng lại, cũng trực tiếp đem liễu một tuyết tay cấp bẻ ra. Hơn nữa cố ý dùng ra sức lực, còn có đạo khí thuật dòng khí, đem liễu mục tuyết thân mình cấp ném qua đi. À, cứu mạng cái này liễu mục tuyết không nghĩ tới tô ẩn thế nhưng sẽ tìm được đồ vật dừng lại chính mình. Hơn nữa còn thành công đem nàng cấp ném đi trung ương vị trí, thân mình bay nhanh lăn đi lôi đải trung ương, rất khó ổn định thân mình. Lâm Mục Hiên xem quả thực tâm đều phải nhảy ra, trong ánh mắt đều hoảng sợ, tựa hồ hận không thể chính mình trường ra cánh bay qua đi bảo vệ liễu mục tuyết, nhưng là thực đáng tiếc, cũng không khả năng hắn còn không có đuổi qua đi nhưng là thanh âm thực thành công khiến cho cô lang còn có thanh hổ hai người lực chú ý, bọn họ mới phát hiện có người lại đây nhưng là giờ phút này hai người lăn trên mặt đất từ đánh, căn bản thu không trở về trong tay nắm tay, chỉ tới kịp thu hồi một ít lực đạo trực tiếp hai cái thất tâm nắm tay rũ ở liễu mục tuyết trên vai đương trường, liễu mục tuyết sắc mặt liền có chút trắng bệnh Tô luận rất rõ ràng nghe thấy được một tiếng rất thanh, cái này là xương cốt đứt gãy thanh âm, dù sao cũng là nữ sinh, Liễu Mộc Tuyết lại là dương ở khuê phòng, nuôi chiều từ bé, thân mình mảnh mai thực, nơi nào ai trụ hai quyền. Chỉ sợ lần này, xương sườn chặt đứt đi. Tô luận từ trên mặt đất bò dậy, cái này lôi đài cũng không lớn, giờ phút này bọn họ bốn người ở mặt trên, lôi đài nhiều lắm còn có thể chạm một người. Từ lôi đài trên mặt đất đem truy thủ cấp rút về tới, thả lại chính mình trên chân, nàng ở chính mình đuổi chỗ đường một cái chuyên môn dùng để phóng truy thủ, có thể cột vào trên đùi, thực nhẹ nhàng mang theo, cũng dễ bề dị thường, lúc này đây, nhưng thật ra ít nhiều thứ này, đây là có chuyện gì cái này thanh hổ có chút ngạc nhiên nhìn sắc mặt trắng bệnh liễu mộc tuyết còn có xuất hiện ở trên lôi đài tối vẻ mặt một bức, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét cái này liễu mộc tuyết thương thế, đồng thời nhíu mày. Rõ ràng trên lôi đài quy củ chính là không được bất luận kẻ nào trên đường cắm vào đi lên, hai người kia là chuyện như thế nào, như thế nào đột nhiên chạy tới mặt trên tới, trong đó một cái còn lăn đến trung ương. Cô lang như cũ một câu cũng không nói, nhưng thật ra trước nhìn thoáng qua tốt ẩn, lại là nhìn nhìn cái này liễu mục tuyết. A, đau liễu mục tuyết là ở là nhịn không được, không khỏi đau thở ra sinh, sắc mặt đều bạch nhìn không ra chút nào huyết sắc. Nguyên bản liền lớn lên nhu nhược khuôn mặt, giờ phút này thoạt nhìn càng vì nhu nhược đáng thương, gắt gao cắn chính mình môi dưới, một câu dư thừa nói đều nói không được, chỉ có xuyên tim đau. Thanh hổ khe như mày, đang muốn rôi tay xem xét liễu mục tuyết thương thế, hắn hàng năm ở trên đài quyền anh, đối với cái này thương thế chính là hiểu biết thực, tay đâu, vươn đi, còn không có gặp phải đi, liền bị một con thon dài tay cấp bắt được, lâm mục hiên đôi mắt đều có chút đỏ lên, hung hăng trừng mắt thanh hổ. Ngươi muốn làm gì? Thanh hổ nhìn lâm mục hiên dáng vẻ này, biết chính mình tự thảo mất mặt, thu hồi tay, sắc mặt trở nên có chút lãnh đạo, ngược lại là lâm mục hiên đứng lên, nhìn cô lang còn có thanh hổ hai người, trên mặt đều là vẻ mặt phẫn nộ, nắm chặt nắm tay, liền trực tiếp huy đi lên, muốn đánh thanh hổ. Cái này thanh hổ đâu? Trực tiếp vươn tay, bắt được lâm mục hiên nắm tay, chút nào không ngủng sức lực, mở miệng hừ lạnh. Các người này đó hảo môn con cháu như thế nào có thể như vậy không nói đạo lý, không cẩn thận đánh tới nàng ta sát thật không đúng, nhưng là rõ ràng đều nói qua, đánh quyền đánh trong lúc, bất luận kẻ nào đều không thể đủ tới gần lôi đài, đi lên lôi đài. Lâm mục hiên đen sắc mặt, chỉ là nhìn thoáng qua cô lang còn có thanh hổ, giờ phút này hắn vội vã liễu mộc tuyết thương thế, chỉ số thông minh cơ hồ là hàng vì số âm, không khỏi thu hồi tay, hiện tại tuyết nhi quan trọng nhất. Những người này, hắn trở về lại tìm người thu thập bọn họ. Thanh hổ còn lại là hư lệnh nhìn Lâm Mục Hiên, cô lang không nói gì, ngược lại đi tới Tô Hẩn bên người, thanh âm trầm thấp mở miệng. Người không sao chứ? Không có việc gì Tô Hẩn lắc đầu, nét nhìn nhìn cái này cô lang, lại là nhìn nhìn chính mình bên người đứng, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nắm chặt nàng cánh tay hướng dịch ăn, tựa hồ là bị vừa mới sự tình dọa tới rồi, sợ Tô Hẩn lại ra ngoài ý muốn. Đơn giản liền trực tiếp bắt lấy tô hởn cánh tay, đem nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau. Cô lang nghe thấy được tô hởn lúc sau, gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hướng diệt An còn lại là mở miệng bắt đầu do hỏi vừa mới là chuyện như thế nào, hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền thấy tô hởn bị cuốn vào trên lôi đài mặt. Bất quá cũng may nhìn tô hởn bình an không có việc gì thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong lòng càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. Hắn cái này làm ca ca bất tận trước, liền thiếu chút nữa, chính mình muội muội liền ở chính mình trước mắt ra ngoài ý muốn. Vừa mới a, ta cũng không rõ ràng lắm, ta đứng ở chỗ đó, sau đó Tô Hẩn chính mở miệng, muốn bản tóm tắt giảng vừa mới sự tình trải qua, nhưng là lời nói còn không có nói xong, liền thấy Lâm mục Hiên nổi giận đùng đùng hướng về phía Tô Hẩn đi tới. Bên kia nhìn dáng vẻ đã đánh cấp cứu xe, hiện tại Liễu Mộc Tuyết không thể hoạt động trực tiếp một cái nắm tay liền tiến lên đây hướng về phía tô hẩn trên mặt đánh lại đây nhìn dáng vẻ là đem liễu một tuyết tình huống hiện tại trách cứ ở tô hẩn trên người hướng diệt can nhìn lâm mục hiên sắc mặt lạnh lùng không có người có thể ngay trước mặt hắn đi khi dễ nhà hắn muội muội trực tiếp bàn tay bắt được cái này lâm mục hiên nắm tay sức lực cực đại tuy rằng hướng diệt can là học ý lyền nhưng cũng không đại biểu hắn thân thể suy nhược tương phản hướng ra mỗi người tới rồi nhất định tuổi tác đều sẽ trực tiếp bị hướng ra láo gia tử đưa vào quân doanh rèn luyện một phen, cho nên, hướng ra sáu cá nhân, các thân thể cường kiện vô cùng, cách đấu lực lượng cũng siêu quẩn. Giác cơ hồ là nghe thấy được xương cốt sinh sôi đứt gãy thanh âm, hướng dịa can sắc mặt dần dần làm lạnh. Ta muội muội còn không tới phiên ngươi tới giáo hấn, ngươi không có tư cách. chương 881 không cho rằng ngươi là ca ca ta. Lâm Mục Hiên sắc mặt lại là sinh sôi một trận đình trệ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thủ đoạn chất khớp, trực tiếp bị hướng dịa gan lộng chất khớp, hiện tại hoàn toàn xử không thượng một chút sức lực, thập phân đau đớn, mà trước mắt hướng dịa gan hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cùng bình thường khiêm tốn nho nhã biểu tình hoàn toàn không giống nhau, giờ phút này lại là sinh sôi lánh lệ. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, hướng dịa gan nhìn lâm mục hiên dáng vẻ này, cũng không cảm thấy chính mình xuống tay trọng, nếu có thể, hắn muốn đem cái này lâm mục hiên tấu một đốn. Chỉ là không biết ẩn ẩn trong lòng là như thế nào ý tưởng, nàng hay không trong lòng sẽ chờ mong lâm mục hiên cái này ca ca. Hướng dịa can quay đầu nhìn thoáng qua Tô ẩn, thấy Tô ẩn sắc mặt bình đạm, lúc này mới yên lòng. Nơi xa nam quanh năm đám người cũng đã đi tới, sôi nổi đối trước mắt tình huống có chút không rõ, bởi vì sự tình phát sinh quá nhiều đột nhiên, chỉ nhìn thấy Tô ẩn cùng liễu một tuyết hai cái lăn thượng khán đài, cuốn vào đang ở tư đánh hai cái tráng hán trung gian, ngay sau đó. Hướng dìa can thế nhưng hướng về phía Lâm Mục Hiên động thủ, hai người sắc mặt đều là băng. Mục Hiên, Cũng An, như vậy, các ngươi trước buông ra tay đi, đã xảy ra cái gì, như thế nào một chút liền biến thành như vậy. Hướng dìa can nhìn Nam quanh Nam mở miệng, liếc liếc mắt một cái Lâm Mục Hiên, xem như cấp Nam quanh Nam một cái sắc mặt, buông lỏng tay ra, không nói một lời nhìn Lâm Mục Hiên, hơn nữa đứng ở tô ẩn trước người, nghiệm nhiên là một bộ bảo hộ tô ẩn tư thái lâm mục hiên còn lại là hắc sắc mặt nhìn tô hẩn hắn cũng không có bởi vì vừa mới hướng diệt gan động thủ đem chính mình lửa giận cũng tạm thời tắt giờ phút này trong lòng tức giận càng vì trọng khi mắt lạnh lùng nhìn tô hẩn thế nhưng là mở miệng nói tô hẩn là ta muội muội ta vì cái gì không thể đủ giao hấn nàng muội muội tô hẩn nghe thấy cái này từ ngữ quả thực muốn cười muốn giáo hấn nàng thời điểm chính là muội muội bình thường thời điểm chính là vô cùng chán ghét kẻ thù giống nhau thiên hạ nơi nào tới đạo lý này. Tô Bẩn nhấp môi cánh, lông mi hơi hơi rủ xuống, bao trùm ở trong mắt hết thể biểu tình cùng với cảm xúc, trong mắt toàn là âm trầm đen tối, trước người hướng diệt can nghe thấy được Lâm Mục Hiên nói như vậy, thân mình vừa động, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Đồng nhiên, Tô Bẩn kéo lại hướng diệt an, thanh âm không lớn, nhưng là người khác đều có thể đủ nghe thấy. Cũng an ca ca, để cho ta tới đi. Thanh âm ngoan ngoãn mềm mại, Hướng Diệp Can thân mình cứng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua bị chính mình hộ ở sau người Tô Uyển, trên mặt nàng treo nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt trắng nón, má lún đồng tiền thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, một đôi con ngươi lại hát lại sáng lấp lánh, giống như một cái tinh xảo bút bê tây dương, cũng cứ gọi người vô pháp hiểu thấu đáo nàng trong mắt đến tụt cùng là có ý tứ gì. Hảo Hướng Diệp Can vô pháp cự tuyệt bất luận cái gì chính mình muội muội yêu cầu, gật gật đầu, làm Tô Uyển từ chính mình phía sau ra tới. Chẳng qua, thân mình vẫn là mơ hồ đứng ở tô hẩn bên cạnh, tựa hồ là vì tùy thời có thể bảo hộ tô hẩn. Ngươi nói, ta là muội muội của ngươi. Tô hẩn ngẩng đầu, con ngươi tối tâm nhìn lâm mục hiên, đung nhiên mở miệng nói một câu cái này, thanh âm thanh đạm, trong khoảng thời gian ngắn, gọi người đoán không ra tô hẩn ý tứ là cái gì. Chẳng lẽ nói, tô hẩn là vui vẻ lâm mục hiên rốt cuộc nhận đồng nàng là hắn muội muội. Lâm mục hiên đồng dạng là cái dạng này ý tưởng. Nhìn tô vẫn vừa mới nụ cười ngọt ngào, tự động cam chịu thành là bởi vì nghe thấy hắn chính miệng nói nàng là chính mình thân muội muội mà vui vẻ không cấm dương khỏe môi đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần miệm ai thật là buồn cười nàng như thế nào sẽ có tư cách trở thành hắn muội muội chẳng qua trước mắt tạm thời thừa nhận cũng không sao Đúng vậy cho nên ta có quyền lợi giáo huấn người giao hấn ta thân muội muội mà người khác không có quyền can thiệp Lâm mục hiên thanh êm lạnh lùng, phiết tô huẩn, tựa hồ là hướng từ tô huẩn trong con ngươi đọc ra cái gì. Chỉ thấy tô huẩn trên mặt tươi cười bất biến, ngược lại dần dần gia tăng, nguyên bản đen bóng con ngươi càng là nồng đậm giống như thâm mặc giống nhau, phiếm tinh tinh điểm điểm ánh sáng, nhất quán thuần lương đáng yêu, khỏe miệng má lún đồng tiền gia tăng, cánh môi trên dưới di động, mở miệng nói. Như vậy a, Thật là đáng tiếc đâu. Ta cũng không muốn làm muội muội của ngươi. Ta cũng chưa bao giờ cho rằng ngươi là của ta ca ca, xem ra, Lâm học trưởng là tự mình đa tình đi. Nói đến nơi này, Tô Vẩn ánh mắt phiết hướng về phía đứng ở chính mình bên cạnh hướng Diệc An, trong mắt lúc này mới dần dần biến ấm, câu lấy hướng Diệc An cánh tay, lại là chậm rãi mở miệng nói. Hắn mới là ta ca ca. Tô Vẩn nói âm rơi xuống, Lâm mục hiên sắc mặt đen xuống dưới, hắn quả quyết không nghĩ tới Tô Vẩn sẽ nói như vậy, như vậy mở miệng. Hắn vốn di cho rằng Tô Hẩn trong giọng nói ý tứ là vui vẻ hắn thừa nhận nàng là chính mình muội muội, không nghĩ tới, thế nhưng là cố ý vì mịa mai châm chọc hắn. Nam chặt tới nắm tay, kéo kẹt rung động. Tô Hẩn nhìn lâm mục hiên dáng vẻ này, còn tính toán nói chuyện thời điểm, đồng nhiên, nét một trận thanh thúy tiếng bước chân chậm dai hướng về phía Tô Hẩn bên này đi tới. Không nghĩ tới, hôm nay ta là lướt phường thế nhưng như thế nào nhiệt đâu. Ha ha còn không có thấy người. Liền nghe thấy được một tiếng kiểu nhu nữ nhân tiếng nói, cái này tiếng nói chung là hồn nhiên thiên thành mị thái, thực hiển nhiên, một cái thành thuộc phong vận nữ nhân mới có, nghe chỉ gọi người trong lòng khẽ run lên. Không cần suy nghĩ nhiều, đều biết cái này tiếng nói chủ nhân là ai, như vậy chính là cái này là lướt phường chủ nhân, Ngọc Linh Lung. Bàn nhân, nàng mỹ hoặc, ở kinh thành không ai có thể bằng được. Tất cả mọi người đem ánh mắt rừng ở cái này lối vào. Một bóng hình chậm dai đã đi tới, trên người ăn mặc một kiện nóng bỏng bó sát người váy ngắn, đem nóng bỏng dáng người phát hỏa linh ly tới tận cùng. Hình dung một chút nói, cái này Ngọc Linh lung chính là một cái phát dục thành thuộc hồng quả táo, tuyệt đối nam nhân trong lòng vưu vật. Trên vai khoác một kiện màu đen tây trang áo khoác, tóc là cuốn thành đại cuộn sóng, mị thái tuấn hiện, trên mặt trang dung tinh xảo. Giờ phút này đi tới, giày cao gót cỏ sát trên mặt đất thanh âm, phá lệ bắt mắt. Màu đỏ cánh môi hơi hơi gợi lên, nhìn tô hửn đám người, một trận nhìn quét lúc sau, dừng lại ở tô hửn trên người vài giây, tùy theo lại nhanh chóng dịch khai. Không có bao lâu, nàng cả người cũng đã đi tới tô hửn đám người trước mặt, trên mặt ý cười không giảm, mang theo nhịp nhàng ăn khớp bị khí, thanh âm càng là câu nhân khẩn, nghe người đều phải tô. Trước mắt đây là tình huống như thế nào đâu, Lâm gia, Hướng gia, Lam gia, Nam gia đều ở chỗ này. Thật làm ta cảm giác được Đồng Tất Sinh huy a nhợt nhạt cười một tiếng lúc sau, cái này Ngọc Linh Lung đem ánh mắt dừng ở một bên chủ quản trên người, ngữ khí còn lại là sắc bén rất nhiều. Phát sinh loại tình huống này đương thuộc ngươi quản lý không lo, ngươi nói, ta muốn ngươi gì sử dụng đâu? Cái này chủ quản căn bản không dám nói lời nào, chỉ có vâng vâng dạ dạ cúi đầu, một bộ mặc cho số phận bộ dáng. Chương 882 kêu ta là lớp tỷ tỷ thấy cái này chủ quản vâng vâng dạ dạ bộ dáng, tôi ẩn đứng ở một bên lặng yên quan sát một chút cái này Ngọc Linh Lung, này phải nói là nàng lần thứ hai nhìn thấy Ngọc Linh Lung, lần trước ở trường học tân sinh tiệc tối, cũng chính là cái kêu biến tướng thân cận bữa tiệc, xem như lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Linh Lung, bất quá cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn rất xa chỉ cảm thấy rất mỹ lệ. Hiện giờ gần xem lại là Mỹ không gì sánh được, tuyệt đối là nhân gian vưu vật giống nhau tồn tại. Nam nhân trong lòng nhất lý tưởng đối tượng đi. Một cái thực khôn khéo giỏi giang nữ nhân, hơn nữa thủ đoạn tuyệt đối không mềm yếu, có thể chỉ tay sáng tạo ra là lướt phường cũng đủ để thấy được. Ngọc Linh lung thế lực phía sau không đơn giản, Tô ẩn trong lòng âm thầm hạ phán đoán, đồng thời nhắc nhở chính mình cần thiết phải cẩn thận một chút, bởi vì nàng không rõ cái này Ngọc Linh lung tới chỗ này dụng ý. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở vừa mới, Cái này Ngọc Linh lung ánh mắt cô ý vô tình dừng ở nàng trên người, tựa hồ là ở quan sát đến cái gì, làm nàng trong lòng có chút hơi hơi buộc chặt, vẫn là đề phòng một ít hảo. Ngọc Linh lung liếc liếc mắt một cái Tô bẩn, tùy theo nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt vâng vâng dạ dạ chủ quản, trong lòng nhưng thật ra có chút vô cớ phiền lòng, không cấm đem chính mình mặt bên đầu tóc liêu tới rồi lỗ thay mặt sau, nhấp môi đỏ, lạnh như băng mở miệng nói: "Hiện tại đâu, bởi vì có khách quý ở" Ta liền vòng qua ngươi, hy vọng loại chuyện này sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai nói xong những lời này, dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng. Hiện tại ngươi đem tình huống đơn giản giảng thuật cho ta. Nghe thấy được Ngọc Linh lung những lời này sau, cái này chủ quản giống như đạt được đại xá, không cấm xoa xoa chính mình cái chán hãn, tiếp theo đây mới là lòng còn sợ hãi mở miệng, đem phía trước phát sinh hết thể cấp đem rõ ràng, bởi vì hắn chạm tương đối gần. Cơ hội là thấy sự tình sở hữu phát sinh trải qua. Hảo, người có thể lui xuống. Đi xem, cấp cứu xe có tới không? Ngọc Linh lung ánh mắt rừng ở nằm trên mặt đất liễu một tuyết trên người. Hiện tại liễu một tuyết xem như thành thật. Chưa từng có chịu quá như vậy nghiêm trọng thường. Bả vai chỗ xương cốt hẳn là chặt đứt. Giờ phút này nằm trên mặt đất cũng không dám lộn xộn, Người khác cũng không dám hoạt động. Bởi vì sợ sẽ đem xương cốt cấp lệnh vị trí. Lam Lăng Hề cùng Lam Nhã Thanh hai người hiểu được ý dìa thuật, hiện tại đã khẩn cấp cấp liễu mục tuyết làm khẩn cấp xử lý, tình huống cũng coi như là hơi chút hòa hoãn một chút. Tô Bẩn cùng hướng dìa can hai người còn lại là đứng ở một bên cũng không có động thủ, hướng dìa can là cảm thấy vừa mới chuyện này tuyệt đối trách nhiệm đều ở liễu mục tuyết trên người, hơn nữa Lâm Mục Hiền cái kia bộ dáng, thật sự là làm hắn không có chút nào muốn đi cứu trị ý tưởng. Tô Bẩn liền càng không có thể. Nói nàng tính cách có chút vặn vẹo cũng hảo, nói nàng vui sướng khi người gặp họa cũng hảo, dù sao thấy Liễu Mộc Tuyết cái này vẻ mặt thống khổ, nàng rất vui vẻ, hết thể cũng đều là nàng chính mình gieo gió gặt bão, nếu nàng không nghĩ trước hại nàng, liền sẽ không hại chính mình như vậy. Cho nên nàng quả quyết sẽ không thánh mẫu ra tay đi cứu trị, đều nói ý, ý giả cha mẹ tâm không sai, chính là đối một cái toàn tâm toàn ý muốn hại chính mình người tới nói, không đáng ra tay, mặc dù nàng có năng lực Như thế nào? Tô Tiểu Thư không chuẩn bị ra tay đi cứu chị một phen sau. Ta chính là nghe nói, Tô Tiểu Thư y y thuật hơn người đâu Ngọc Linh Lung lạng yên đứng ở Tô Huẩn bên trái, con ngươi buông xuống, liếc liếc mắt một cái Tô Huẩn, môi đỏ hơi nhếch, trong giọng nói cũng không biết là có ý tứ gì. Ta, Tô Huẩn nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Ngọc Linh Lung, gần xem dưới cảng vị Mỹ, đồng thời cũng xác minh chính mình ý nghĩ trong lòng. Cái này Ngọc Linh lung sắc thật là cố ý vô tình thử nàng, thậm chí là chú ý nàng. Bao trùm hạ con ngươi, Tô Bẩn lông mi cuốn khúc rất nhỏ rung động, nhấp môi cánh, hơi hơi dơ lên, mở miệng nói. Ta nơi nào có cái gì y nghệ thuật. Quá khen, những cái đó bất quá là đồn đại thôi. Vẫn là làm chuyên nghiệp nhân sĩ đến đây đi, ta nếu nhúng tay chỉ biết càng giúp càng đội. Hào đi, Tô Bẩn thừa nhận. Nàng xác thật là có biện pháp vì cái này liễu một tuyết giảm đau, nhưng là đi. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ nhìn cái này liễu một tuyết thống khổ bộ dáng. Nghe thấy được Tô ẩn ngạch lời nói, Ngọc Linh lung không ở nhiều lời, nàng nguyên bản liền không chú ý chuyện này, cũng không muốn biết vì cái gì Tô ẩn không ra tay cứu trị Hôm nay nàng đi vào nơi này mục đích chỉ có một, như vậy chính là Tô ẩn. Theo sau không có bao lâu, cấp cứu nhân viên liền đi tới hiện trường. Phi thường chuyên nghiệp hoạt động liễu mục tuyết đến cáng thượng, lâm mục hiên tự nhiên là nôn nóng ở một bên làm bạn, nam quanh năm cũng đã không có ở chơi xuống dưới tâm tình. Một đám người cùng Ngọc Linh lung đơn giản ánh mắt ý bảo một phen, liền sôi nổi phải rời khỏi. Tô ẩn cũng là như thế, nàng đảo không phải muốn đi xem liễu mục tuyết thương thế như thế nào, thuần thúy là muốn rời đi là lướt phường, bởi vì Ngọc Linh lung nữ nhân này nàng đoán không ra, cũng nhìn không thấu. Tô Vẩn cùng hướng diệt gan hai người đi hướng xuất khẩu chỗ thời điểm, đồng nhiên, Tô Vẩn trên vai nhiều một con chân trước tay, bắt được nàng bả vai, ngừng Tô Vẩn rời đi nệm bước, quay đầu lại, thấy Ngọc Linh lung một bộ doanh doanh ý cười, vổ cản xù. Giờ phút này giữa sân đã là không có người, mọi người đều ở Ngọc Linh lung ý bảo hạ, làm chi rời đi. Lúc này chỉ có Tô Vẩn cùng hướng diệt gan còn ở bên trong. Không biết Ngọc Lão bản đây là có ý tứ gì Tô Hẩn nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ nói, đối phương tính toán không cho nàng đi. Nếu là cái dạng này lời nói, tình huống hiện tại tuyệt đối là đối bọn họ hai cái bất lợi, hiện tại chỉ có nàng cùng hướng dịch an, mà nơi này là là lướt phượng, căn bản không chỗ chạy thoát. Ngọc Lão bản Ngọc Linh Lung nghe Tô Hẩn cho chính mình xưng hô, hơi hơi như mày, nhấp môi cánh, cười cười, lại lần nữa mở miệng nói. Tiểu nha đầu, ta lại như vậy lao sao? Ngọc lao bảng cái này từ ngữ nghe tới quá già rồi. Ta thoạt nhìn cũng liền so ngươi lớn tuổi một chút, không bằng ngươi kêu ta là lướt tỷ tỷ, như thế nào? Tiểu nha đầu. Ngọc Linh Lung khẽ môi mang cười nhìn Tô hửn, mở miệng kiến nghị. Tô hửn có chút vô ngữ, nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, không rõ đối phương vì cái gì nhất định phải nàng kêu nàng tỷ tỷ, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Dù sao thoạt nhìn không giống như là khó xử bọn họ là được rồi. Là lướt tỉ tỉ Tô Hẩn liếc liếc mắt một cái chung quanh, hiện tại tốt nhất tình huống chỉ có thể đủ tĩnh xem này thay đổi. Ngọc Linh Lung còn lại là đang nghe thấy Tô Hẩn kêu chính mình là lướt tỉ tỉ lúc sau, trong mắt nộn nhạo ý cười, phản phất rất là vừa lòng. Như vậy chúng ta có thể rời đi sao hướng diệt can biết cái này Ngọc Linh Lung không phải một cái dễ chọc nhân vật, giờ phút này trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tuy rằng cái này Ngọc Linh lung thoạt nhìn phong tao mị hoặc vô cùng, nhưng là bản nhân lại trước nay không cùng bất luận kẻ nào thân cận, cũng chưa từng có người có thể thân mật xương hô nàng cái gì, đều là xương hô Ngọc Lão Bản, như thế nào hiện tại tử a tô vẩn trong miệng, lại là làm tô vẩn sửa vì xương hô là lướt tỉ tỉ, như vậy. Thân mật xương hô. Rời đi. Ngọc Linh lung nhìn nhìn hướng Diệp An, ánh mắt dừng ở tô vẩn trên người. Không được. Trước 883 hắn có thể đi, nhưng là ngươi không được. Nghe thấy được Ngọc Linh lung những lời này, tố bẩn tim đập chậm nửa nhịp tử. Nếu cái này Ngọc Linh lung tính toán hôm nay đưa bọn họ khấu ở chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có gì ứng đối biện pháp. Rốt cuộc nơi này là đối phương địa bản. Người đông thế mạnh mặc kệ là từ đâu một phương diện tới nói, đều là chiếm cứ ưu thế. Còn có một việc chính là... Nàng căn bản không rõ Ngọc Linh Lung làm như vậy dụng ý cùng mục đích là cái gì, mặc kệ là sự tình gì đều là có mục đích có động cơ mà làm. Chính là giờ phút này, Tô Hổn nhìn thoáng qua cái này Ngọc Linh Lung, đối phương phong tư hiểu điệu, trên mặt tươi cười câu nhân đến cực điểm, ánh mắt càng là tích thủy bất lộ, căn bản làm người nhìn không ra chút nào, mỉm cười ngọt ngào, Tô Hổn mã lún đồng tiền hơi hơi cuốn lên, đôi mắt đen bóng vô cùng, lộng lẫy dường như tinh ánh dịch thấu thủy tinh ngọc thạch. Nàng mở miệng, thanh âm nhưng thật ra không cường ngạnh, thập phần mềm mại, nghe làm nhân tâm trung đốn sinh hào cảm, đối với tô ẩn cảm giác cũng chỉ có một loại, như vậy chính là vô hại đến cực điểm bốt bê Tây Dương giống nhau. Là lướt tỉ tỉ, hôm nay phát sinh những việc này, đem ngươi sinh ý cấp lộng rối loạn, thập phần xin lỗi, cũng đồng thời thực cảm tạng, là lướt tỉ tỉ ngươi không có trách tội với chúng ta, ngày khác, ta sẽ tới cửa đặc biệt nói lời cảm tạng. Chỉ là Tô Bẩn liếc liếc mắt một cái đại môn chỗ, còn có bốn phía, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Ngọc Linh lung trên người, mở miệng tiếp tục nói. Chúng ta tưởng đi trước rời đi. Rời đi. Ngọc Linh lung nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đầu lưỡi vun tới, liếm liếm môi dưới, tiếp theo mới tha có hứng thú mở miệng, thanh âm như cũ lâu dài mị hoặc, mỗi một câu, đều tựa lời ô hiếm giống nhau động lòng người. Tiểu nha đầu. Này không thể được nga cái này, Ngọc Linh lung thế nhưng lập tức tiến lên đây, đi tới tô hẩn bên cạnh, dơ lên tay, đồ màu đỏ sơn móng tay đầu ngón tay gợi lên tô hẩn rũ xuống tóc mái, vòng quanh đầu ngón tay chuyển động một phen, lúc này mới chịu buông xuống, tiếp theo liếc liếc mắt một cái đứng ở tô ẩn bên người, cơ hồ hơn phân nửa thân mình đều chắn tô ẩn phía trước hướng dịch ăn, câu môi mở miệng tiếp tục nói. Hắn có thể đi, nhưng là ngươi không được. Không được, Ngọc Linh lung. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, ta hướng ra từ trước đến nay cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì sâu xa thù hận gấp mắt, ngươi hôm nay việc này. Hương Ngọc Linh lung nghe thấy được hướng rỉa can lời nói, dơ lên ngón tay, khoa tay muối chân ở chính mình cánh môi phía trên, ý bảo hướng rỉa can không cần lại nói, ngay sau đó, nàng đây mới là mở miệng. Ta Ngọc Linh lung xác thật cùng hướng ra không có bất luận cái gì sâu xa gấp mắt, hôm nay... Mục đích của ta chỉ là cái này tiểu nha đầu mà thôi, đều không phải là khó xử, chỉ là hướng làm một giao dịch. Cho nên, ngươi đại nhưng ở ngoài mặt chờ. Ngọc Linh lung nói nghe hướng rỉa can mày nhăn lại, ở hướng ra, hướng rỉa can là đứng hàng lão lục, tuy nói cũng là tô ẩn ca ca, chính là so với phía trước mấy cái ca ca, chính là muốn có vẻ non nớt rất nhiều, còn không tính thành thủ. Đối mặt loại tình huống này, trong lòng bay nhanh nghĩ, nên như thế nào ứng đối mới hảo bỏ xuống Tô Luẩn. Hắn làm không được, cũng vĩnh viễn không có khả năng làm như vậy. Tô Luẩn còn lại là nghe thấy được Ngọc Linh Lung nói ở trong lòng trầm ngâm, cân nhắc, Ngọc Linh Lung mục đích, nàng nói giao dịch." Cái gì giao dịch? Đại khái là thấy Tô Luẩn nghi hoặc biểu tình, Ngọc Linh Lung cúi đầu, hướng về phía Tô Luẩn bên thái khinh thanh tế ngữ nói nói mấy câu, ngay sau đó Tô Luẩn thân mình khẽ run lên, có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt Ngọc Linh Lung. Nàng như thế nào sẽ biết Uẩn uẩn, ngươi làm sao vậy hướng diệt gan nhìn tô Uẩn sắc mặt không thích hợp, vội vàng dò hỏi. Không có việc gì, cũng an ca ca, ngươi đi ra ngoài chờ ta đi, ta tưởng là lướt tỉ tỉ sẽ không như thế nào, ta muốn nghe xem nàng nói giao dịch là cái gì. Này hướng diệt gan thập phần quật cường không chịu rời đi, nhưng là trung quy kinh bất quá tô Uẩn năn nỉ ý ôi, ai làm hắn nhất vô pháp cự tuyệt chính là chính mình muội mội thỉnh cầu, chỉ có bất đắc dĩ dặn dò tô Uẩn vài câu. Sau đó đi ra môn, thường xuyên quay đầu lại nhìn về phía Tô ẩn, trong con ngươi tràn đầy đều là lo lắng. Tố ẩn còn lại là lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Trong lúc, Ngọc Linh lung mặt không lên tiếng, nhìn hướng rỉa an rời đi lúc sau, vươn tay, búng tay một cái, môn đóng lại, bốn phía ánh đèn cũng bị mở ra, đem nguyên bản có chút tối tăm đại sảnh chiếu vô cùng huy hoàng xinh đẹp. Bốn phía đều đã không có người. Chỉ có một ít người hầu như cũ túi đầu, cung cung kính kính chờ phân phó, không biết khi nào, nguyên bản ở trong đại sảnh gian lôi đài đã biến mất không thấy, còn có nguyên bản xem chúng đài cũng không thấy, tứ phía có vẻ vô cùng trống trải xa hoa. Một chàng nhàn nhà tấm màu vàng đèn treo thủy tinh lúc sau, càng là không biết khi nào, đã dọn xong bàn ăn, mặt đối mặt bãi hai trường ghế dựa, mặt trên bãi một lọ rượu vang đỏ, cùng với hai cái cốc có chân dài. Ngươi vừa mới đối lời nói của ta là có ý tứ gì Tô Huẩn lại là vô tâm bận tâm bốn phía cảnh tượng, chỉ là mày hơi hơi nhăn đứng ở Ngọc Linh lung trước mặt, bắt đầu truy vấn Ngọc Linh lung nàng vừa mới trong lời nói ý tứ, đây là Tô Huẩn giờ phút này muốn nhất biết đến. Nét! Nào biết đâu rằng, Ngọc Linh lung dương môi cười, cũng không giải thích, chỉ là đôi mắt phiết hướng về phía bảy biện tốt bàn ghế chỗ, dày cao gót cỏ sắt trên mặt đất, chậm rãi đi qua đi, đồng thời mở miệng nói. Trước đừng hỏi cái này, bồi ta uống một chén như thế nào. Ta nhưng không nghĩ chậm trễ, ta khách nhân Ngọc Linh Lung kéo ra ghế dựa ngồi xuống, tùy theo nhướng mày nhìn Tô Bẩn, ý bảo Tô Bẩn ngồi lại đây. Có chút không do nguyên do, Tô Bẩn trong mắt do dự nhìn cái này Ngọc Linh Lung, chậm rãi đi qua đi, nàng hiện tại vẫn là không rõ, Ngọc Linh Lung mục đích là cái gì, thậm chí cũng không biết ý đổ đến thiện hay ác. Tô Bẩn đồng dạng kéo ra ghế rửa ngồi ở Ngọc Linh Lung trước người rũ xuống con người, nhìn bầy biện ở trên mặt bàn rượu vang đỏ, ở ánh đèn chiếu dọi hạ, tản ra say lòng người quan mang, vô cùng mê ly lóa mắt, Ngọc Linh lung một bàn tay bắt được bình rượu, đem bình rượu chậm rãi nâng lên, theo cái ly ngã xuống đi, màu đỏ chất lỏng như máu dịch giống nhau chảy vào ly chung. Như thế nào? Bồi ta uống một chén đi Ngọc Linh lung đem chén rượu đưa tới tô hẩn trước mặt, trong tay chính mình cũng đồng dạng kẹp một cái. Thu liêm cảm xúc. Tô Vẩn đem cái này Ngọc Linh lung trong tay chén rượu tiếp nhận tới, Đống nhiên dương môi đồng dạng mỉm cười, chén rượu lay động, đem Tô Vẩn đôi mắt đều cấp chiếu giỏi có chút màu đỏ sợm. Có thể bồi Ngọc Lão bản uống rượu, rất vui lòng, không biết nói ra đi, sẽ tiện sát bao nhiêu người đâu. Ngọc Linh lung nghe Tô Vẩn nói không nói, đem chính mình trong tay chén rượu dơ lên, hơi hơi thiển nhấp một ngụm, ánh mắt lại dừng ở Tô Vẩn trên người, mang theo vài phần đánh giá, nhấp môi đỏ mở miệng. Ta không thích ngươi kêu ta ngọc láo bản, hiện lão, nói đã kêu ta là lướt tỷ tỷ. Nàng nghiêng đầu, nhìn Tô Huẩn, chống chính mình đầu, trong mắt tựa hồ vẫn như cũ có chút men say, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là vô cùng thanh tịnh, quan sát đến Tô Huẩn nhất cử nhất động, mỗi một cái biểu tình. chương 884 đem là lướt phường chắp tay tặng cho. Tô Huẩn nhìn cái này ngọc linh lung, thiển nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Lại là không hề truy vấn bắt đầu Ngọc Linh lung đối nàng nói câu nói kia, đảo không phải không muốn biết, chỉ là, gần trải qua nói mấy câu giao lưu cùng xem đối phương hành động, tối ẩn liền mơ hồ cảm giác được đối phương tính cách. Trước mắt cái này nhìn như kiểu Mỹ-Mỹ nhân, giống như anh Túc giống nhau, Mỹ là Mỹ, lại mang theo trí mạng nguy hiểm, hơn nữa tuyệt phi người lương thiện, thủ đoạn hẳn là thực tàn nhẫn, bằng không, này đó bốn phía người hầu. Còn có cái kia chủ quản sẽ không đối nàng như vậy sợ hãi, tin tưởng như vậy một nữ nhân muốn từ nàng trong miệng hỏi ra cái gì, không dễ dàng. Phương pháp tốt nhất chính là chờ, chờ đối phương tự động nói ra, Tô Hoẩn tin tưởng, nàng sẽ cùng nàng nói những lời này, như vậy tất nhiên sẽ giảng cho nàng nghe. Yêu cầu ăn một chút cái gì sao? Hôm nay liền tính ta mở tiệc chiêu đãi ngươi đi Ngọc Linh Lung Liếc Tô Hoẩn liếc mắt một cái, mở miệng dò hỏi. Ăn cái gì? Tô ẩn cảm giác vừa mới cùng Nam quanh năm đám người ăn cơm thời điểm, chỉ ăn một cái ba phần no mà thôi, hiện tại bụng lại là là trống trơn, nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói. Ta tùy ý, nếu chủ nhân nơi này là là lướt tỉ tỉ, như vậy hết thể xem người ăn bài. Ngọc Linh lung nghe ngôn, cười cười, trong mắt thế nhưng là có chút hương ý cùng vừa lòng, tựa hồ là đối tô ẩn đối chính mình xưng hô thực vừa lòng, khỏe môi khẽ nhếch, nàng dối tay, đưa tới đứng ở một bên hầu hạ người hầu mở miệng nói, ngươi hiện tại đi xuống đi chuẩn bị hai phân bò bít tết, chín phân thủ. là tên này người hầu không dám nhiều lời vô nghĩa, vội vàng gật đầu, vội vàng rời đi đại sảnh, ở đi phía trước, thường xuyên quay đầu lại nhìn về phía tô hổn còn có ngọc linh lung trong con ngươi tràn ngập kinh dị. hắn ở là lướt phường chính là ngây người hồi lâu, ngọc linh lung nữ nhân này là như thế nào tính cách bọn họ đều rõ ràng vô cùng, tuy rằng bề ngoài thọt nhìn kiều mỹ vô cùng. Là ở chính là nhân gian mưu vật, nhưng không có bất luận kẻ nào dám đối với nàng có bất luận cái gì khác tưởng tượng, bởi vì nữ nhân này thực khủng bố, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều thời điểm cái loại này tươi cười trung nu mị trung mang theo hàn lệ, làm người không khỏi cả người phát run. Nhưng là trước mắt một màn này, lại là làm cho bọn họ đều sợ ngây người, chưa từng có thấy Ngọc Linh lung đối một người như thế vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần hòa hoan ấm áp. Thái độ này, thiếu chút nữa làm cho bọn họ cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngọc Linh lung ở phân phó xong rồi cái kia người hầu lúc sau, chưa từng có bao lâu, bò bít tết đã bị bưng lên, tỷ lệ thập phần đồng, hương vị cũng câu người, ngón trỏ đại động. Tô ẩn nếm một tiểu khối, sắc thật hương vị không tồi, Ngọc Linh lung còn lại là nhìn tô ẩn, cũng không có ăn cái gì. Thiếu nha đầu. Ngươi sư huynh là một chính thanh phải không? Đồng nhiên, Ngọc Linh lung mở miệng, đặt câu hỏi có vẻ có chút đột nhiên, Tô hởn ngừng tay chung giao nĩa, dùng một bên phương khăn lau chùi một chút khoe miệng, gật gật đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút tò mò thôi Ngọc Linh lung không hề việc này thượng nói cái gì, bưng lên chính mình trên mặt bàn rượu vang đỏ thiển mổ một ngụn, ngay sau đó lại là bắt đầu nhàn thoại. Nói đều là một ít rất nhỏ toái đồ vật, nghe tới, càng giống muốn tìm cá nhân nói chuyện. Thiếu nha đầu, cảm thấy ta thực rong dài sao. Ngọc Linh lung dứt lời, chủng loại rượu vang đỏ cũng bị nàng uống hơn phân nửa, trong mắt hiện ra một chút men say, có chút mê ly say lòng người, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là thanh tình thực, khỏe miệng nghéo một cái, cười có chút cay chát. Ta chỉ là đã lâu không có cùng người đơn giản như vậy ăn cơm, nay ngồi ngồi lời nói liền nhiều. Ngọc Linh Lung khỏe miệng chảy một mặt cười, tiếp theo ánh mắt nhìn quét một vòng chung quanh, với tay ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài, tướng môn mang lên, không, con nàng phân phó không thể tiến bảo. Hảo, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta làm sao mà biết được? Ngọc Linh Lung mở miệng. Tôi vẫn biết, rốt cuộc thiết vào chính đề, trong tay chén rượu bông, hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, ta rất tò mò. Vừa mới, Ngọc Linh Lung ở nàng bên thai lời nói. Sở dĩ làm nàng cảm thấy khiếp sợ, là bởi vì, nàng lời nói, là về không thanh. Nàng nói, không thanh giấu ở ngươi huyết ngọc bên trong đúng không? Đúng là bởi vì này một câu, tôi ẩn khiếp sợ và phần. Đầu tiên một cái, nàng cảm giác cái này ngọc linh lung chính là người thường, không có khả năng phát giác không thanh tồn tại. Hơn nữa ngay cả Lý Huyền Trân cũng không từng phát giác không thanh tồn tại. Cái này xưa nay không quen biết ngọc linh lung từ đâu biết được. Ta còn biết. Về ngươi sư huynh cũng không thanh chi gian một chút sự tình, những việc này, có lẽ bọn họ đều sẽ không nói cho ngươi, nhưng là ta biết. Ngọc Linh lung lại là chậm rãi mở miệng, ánh mắt dừng ở tô vẩn trên người, tinh tế quan sát đến tô vẩn phản ứng. Tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ thử ta, hoặc là dò hỏi ta như thế nào biết được Ngọc Linh lung tựa hồ xem đã hiểu tô vẩn giờ phút này trong lòng suy nghĩ, chậm rãi đứng lên, đi bước một, đi bước một, thức tha vô cùng đi tới tô vẩn trước người. Màu đỏ môi nhấp, hơi hơi ở tô vẩn gương mặt ra ra nhiệt khí. Có chút hơi ngứa, tô vẩn không có động thân mình chuyển qua đi, nét cơ hồ là cùng cái này ngọc linh lung mặt đối mặt đối với, nàng từ ngọc linh lung trong mắt thấy chính mình bộ dáng cong lên một đạo độ cùng, lông mi hơi hơi rung động, tô vẩn mở miệng nói. Như vậy, như thế nào, ngươi mới có thể nói cho ta, ơn, ta nhớ rõ ngươi nói, yêu cầu cùng ta làm một bút giao dịch. Ha <cười> ha. Tiểu nha đầu, còn không tính buồn sao Ngọc Linh lung nghe thấy được Tô Hẩn nói, thân mình hơi hơi rung động, tựa hồ là mang theo ý cười, chậm dài đứng thẳng thân mình, nhìn về phía Tô Hẩn. Ta giao dịch chính là, ngươi giúp ta hai việc, ta có thể nói ta sở hữu biết đến nói cho ngươi, bao gồm ta như thế nào biết được, ngươi sư huynh còn có rảnh thanh chi gian liên hệ. Hai việc, nhưng nếu là ở ta năng lực phạm vi ở ngoài hai việc nói, ta đã có thể làm không được Tô Hẩn con ngươi hơi hơi rũ xuống cũng không vội vã đáp ứng, mà là mở miệng, cho thấy giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ tìm ngươi, tự nhiên là ngươi có năng lực này. Hơn nữa, ta sẽ phó cho ngươi tương ứng thù lao, nếu kia hai việc hoàn thành, như vậy cái này là lướt phưởng, ta tặng cùng ngươi nhưng hảo đâu, này liền cho là là ta cho ngươi thù lao, một cái thực có lợi mua bán giao dịch. Ngọc Linh lung khẩu khí rất là thanh đạm, Phản phất cái này là lướt phường chính là một cái cũng không chân quý đồ vật. Nghe Ngọc Linh lung những lời này, Tô Bẩn không thể không thừa nhận, chính mình tâm động, tình huống như vậy không tâm động mới không bình thường, bởi vì cùng là lướt khai ra điều kiện quá mức mê người, là lướt phường ở kinh thành hút kim lực lượng là như thế nào, nàng là biết đến, nhưng là, Tô Bẩn lý trí vẫn là tại tuyến tồn tại, cũng không có lập tức đáp ứng. Đôi khi, thu hoạch càng vì phong phú, Như vậy khả năng này yêu cầu nàng làm sự tình liền càng thêm nguy hiểm, có thể là chí mạng, tuy rằng nói người muốn yêu tiền hiểu được nắm chắc tốt cơ hội, nhưng cái này tiền đề là có mệnh ở. Ta muốn biết là kia hai việc. chương 885 như vậy, hợp tác vui sướng. Nghe Tô Bẩn bình tĩnh trả lời, cái này Ngọc Linh lung đem chính mình trong tay chén rượu cử cao, lộ ra cái này trong chén rượu rượu vang đỏ xem qua đi, nhìn Tô Bẩn, một mảnh thâm trầm màu đỏ. Khóe môi hơi câu, Tô Luẩn cái này trả lời nên nói như thế nào đâu, ở nàng dự kiến bên trong, lại là ở nàng ngoài ý liệu. Bởi vì nàng biết chính mình khai ra điều kiện này đối với trước mắt người này có bao nhiêu mê người, mặc kệ là cái kia, đều đối Tô Luẩn tới nói vô cùng yêu cầu, thả tác dụng cực đại, liền tính là lao bánh quậy, chỉ sợ cũng sẽ khó có thể khắc chế, há mồm liền đáp ứng đi, rốt cuộc có cơ hội, ngươi không kịp thời bắt lấy, liền sẽ từ đầu ngón tay chạy xuống. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Linh Lung vừa mới kia nói mấy câu cũng là thử, cũng hoặc là nói là khảo nghiệm, nếu Tô Hoẳn không cần nghĩ ngợi đáp ứng rồi, như vậy, nàng liền không có cùng Tô Hoẳn hợp tác đi xuống tất yếu. Nàng chỉ thích người thông minh, hiển nhiên trước mắt người này là người thông minh. Có chút cơ hội chính là giây lát lướt qua, ngươi giờ phút này không lập tức đáp ứng, chẳng lẽ sẽ không sợ ta thay đổi chủ ý sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta điều kiện này Cái này thù lao không đủ hấp dẫn ngươi ngọc linh lung yết hầu khẽ nhúc nhích nuốt xuống mấy ngụm rượu vang đỏ, tùy theo ánh mắt hơi mang thú vị, mang theo vài phần đánh giá nhìn tốt ẩn, thanh âm thong thả dị thường, làm như ở cố ý dẫn đường tốt ẩn. Là lướt tỉ tỉ nói đùa tốt ẩn đem trong tay chén rượu dơ lên, đối với đối phương kính một chút, khỏe miệng cong cong, thiển mổ mấy khẩu, chính mình cảm xúc không chút xuống mảy may, trước mắt nữ nhân này cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Nếu làm chính mình bị đối phương nhìn thấu, như vậy cũng chỉ có thể ở vào bị động hình thức. Vừa mới ngươi khai cái điều kiện kia xác thật là vô cùng mê người, đối ta dụ hoặc càng không lướng nói, nhưng là có chút đồ vật, ở được đến tiền đề hạ, cần phải có mệnh ở mới được, ta từ trước đến nay thờ phụng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, trả giá càng nhiều hồi báo mới có thể càng lớn, cái này trên đời này nhưng không có dễ như trở bàn tay được đến bánh có nhân. Tô Huẩn khi nói chuyện, mặt mày buông xuống, ngược lại ánh mắt sâu kín nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nhấp môi, mở miệng nói. Là lướt tỉ tỉ nghĩ sao? Ha ha Ngọc Linh Lung nghe Tô Huẩn nói khép cười một tiếng, lại không đáp lời, nhưng là xem nàng trong mắt ý tứ là cực kỳ vừa lòng. Vừa lòng với Tô Huẩn cái này phản ứng cùng với trả lời, ánh mắt ưu nhiên nhìn về phía Tô Huẩn đôi mắt, lại thấy giờ phút này Tô Huẩn trong mắt hoàn toàn là sương mù mênh mông vẻ say rượu, mông lung. Gọi người xem không rõ. Thú vị. Kỳ thật này hai việc cũng không khó, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Nói đến nơi này, Ngọc Linh lung dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng nói. Bất quá đâu, ngươi nếu có thể đạt thành việc đầu tiên, như vậy ta mới có thể đủ nói cho ngươi chuyện thứ hai tình. Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, cũng có thể lựa chọn tiếp tục trợ giúp ta, chỉ cần ngươi hoàn thành việc đầu tiên, cái này là lức phường, chắp tay đổi chủ. Nhưng là về không thanh cùng ngươi sư vinh sự tình, chỉ có ở ngươi trợ giúp ta đạt thành chuyện thứ hai tình thời điểm, ta mới có thể đủ nói cho ngươi. Khi nói chuyện, cái này Ngọc Linh lung quan sát đến tô ẩn thần sắc, thấy tô ẩn vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, cũng không xen mồm, cũng không có lập tức nói chuyện. Ngọc Linh lung nhấp môi cánh, trong mắt thâm sắc dần dần hiện ra, mang theo vài phần khó có thể nắm lấy cảm giác. Cái này mua bán, ngươi cảm thấy có không có lời đâu. Sắc thật là thực có lời, tô ẩn trầm âm, cái này Ngọc Linh Lung đã đem nàng sở lo lắng, một ít cô kỵ phương diện đều cấp nói ra, hơn nữa nàng nói, chỉ cần hoàn thành việc đầu tiên, như vậy liền cái này là lướt phường liền có thể chắp tay đổi chủ nhường cho nàng. loa ở nàng trước mặt chuyển hạ một khối phong phú bánh kem, mê người vô cùng, không thể không nói, nàng tâm động, thậm chí không nghĩ bỏ qua. Như vậy là lướt tỷ tỷ, người đem việc đầu tiên trước nói cho ta đi. Vừa long nhìn Tô Huẩn phản ứng cùng trả lời, cái này Ngọc Linh lung lại là lại lần nữa rời đi chỗ ngồi, đi bước một đi bước một, giày cao gót cỏ sắt trên mặt đất, ở như vậy nặc đại xa hoa đại sảnh bên trong, như vậy thanh âm có vẻ vô cùng độ tùng thậm chí mang theo vài phần tịch liêu quỷ dị. Đầu tiên là một chương tiểu xảo câu nhân môi đỏ xuất hiện ở Tô Huẩn trước mắt, câu nhân đến cực điểm, tinh xảo đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm cánh môi bốn phía, nếu là một người nam nhân thấy cảnh tượng như vậy. Tất nhiên sẽ không cấm nuốt nước miếng, tô ẩn nữ nhân này nhìn, đều không khỏi trong lòng vừa động, thật là mị thái thiên thành. Nàng lặng yên để sát vào tô ẩn bên thai, đối với tô ẩn mở miệng, thanh âm rất nhỏ, đại khái chỉ có tô ẩn có thể nghe thấy. Dứt lời, rất nhỏ hướng về phía tô ẩn bên thai cần cổ hô một hơi, mang theo vài phần quỷ dị ái muội. Như thế nào? Ngọc Linh lung mở miệng. Ta có thể thử xem xem tô ẩn trong mắt hơi mang kinh ngạc. Không, rõ, Ngọc Linh Lung muốn nàng làm việc đầu tiên thế nhưng là cái dạng này, nàng có thể thử xem xem, nhưng là có hay không năm chắc lại là không biết. "Hảo." "Như vậy hợp tác vui sướng," Ngọc Linh Lung vươn tay. "Nét." "Hợp tác vui sướng Tô Hỗn Đồng dạng vươn tay, cùng chi tướng nắm, cái này Ngọc Linh Lung tay, mềm nếu không có xương, cực kỳ trơn trượt, làm người miên man bất định." Tiếp theo, Ngọc Linh Lung vô vô bàn tay, bốn phía muôn mở ra. Người hầu chen trúc tới tiến bào, nghe theo với lạ lướt phân phó. Như vậy, ta liền rửa mắt mong chờ, Tô Vẩn Ngọc Linh lung thỉnh người hầu mang Tô Vẩn đi ra ngoài, chính mình cũng là đồng dạng đạp dày cao gót, lưu lại một cao thâm khó đoán tươi cười, tựa hồ là ở chờ mong cái gì. Tô Vẩn trong lòng trước sau có chút bất an, nhìn thoáng qua Ngọc Linh lung, ngay sau đó, đi theo người hầu rời đi cái này đại sảnh, đi tới bên ngoài, liền thấy nôn nóng chờ nàng hướng dịch ăn. Huẩn huẩn, ngươi không sao chứ nguyên bản hướng diệt can đã an bài hảo người, nghĩ, nếu lại quá 10 phút, tô huẩn còn không ra, hắn không ngại trực tiếp xé rách mặt, cùng cái này là lướt phường mặt đối mặt ngành kháng, xông tới. Cũng may, tô huẩn ra tới, thoạt nhìn bình an không có việc gì, chỉ là trong mắt có chút ngông lung vẻ say rượu. Cũng an ca ca, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi xem tô huẩn còn cố ý xoay một vòng tròn cũng tỏ vẻ chính mình bình yên vô sự, cũng là hy vọng hướng Diệp An sẽ không bởi vậy mà lo lắng. Ngay sau đó, nàng đẩy đẩy hướng Diệp An, chớp đôi mắt, mở miệng nói, Hảo, cũng an ca ca, chúng ta đi thôi, về nhà đi. Hảo hướng Diệp An bởi vậy, nhưng thật ra quên dò hỏi Tô Huẩn vừa mới ở cùng Ngọc Linh lung thế nào, cũng hoặc là nói, hắn là cố ý không hỏi, bởi vì đã nhìn ra, Tô Huẩn tưởng dấu diếm Về nhà muốn ăn cái gì? Ta gọi điện thoại làm bảo mẫu đi làm, ra ra nói, vẩn vẩn thích ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Hướng diệt can lên xe, biên lái xe liền dò hỏi, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt sủng lịch. Như vậy cũng ăn ca ca, hôm nay nhiều làm một đạo cá chua ngọt được không tô hẩn một bộ thẻm cực kỳ bộ dáng. chương 886 đã chết cũng không sao. Tô vẩn rời đi lúc sau, Ngọc Linh lung lập tức đi tới chính mình nghỉ ngơi kia một tầng lâu. Nay một tầng. Ở là lướt phường Trung là cấm địa, không có bao nhiêu người có thể bước vào trong đó, cũng bởi vậy, cùng phía dưới phồn hoa so sánh với, có vẻ trống trải thả tịch liêu, cơ hồ là có thể nói, nhìn không thấy nửa bóng người, Ngọc Linh lung thân ảnh ở đường đi thượng chậm rãi di động tới, dày cao gót thanh âm bắt mắt vạn phần. Người đã đến rồi, một nữ nhân thanh âm, đồng dạng mang theo vài phần kiều mị, còn không có thấy người đâu, liền trước hết nghe thấy nàng thanh âm, ngay sau đó. Thấy một cái thước tha thân ảnh từ trong phòng đi ra, nếu tố ẩn tại đây, nhìn bộ dáng tất nhiên có thể nhận ra tới, nàng đúng là hỏa phượng bang nhị bang chủ, Liễu Nguyệt ca. Ân Ngọc Linh lung có vẻ dị thường bình tĩnh, hơi hơi gật gật đầu, liền cùng Liễu Nguyệt ca hai người cùng đi vào trong phòng, Ngọc Linh lung trực tiếp lười biếng qua ở ra thật sofa phía trên, lược hiện mệt mỏi, nhắm mắt lại chấp mắt, dáng vẻ này, không khỏi làm người một trận nước miếng nhẹn ướt. Đại khái là xem thói quen Ngọc Linh Lung cái này dáng vẻ này, Liễu Nguyệt ca có chút bất đắc dĩ từ một bên lấy tới một cái thảm mỏng cái ở Ngọc Linh Lung trên người, một bên cái, một bên mở miệng do hỏi. Cùng nàng nói thế nào, nàng đáp ứng rồi sao? Nghe thấy được Liễu Nguyệt ca nói, Ngọc Linh Lung đột nhiên mở hai tròng mắt, đôi mắt có chút sắc bén quang mang, mắt nhìn phương xa, một bộ vận chủ bên trong bộ dáng, câu môi, lại là cũng không nói chuyện, mà là đem tay dơ lên tới. Trực tiếp một câu, đem đứng ở phía sau liếu Nguyệt ca cấp câu xuống dưới, làm này trực tiếp đè ở chính mình trên người. Tay sờ ở đối phương trước ngực, một cái tay khác, còn lại là nâng lên liếu Nguyệt ca hẳn dưới, mở miệng, mị nhãn như thơ, câu hồn đoạt phách cái loại này mị hoặc, thanh âm càng là trầm thấp vô cùng. Nguyệt ca, ngươi làm ta thân một chút, ta liền nói cho ngươi. Không nói lời nào, liếu Nguyệt ca trực tiếp dùng hành động bắt đầu, thân mình bỏ xuống dưới. Sau đó ở cái này Ngọc Linh lung trên môi thiển mổ một chút, sắc mặt từng đỏ. Hai người giờ phút này tư thế cũng cực kỳ ái muội bất quá càng có rất nhiều quen thuộc, các nàng thường thường như thế. Hiện nhiên là vừa lòng đến cực điểm, Liễu Nguyệt Ca đứng dậy, một bàn tay hoàn chứ Liễu Nguyệt Ca vòng eo, tùy theo chậm rãi mở miệng. Nàng đáp ứng số dưới, ta muốn nàng giúp ta làm hai việc. Hai việc. Liễu Nguyệt Ca hơi hơi kinh ngạc, tiếp theo tiếp tục mở miệng, là lướt. Không phải một việc sao. Không sai, lại là là một việc nghe Liễu Nguyệt ca trong giọng nói nghi hoặc, Ngọc Linh lung gợi lên cánh môi, hẹp dài mang theo vài phần sắc bén mắt mắt thấy Liễu Nguyệt ca, trong con ngươi là thật sâu lạnh băng. Ngươi biết, kia chuyện chỉ có nàng có thể làm được, cho nên, việc đầu tiên chính là vì xác định, nàng là nàng. Chính là, nếu nàng đã chết làm sao bây giờ Liễu Nguyệt ca như mày? Đã chết cũng không sao, nếu không phải nàng. Như vậy đối ta mà nói, lại thông minh lại như thế nào, nếu là nàng, như vậy việc đầu tiên, nàng là có thể đủ làm được. Ngọc Linh Lung kiểu khoe miệng, tựa hồ thật là chờ mong, nàng sắc thật thực chờ mong đâu, cảm giác, tối ẩn rất có thể chính là nàng. Chỉ là hy vọng nàng đừng làm ta thất vọng mới hảo. Ha ha! liễu Nguyệt ca nghe Ngọc Linh Lung nói, không nói gì, xem như cam chịu Ngọc Linh Lung cái này cách làm, ngay sau đó, đứng ở Ngọc Linh Lung phía sau lão phu lão thê giống nhau vì ngọc linh lung nhéo bà vai vì ngọc linh lung giảm bớt mệt mỏi ngọc linh lung còn lại là không nói chuyện nữa nhắm mắt lại bắt đầu chập mắt không nói bên này tôi còn đâu đã ngồi hướng diệt gan xe về nhà bởi vì nàng dặn do hướng diệt gan ở là lướt phường sự tình không cần đối bọn họ giảng một cái đâu là bởi vì lo lắng một cái khác đâu còn lại là vì không nhiều lắm ra không cần thiết phiền toái đồ ăn sớm đã làm tốt Dựa theo tô vẩn nói, hướng đình nhạc sớm liền phân phó phòng bếp làm một đạo cá chua ngọt, mặc kệ là từ màu sắc vẫn là hương vị phương diện tới nói, đều là cực đồng. Vẩn ẩn A. Nghe nói, ngươi muốn bồi ngươi nhị ca đi tham gia chân nhân tú A. Trên bàn cơm, hướng đình nhạc cười tủm tỉm ôn nhu mở miệng, cũng đem mọi người lực chú ý đều dẫn ở nhị ca hướng diệt lịch trên người. Hảo đi, phần lớn đều là tràn ngập án niệm cùng không thể tha thứ ánh mắt, hướng diệt lịch tiểu tử này quá gian trá Thế nhưng một mình đem ẩn ẩn quải đi như vậy xa. Tô ẩn nuốt vào trong miệng cá chua ngọn, nhìn lướt qua chung quanh, gật đầu mở miệng. Đúng rồi, ông ngoại, vừa lúc nghỉ, ta có thể theo nhị ca đi xem. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là, nàng ngày đó thấy hướng diệt lịch trên trán bao phủ hắc khí tướng mạo, mơ hồ liền chỉ hướng về phía lần này chân nhân tú. Chính mình nhị ca, có thể nào đủ khoanh tay đứng nhìn, liền tính hướng diệt lịch không mời nàng đi, nàng cũng là muốn trộn qua đi tìm tòi đến tuật cùng. Ánh mắt dừng ở hướng diệt lịch trên trán, quả thực vẫn là có hắc khí, không giảm phản tăng, nồng đậm vô cùng. Xem ra, lúc này đây chân nhân tú, không có đơn giản như vậy. Nhị ca hướng diệt lịch ở dưới giải trí địa vị thực siêu thoát, nét khó bảo toàn sẽ bị cái gì tiểu nhân thiết kế hãm hại. Rốt cuộc, thân ở địa vị cao, phía dưới chính là rất nhiều người chờ đem này cấp kéo xuống tới đâu. Nga, đi chơi chơi cũng hảo. Ta hướng đỉnh nhạc cháu gái như vậy xinh đẹp, lại như vậy lợi hại, hắc hắc, so với những cái đó minh tinh chính là chỉ thắng không thua. Hướng đỉnh nhạc thanh em hòa hoãn đối với tô hẩn nói xong lúc sau, ngược lại lại là nhìn về phía hướng diệt lịch, ngữ khí liền trở nên không giống nhau, một bộ báo cho bộ dáng. Cũng lịch, như vậy đến lúc đó ngươi cần phải chiếu cố hảo ngươi muội muội, bằng không sẽ ra sự tình nói, ta bắt ngươi là hỏi. Yên tâm đi, ra ra hướng diệt lịch gật đầu. Một bữa cơm ăn phi thường hòa hợp, chỉ là có một chút lại làm tô ẩn cảm thấy không thoải mái, như vậy chính là hướng vũ mai, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm giác mâu thân hướng vũ mai ánh mắt có chút kỳ quái, mang theo trách cứ, thậm chí ở nàng vào cửa sau, đều không có đối nàng nói một lời. Đây là làm sao vậy, chẳng lẽ nói nàng làm cái gì làm mẫu thân không vui sự tình sao? Tô ẩn khó hiểu, tùy theo rửa mặt song sau về tới phòng. Đang lúc Tô Vẩn muốn nằm xuống đi hảo hảo giảm bất mệt mọi thời điểm, môn bị đẩy ra, đúng là hướng Vũ Mai. Vẩn Vẩn, ngươi lời nói thật nói cho ta, hôm nay phát sinh sự tình gì? Hướng Vũ Mai lập tức đi tới Tô Vẩn trước mặt, đứng, thậm chí đều không có ngồi xuống. Hôm nay, Tô Vẩn dừng một chút, nhìn thoáng qua hướng Vũ Mai, tiếp theo mở miệng, không có phát sinh cái gì à? Ngươi biết không? Vẩn Vẩn. Ta chưa từng có nghĩ đến ta nữ nhi sẽ biến thành như vậy, ngươi rõ ràng đáp ứng rồi ta, sẽ hảo hảo cùng ca ca ngươi hòa hoan quan hệ, chính là hôm nay đâu, ngươi lại đem một tuyết cấp đẩy thượng lôi đài, làm hại nàng bị thương, hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện. Nghe hướng Vũ Mai chỉ trích, Tô Bẩn đống nhiên đã hiểu, đại khái là Lâm Mục Hiên nói chuyện này. Mẹ, ngươi tin hắn, lại không tin ta sao? Chương 887 lòng bàn tay mù bàn tay đều là thịt, Tô Vân nói chuyện thanh âm cực kỳ bình tĩnh, từng câu từng chữ, không giống như là chất vấn, ngược lại là bình tĩnh tự tố. Ánh mắt mát lạnh nhìn đứng ở chính mình trước mặt Ngô Thân hướng Vũ Mai, làm như muốn xem tiến đối phương trong ánh mắt, chính mình cảm xúc lại không tiết lộ mảy may, làm người vô pháp nắm lấy thấu. Hướng Vũ Mai còn lại là có chút hơi hơi ngây người, tùy theo trong mắt lạnh băng hơi chút thu liễm vài phần, nhưng trong mắt trách cứ lại không có biến mất, chỉ là chậm rãi ngồi xuống muốn nắm lấy tô vẩn tay, dựa vào thường lui tới thái độ đi hòa hoãn tô vẩn cảm xúc. Nhưng là lúc này đây tô vẩn lại bất đồng, cũng ra ngoài hướng vũ mai ngoài ý liệu, bởi vì tô vẩn nàng lạng yên đem tay rút ra trở về, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú hướng vũ mai, nhấp môi cánh, lại là bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ nhìn ra cái gì, trong mắt có chút thê lương, còn có chút hứa bi ai. Biến người không phải ta, là ngươi. Mẹ dừng một chút, tô vẩn tạm dừng nói chuyện. Ngay sau đó thế nhưng đứng lên tử, tránh ra hướng vũ mai bên người, lại là đê đê chầm chậm chậm rãi mở miệng. Từ đi vào kinh thành lúc sau, ngươi liền thay đổi, đặc biệt là ở gặp được Lâm Mục Hiên lúc sau, chính là Ta cũng là ngươi thân sinh nữ nhi à, ở cạnh ngươi đãi mười mấy năm, mà Lâm Mục Hiên, mẹ, ngươi tự hỏi hắn không phải ở lợi dụng ngươi sao. Khoe miệng tươi cười nở rộ càng thêm lớn, lại là ẩn chứa chua sót nàng không nghĩ tiếp thu chính mình cảm nhận chung quan trọng nhất người đối chính mình không tín nhiệm, còn có đối chính mình chất vấn cùng nghi kỵ. Ta hướng vũ mai nghe thấy được tô vẩn nói, tức khác có chút nghẹn lời, không biết vì sao, nàng cảm giác giờ phút này tô vẩn, chính mình nữ nhi thật giống như từ a chậm rãi rời xa nàng bên người, từ ban đầu mà kề xác, đến bây giờ khoảng cách không ngừng kéo trường. Trong lòng có chút dị thường cảm giác, hướng vũ mai như mày, đem này cấp háp xuống đi, nàng lại biến sao. Hôm nay như vậy chất vấn tô huẩn, bất quá là vì làm nàng sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa, hoặc là nói là, làm sai sự tình mà không tự biết. Chi trệ nửa ngày, hướng vũ mai đây mới là giật giật miệng, có chút khô cần mở miệng, trong thanh âm đều mang theo một chút khô khốc. Ta không có bất luận cái gì bất công, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, các ngươi đều là ta 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ hải tử, ta chỉ là hy vọng các ngươi không cần bởi vì hiểu lầm mà tạo thành mâu thuẫn. Cũng đồng dạng không hy vọng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, biến thành cái loại này lòng dạ thâm trầm người, ẩn ẩn, là ngươi thay đổi, ta không hy vọng ngươi bởi vì thân phận thay đổi mà. Nghe hướng vũ mai nói, tô ẩn lặng yên nắm chặt trong tay nắm tay, móng tay cơ hồ đều cổ tay vào thịt chung lại vẫn là hồn nhiên không cảm thấy đau đớn, có chút ướt át màu đỏ máu tươi theo khe hở ngón tay chảy ra, nàng đem tay đặt ở mặt sau, sắc mặt thoạt nhìn mỏi mệt rất nhiều, lại cũng thanh tỉnh rất nhiều. Long mi rất nhỏ rung động, nhấp môi cánh, cười có chút chua sót, tựa hồ là thấp giọng nỉ non giống nhau lặp lại chứ mới vừa rồi hướng vũ mai nói, khỏe miệng dơ lên, lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt cũng là thanh lánh dị thường, con ngươi sâu thảm vô cùng. Mẫu thân, ngươi nói, là ta bởi vì thân phận thay đổi mà thay đổi, ngươi nói, không nghĩ ta biến thành lòng dạ thâm trầm người, cũng không hy vọng ta mắc thêm lỗi lầm nữa, chính là, ta có gì sai, ta làm sai chỗ nào. Thì ngươi nói cho ẩn ẩn, nếu là ta sai, ta nhất định sẽ sửa. Nhưng là, nếu sai không ở ta, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không thừa nhận. Trong giọng nói tràn đầy kiên định. Nhưng là dáng vẻ này xem ở hướng vũ mai trong mắt, lại là mắc thêm lỗi lầm nữa đúng lý hợp tình, không khỏi có chút sinh khí cùng với thất vọng, đồng thời ngược lại có chút hơi hơi khác thường, chỉ là loại này khác thường lại là bị nàng xem nhẹ rớt. Ngươi! Ngươi! Ngươi đem người khác đẩy hướng về phía lôi đài, làm cho Mộc tuyết bị thương, còn có xui khiến ngươi lục ca đem ca ca ngươi thủ đoạn miết gãy xương, ngươi còn nói ngươi không có sai. Như vậy ngươi nói cho ta, này lại là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân, nếu ngươi đã tin đối phương lý do thoái thác, vì cái gì còn muốn tới hỏi ta đâu? Ta nói, cùng Lâm Mục Hiên nói, ngươi tin ai đâu? Cho nên ở ngươi trong lòng, ta vẫn luôn là như vậy bộ dáng sao. Tố gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn hướng vũ mai, giờ phút này tươi cười cùng ngày thường bất đồng, ngày thường tươi cười chung là mang theo thân cận ấm áp nhưng là hiện tại tươi cười chung lại là mang theo đạm mạc xa cách, còn có chua sót, cùng với một tiểu ti mong đợi, giờ phút này trong mắt loại này khoảng cách đang không ngừng kéo trường, kéo xa. Ở mụ mụ trong lòng ngươi vẫn luôn là một cái rất sớm thuộc hơn nữa thực ngoan ngoan nữ nhi, cũng đúng là bởi vì như vậy, ta mới có thể tới nơi này hỏi ngươi. Như vậy, mụ mụ, ngươi đang đau lòng liễu mục tuyết thời điểm, đau lòng cái này cùng ngươi không có nhiều ít giao tế, thậm chí không có chút nào huyết thống quan hệ người là lúc, có từng nghĩ tới, hỏi đến ta. Hỏi một chút ta hay không bị thương? Hỏi một chút ta hay không không có việc gì? Không sai lâm mục hiên xác thật là ngài nhi tử, nét ngài ở hắn bên người vắng họp mười mấy năm, nên bồi thường một chút, nhưng là... Liễu mục tuyết đâu? Tô ẩn đem chính mình trong lòng cảm xúc phát tiết ra tới, hỏi hướng vũ mai, thanh âm không coi là rất lớn, nhưng là lại cũng thực trong trẻo. Bởi vì, người bình an đã trở lại, cho nên khẳng định bình an không có việc gì, mụ mụ liền chưa từng có hỏi. Nhưng là một tuyết nàng nằm ở bệnh viện, mục hiên đâu, cũng bởi vì thủ đoạn gây xương ở bệnh viện. Mẹ, ta mệt mỏi. Người đi đi. Trong thanh âm có chút mệt mỏi, Tô ẩn bỗng nhiên không nghĩ cái cỏ. Tuy rằng nàng ở trong lòng chưa từng thừa nhận, nhưng là giờ phút này lại cũng không thể không thừa nhận một việc. Mẫu thân hướng vũ mai tâm là thiên lâm mục hiên, thiên một lòng tưởng chỉnh chết nàng lâm mục hiên cùng liễu mục tuyết. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng cũng không nghĩ nói thêm nữa. Nhiều lời vô ích. Hướng vũ mai giật giật miệng, nguyên bản là muốn nói cái gì, nhưng là đâu. Thấy tô ẩn giờ phút này bộ dáng lúc sau, trong lòng run lên, thế nhưng là cái gì cũng nói không nên lời. Miệng cũng chỉ là khô khốc vô lực giật giật, thân mình không biết như thế nào lui bước tới rồi cổng lớn. Tô huẩn còn lại là đi tới cửa, chậm rãi muốn đem môn cấp mang lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng vũ mai, tiếp theo mở miệng nói. Mụn mụ, ngủ ngon đi. Sau đó liền tướng môn cấp mang lên. Đứng ở cửa hướng vũ mai lại là đống nhiên ngây ngẩn cả người, nàng ở tô huẩn đóng cửa thời điểm, rõ ràng thấy tô huẩn cánh tay chỗ, một mảnh cọ sát ra tới ứ thanh. Ở trắng nón làn da thượng, có vẻ hết sức trói mắt rõ ràng, tựa hồ là hôm nay vừa mới làm ra tới. Lại liên tưởng đến phía trước ăn cơm thời điểm, Tô Huẩn luôn là cố ý vô tình che lấp chính mình cánh tay, động tác thực rất nhỏ, nhưng là nàng vẫn là thấy, lúc ấy cũng chỉ cho là Tô Huẩn không tự giác động tác, không có gì, hiện giờ ngâm lại, chẳng lẽ cái kia động tác là vì che lấp cái này miệng vết thương, làm cho bọn họ không lo lắng. Trưng 888 ta thích nhất thích nhất sư hình. Tô ẩn còn lại là ở đóng cửa lại lúc sau, ngược lại cảm xúc cực kỳ bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra mới vừa rồi bộ dáng, chỉ là hơi hơi thở dài, chầm mặt không nói, chính mình một mình đi tới bên giường, lấy ra chính mình dự phòng hồng thuốc, tiếp theo đối với gương, bắt đầu vì chính mình cánh tay chỗ thượng dược, hiện tại là mùa hè, không thượng dược rửa sạch nói, thực dễ dàng cảm nhiễm nhiễm trùng. Khi thật tôi ẩn hôm nay ở là lướt phường không phải không có bị thương, chỉ là tương đối mà nói, so liếu mộc tuyết muốn nhẹ một ít thôi, bởi vì nàng là vì dừng lại thân mình, nàng mạnh mẽ đem chủy thủ cắm ở trên lôi đài mặt, thân mình đâu lại vẫn là bởi vì lực dưới tác dụng, về phía trước cỏ sát một ít lộ, làn da vốn dĩ liền rất yếu ớt tự nhiên liền vẽ ra vết thương. Chẳng qua, tương đối với liễu mục tuyết biểu hiện ra ngoài, có vẻ chính mình nu nhược đáng thương. Tô ẩn càng thích chính là ẩn nhẫn lên, không cho người khác thấy, bởi vì nàng không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì chính mình mà lo lắng, đặc biệt là lúc ấy bồi nàng lục ca, hướng dịch ăn, nếu không hắn trong lòng tất nhiên sẽ vô cùng ấy nấy tự trách. Nhấp môi cánh, Tô ẩn khỏe miệng nhộn nhạo một mặt cười khổ, có lẽ nàng là cảm xúc quá xúc động, đại khái là kiếp trước dưỡng thành thói quen, ở cảm xúc nồng đậm thời điểm, thích nhất thế nhưng là nắm chặt nắm tay. Do đó lại lệnh chính mình móng tay được hảm chính mình trong lòng bàn tay, làm cho chính mình bị thương. Mở ra bàn tay, lòng bàn tay còn có chút hứa vết máu, khẩu tử cũng không lớn, huyết cũng đã khô cạn, nhưng là nàng nội tâm kẽ nước lại là vô pháp bổ huyết. Một cái tay khác từ hồng thuốc chung lấy ra dự bình, ngay sau đó, đều đều chiếu vào chính mình lòng bàn tay mặt trên, có chút nóng rát đau đớn, tiếp theo đó là hơi lạnh, cảm giác khá hơn nhiều. Cộp cộp cộp lại là tiếng đập cửa, cửa tựa hồ là đứng người, không có mở cửa, chỉ là gõ cửa, dường như có chút do dự. Tô Bẩn đứng lên, tay cầm ở then cửa thượng, đi tới cửa mắt mèo nhìn trộm một chút, ngoài cửa đứng đúng là hướng vũ mai, lặng yên rũ xuống con người. Tô Bẩn đem tay thu trở về, chậm dại đi tới chính mình bên giường. Đêm nay, ít nhất đêm nay, nàng không nghĩ tái kiến mâu thân. Tô Bẩn đem miệng vết thương Lý Hảo lúc sau. Đang định đem chính mình hòm thuốc cấp phóng lên, rồi lại là nghe thấy được tiếng đập cửa, nguyên bản cũng không tính toán mở cửa, nhưng là môn ở vang lên mấy lần, không có người ứng lúc sau, tiếp theo liền bị lập tức đẩy ra. Tiến vào người đều không phải là là hướng vũ mai, mà là tô ẩn sư huynh, mục chính thanh. Như thế nào, tiểu đoàn tử không chào đón sư huynh sao? Mục chính thanh cánh môi khẽ nhết, đi đến, thanh âm nhạt nhẽo rồi lại mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu. Chậm rãi đi tới tô vẩn trước người, ngay sau đó, nùng mặt giống nhau con ngươi nhìn lướt qua tô vẩn, ngay sau đó, mắt sắc thấy tô vẩn bên cạnh phóng hồng thuốc, còn có trong tay vừa mới thượng dược, còn cuốn lấy mấy cây màu trắng băng vải tay. Như thế nào bị thương? Mục chính thanh nói xong, đó là lập tức cầm ghế ngồi xuống tô vẩn bên người, ngay sau đó, đem tô vẩn cuốn lấy băng vải tay cấp lấy ra băng vải, lộ ra bên trong bộ dáng mày hơi nhăn chặt. Trong thanh âm lộ ra một chút lạnh lẽo, mở miệng nói. Ngươi trên tay miệng vết thương là chuyện như thế nào? Ngươi nào làm cho? Không có, ta chính mình không cẩn thận quăng ngã tô ẩn lắc đầu, cũng không có nói quá nhiều. Ngược lại là nói sang chuyện khác, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn đống nhiên xuất hiện ở chỗ này một chính thanh. Hiện tại chính là buổi tối, như thế nào sư huynh sẽ đến? Nàng không phải đang nằm mơ đi. Chính thanh, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới? Ngoan. Một cái tay khác lại đây cho ta xem một chính thanh lại không trả lời ngay Tô vẫn nói, ngược lại là nhìn Tô Hẩn trốn tránh một cái tay khác, không khỏi phân trần đem một cái tay khác lấy lại đây, tiếp theo đem mặt trên triển băng gạc cung cấp lộng khai liền thấy lòng bàn tay Chô vẫn là mới mẹ làm ra tới khẩu tử, miệng vết thương nhưng thật ra không thâm, đã khép lại, chỉ là nếu xử lý không tốt chính là sẽ lưu sẹo. Không nói gì, một chính thanh từ chính mình trên người lấy ra một cái tiểu bình xứ, Cái này một loại thuốc bùn, đối với ngoại thương có thực tốt hiệu quả, lại còn có có thể xúc tiến khép lại, sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Ánh mắt chuyên chú nhìn trầm chầm, chầm tô hở tay, mục chính thanh đầu tiên là thật cẩn thận dùng vô khuẩn tam đông, đem tô hở miệng vết thương thượng thuốc bùn cùng với huyết vẩy cấp chậm rãi nhuo nước lộng tới, động tác mềm nhẹ hoàn toàn khiến cho tô hở không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Chờ tới rồi xử lý xong rồi một ít, mục chính thanh lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Vẩn, mở miệng nói. Ta tưởng ngươi, liền tới xem ngươi. Đây là trả lời Tô Vẩn phía trước hỏi vấn đề. mục chính thanh dữ dội nhảy bén, như thế nào sẽ phát hiện không ra Tô Vẩn muốn nói sang chuyện khác. Rõ ràng là không nghĩ đàm luận trên tay miệng vết thương sự tình. Nếu nàng không nghĩ nói, như vậy hắn liền không ép hỏi, tôn trọng nàng trong lòng suy nghĩ. Dù sao chính hắn điều tra cũng là giống nhau. Ơn, chính thanh. Ta cũng rất muốn rất muốn rất nhớ người mục Chính Thanh tới thời cơ thật sự gai đúng chỗ ngứa, nét tô tuy rằng sẽ ẩn nhẫn, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn ở một cái rất dày chắc trên vai rửa một rửa, cảm giác cái loại này an tâm kiên định cảm giác, mục Chính Thanh đó là nàng yên ổn kiên định cái loại này nơi phát ra. Chính Thanh, người đứng lên một chút tô huẩn mở miệng. mục Chính Thanh khó hiểu tô huẩn vì sao sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn là đứng lên. Đen nhánh con người nhìn Tô Bẩn, tiếp theo liền thấy Tô Bẩn khỏe miệng dơ lên một nụ cười, chậm rãi đứng lên, đi bước một đi tới một chính thanh trước người, mở ra ôm ấp, sau đó ôm chặt một chính thanh. Nàng giá người nhỏ xinh, cơ hồ cả người đều trôn ở một chính thanh ôm ấp chúng, nghe một chính thanh trên người tươi mát đạm nhiên hương vị, Tô Bẩn đống nhiên cảm thấy tâm tình giống như không có như vậy không xong. Sư Minh, thích nhất nhất hoa ngươi Nghỉ nó nói, những lời này thanh em rất nhỏ còn là bị một chính thanh cấp nghe thấy được, hắn thân mình run rẩy một chút, tiếp theo khỏe miệng hơi hơi dơ lên, khớp xương rõ ràng trên tay sở ở tô vẩn trên đầu, từng cái vì tô vẩn theo tóc đen, khỏe miệng không tự giác dơ lên, thanh âm có chút trầm thấp hoặc nhân. Đen nhánh con ngươi giờ phút này càng vì đen, hắc không thấy đế, lại là lập lẻ sao trời giống nhau trói mắt quang mang, lộng lấy. Ơn, ta nghe thấy được. Nay liên trở thành ngươi thổ lộ đi. Hào đi. Nghe thấy được liền nghe thấy được đi, tô ẩn nhắm mắt lại, ôm một chính thanh, muốn em chính mình vừa mới bất lương cảm xúc cùng cảm tình đều hết thể cấp quên mất, nhấp môi cánh, tùy theo nước mắt, cùng một chính thanh con ngươi đối diện, trong mắt đều có lẫn nhau. Sư minh, ngươi sẽ không thay đổi, sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta đúng không? ân, Vĩnh viễn! mục chính thanh ngữ khí vĩnh viễn là như vậy nhạt nhéo, nhưng là giờ phút này trong thanh âm lại tràn đầy nghiêm túc. Phảng phất là làm Tô Hoẩn an tâm, hắn hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chương 889 sinh ra ngăn cách. Có lẽ là bởi vì Mục Chính Thanh những lời này, Tô Hoẩn tâm tình hảo rất nhiều, một bàn tay bắt lấy Mục Chính Thanh bả vai quần áo, hai người lặng im không nói gì, Tô Hoẩn như cũ chôn đầu ở Mục Chính Thanh trong lòng ngực, Mục Chính Thanh còn lại là an tĩnh bồi Tô Hoẩn, tay ở Tô Hoẩn trên đầu vuốt ve, trong ánh mắt là độc hưởng với Tô Hoẩn ôn nhu, môi mỏng nhẹ nhấp, hắn đầu tiên mở miệng Đã xảy ra cái gì, ngươi có thể cùng ta giảng. Nghe mục Chính Thanh những lời này, Tô Bẩn buông lỏng ra ôm mục Chính Thanh tay, rời đi mục Chính Thanh hồi báo, lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một chút mỉm cười, giòn sinh mở miệng nói. Không có gì, Chính Thanh, ta vừa mới chỉ là đống nhiên tâm tình không tốt, hiện tại thấy ngươi sau, ta đã không có cái đáng ngại. Nghe Tô Bẩn lời nói, mục Chính Thanh nhìn Tô Bẩn liếc mắt một cái, lại là không có lại như vậy sự tỉnh thượng dò hỏi đi xuống. Hảo, ta không hỏi, như vậy ngươi nhanh lên ngủ đi. Mục chính thanh đem tô vẩn cấp trực tiếp chặn ngang bế lên tới, động tác thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng hòa hoãn, tựa hồ là vì không cho tô vẩn bị thương địa phương thu được đau đớn. Ngay sau đó, đem tô vẩn cấp đặt ở trên giường, đem bị như cai ở tô vẩn trên người, sửa sửa tô vẩn tóc đen, ở tô vẩn trên đầu sờ soạn một chút. Hán tay cũng không ấm áp, còn có chút lạnh băng, nhưng lại làm tô vẩn nguyên bản có chút hôn mê đầu thành tỉnh không ít cũng cảm giác được yên ổn lực lượng, khẽ gật đầu, nghe mục Chính Thanh nói, ngoan ngoãn nằm ở ổ chăn trung, một đôi mắt lại là ánh nhuận vô cùng, nhìn mục Chính Thanh nửa ngày, lúc này mới nhắm mắt lại. Tô Hồn nguyên bản cũng không muốn ngủ, nhưng là không biết vì cái gì, hôn hôn chầm chầm thế nhưng thật sự ngủ rồi. mục Chính Thanh cũng thấy Tô Hồn ngủ rồi lúc sau, chậm rãi đóng cửa, đi ra phòng, hắn nhìn về phía đứng ở cửa người, hướng đình nhạc, hướng ra lão gia tử, Hướng lao mục chính thanh hướng về phía hướng đỉnh nhạc hơi hơi gật đầu ý bảo, hai người ánh mắt đối diện chi gian, tựa hồ là ở giao lưu cái gì, hướng đỉnh nhạc nhìn thoáng qua tô ẩn phòng đóng lại cửa phòng, lại lần nữa nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt mục chính thanh, trong lòng không khỏi có chút vừa lòng. Chính mình nhất yêu thương ngoại tôn nữ tương lai quy tốt a, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có trước mắt mục chính thanh nhất thích hợp, mặc kệ là từ đâu cái phương diện suy tính. Tựa hồ trước mắt người nam nhân này nhất thích hợp, quan trọng nhất chính là, tôi ẩn thoạt nhìn thực thích hắn. Chính thanh à, đã lâu không có gặp ngươi ra ra, có hay không hứng thú lưu lại, bồi ta uống một chén đâu.